chương năm mươi chín t ấ n cấp chương năm mươi chín t ấ n cấp đương nhiên chính hạ tổng phong bản thân cũng không biết thẩm hạ thực lực chân chính hắn hiện tại hy vọng vẫn là đặt ở hạ thanh sơn cùng lý anh lạc trên thân cựu đại môn hộ hạ các lộ người trẻ tuổi giờ phút này đều là n g o n g o e muốn động thể nội nhiệt huyết sôi trào ai cũng muốn biểu hiện một phen đều muốn đạt được hạn chấp sự ưu ái tề trường quan bên cạnh đứng đấy một vị nam tử trẻ tuổi chính là tề thư hoàn tề trường quan đệ thấp lấy thanh âm sách hoàn lần này giải thi đấu phải tất yếu đoạt được đệ nhất phụ thân yên tâm cái này vị trí thứ nhất nhất định thuộc về hài nhi、ừ. bất quá ngươi lần này có hai đại kinh địch một là hạ lão quỷ môn hạ lý anh lạc hai là phù vân võ quán tiết bảo lòng thủ đô tiết vô ngân hai nhi có năm chắc còn xin phụ thân yên tâm giờ phút này bốn nhà một trong trúc gia trúc hải tuyền nhìn xem nữ nhi của mình chậm rãi nói lang sương lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút cha yên tâm bất quá nữ nhi nhưng cầm không đến thứ nhất trúc lăng sương nói ta tự nhiên biết cha ngươi cảm thấy lần này sẽ là ai đệ nhất trúc lăng sương đệ thấp lấy thanh âm phù vân võ quán tiết bảo long đại đệ tử tiết vô ngân tề ra tể thư hoàn truy phong kiếm lý a n lạc Ba môi, tốt, nghe theo cha an bài. ngay ư ờ i n lúc này hàn thiên hành lần nữa nói lần này quân anh đại hội chia làm hai vòng vòng thứ nhất đo lực phàm thông qua đo lực người đồng đều có thể lấy được lấy năm viên long hồ hẳn đám người nghe đến đó lộ ra vui sướng t h ầ n sắc không thể không nói nội thành hàn gia thủ bút chính là lớn năm viên long h ổ h o à n giá trị ba ngàn lượng vòng thứ nhất kết thúc về sau lại mở ra vòng thứ hai về phần vòng thứ hai như thế nào so các loại vòng thứ nhất kết thúc ta tại t u y ê n cáo lần này đoạt giải nhất người đem thu hoạch được đồng dạng chân quý đại dược cùng năm ngàn lượng ngân phiếu cũng còn có thể hướng hàn gia đưa ra một cái yêu cầu không quá đáng thậm chí cũng có thể cưới hàn gia thị nữ làm vợ đương nhiên những này cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là ba luyện về sau có thể nhập chú ta hàn gia trở thành ta hạch tâm người phía dưới đông đảo người trẻ tuổi đều là nhiệt huyết s ô i trào hàn gia đích thật là đại thú bút đương nhiên và o ở hàn gia trở thành hàn gia hạch tâm người đây mới là trọng yếu nhất quan hệ này đến tiền đồ đại khánh thiên hạ đều là sĩ gia đại tộc đem khống võ đạo tài nguyên muốn tiến bộ chỉ có leo lên sĩ gia đại tộc thẩm hạc nghe được những này cũng là ánh mắt n g ư n g tụ nội thành tam đại gia hàn gia chỉ là thứ nhất còn có hai đại nhà theo thứ tự là vạn gia cùng tần gia h á n hiện tại đại khái là rõ ràng ngoại thành c ử u đại môn hộ đều là hàn gia thế lực t r á c không được không có vạn gia cùng tần gia người đúng tay ngoại thành sự vụ thẩm hạ trước người hạ thanh sơn l ờ i thế son sát thúc ngươi yên tâm lần này ta nhất định cướp đoạt đệ nhất hạ tòng phong cười cười có chi k h í l i ề n tốt trên thực tế hạ tòng phong đem hy vọng là thả trên người lý anh lạc cháu của mình tâm tính như thế nào hắn tự nhiên rõ ràng ngay lúc này hàn thiên hành đứng dậy c h ầ m rãi nói mời các vị người dự thi ra sân chỉ chốc lát sau cựu đại môn hộ dự thi người đi tới ước chừng hơn ba mươi người ghi danh chữ đo lực trận bên này đặt vào tạ đá nặng đến ngàn cân cần nâng qua đỉnh đầu cũng dừng lại ba cái hô hấp thời gian m ư i tấn gốc một vị mặc giáp hộ vệ cầm danh sách thì thầm lâm n u lâm n u chính là lâm t h ả i vi đường bội nàng đi lên đi vào tạ đá trước mặt sau đó vận chuyển tình lực nhấc lên tạ đá nâng lên giữa không trùng liền ẩm vang n è n xuống thất bại vị kế tiếp lâm thạch lâm thạch cũng là lâm g i a thương hội một vị người trẻ tuổi cũng coi là một vị người nổi bật lâm thạch đột nhiên nhấc lên nhấc lên giữa không trung liền khó có thể trèo trống chỉ có thể bùng xuống thất bại vị kế tiếp lâm t h ả i vi lâm t h ả i vi bước nhanh mà lên phủ một chút mái tóc r ố i da trắng non bàn tay sau đó dẫn theo tạ đá một hơi nâng qua đỉnh đầu đồng thời dừng lại ba cái hô hấp thời gian lâm thảy vi thông qua lâm thải vi lộ ra một vòng ý cười sau đó trở lại lâm viễn đ ổ bên cạnh lâm viễn đ ổ cười cười không tệ sau đó tề ra ba người cũng lần lượt ra sân thất bại hai người sau đó tề thư hoàng nhẹ n h õ n thông qua thôi ra đám người ra sân cũng chỉ là thôi vũ long thông qua phó gia giao văn báo ra sân miễn c ư ơ n g thông qua trúc gia trúc lăng x ư ơ n g ra sân nhẹ n h õ n thông qua sau đó chính là ba trong quán phủ vân v ó q u á n t i ế t bảo long mấy vị đệ tử ra sân cuối cùng là đại đệ tử tiết vô ngân nhẹ n h õ n thông qua kinh lôi vóc oán giang thiên phong đại đệ tử giang thần thông qua lương gia lương thiếu thiên thông qua cuối cùng c h ỉ còn lại truy phong võ quán truy phong võ quán năm người ra sân chu phong thử một lần không thể nâng quá đỉnh đầu thất bại hàn thiết nâng quá đỉnh đầu nhưng không có thể kiên trì ba cái hô hấp một cái hô hấp liền chống đỡ không nổi cũng thất bại sau đó lại là hạ thanh sơn hạ thanh sơn bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp nâng quá đỉnh đầu hạ thanh sơn thông qua lý anh lạc thông qua một ngày mắt sân bãi bên trên c h ỉ còn sót truy phong võ quán bị thứ năm tân truyền cũng chính là thầm hạc hạc tử sư đệ không muốn mạnh dùng sức cẩn thận thủ thương lý anh lạc nhắc nhở ừm sư tỷ ta biết cũng không có vấn đề hạ thanh sơn nghe được thẩm hạc nói không có vấn đề hắn lập tức không t h o ả i mái ít nói buốc nói phép ngàn cân chi thạch không phải dịch cân tiểu thành có thể dơ lên ngươi nếu là có thể dơ lên ta hạ thanh sơn n â n c ư ớ c thừ thẩm hạc không thèm để ý hạ thanh sơn đi đến tạ đá trước mặt năm ngón tay một nắm sau đó n h ấ t cử quá đỉnh đầu đồng thời dừng lại ba cái hô hấp thời gian t h ẩ m hạc t h ô n g qua lương thiếu tiên h sắc mặt trở nên non trầm tiểu tử này đánh giết thủ hạ ta ảm lang hoàn toàn chính xác có thực、lực. lâm hải vi nhìn xem thẩm hạc thông qua lúc này cười cười h ạ c tử quả nhiên thâm tàng bất lộ lý anh lạc cũng là đôi mắt đẹp trở lên hiển nhiên không nghĩ tới thẩm hạc có thể thông qua đo lực hắn không phải dịch cân tiểu thành a không đúng tiểu tử này không phải dịch cân tiểu thành giống như l ộ t phá lý anh lạc bộ ngực run dày một mặt r u n động đồng đạn g hạ tòng phong cũng là r u n động gánh bắt hai tay kích động run r u dày tiểu tử này dịch cân đại thành ngắn ngủi một tháng hắn cho ta tu luyện tới dịch cân đại thành phía trên hàng thiên hành ánh mắt quét về phía hạ tòng phong hạ lão quỷ đều nói ngơi là lão quỷ hiện tại xem ra thật đúng là a cái khác cựu đại môn hộ đều chỉ có một người thông qua đo lực nhưng mà ngươi một môn ba người thông qua thôi ra thôi h ó a nguyên phó r a phó khai thiên sắp mặt hai người biến đạo kinh lôi võ quán giang thiên phong cũng là ánh mắt ngưng tụ hạ lao quỷ môn hạ nhiều như vậy người tài ba à. phù vân võ quán tiết bảo long cũng là cả kinh ba người thông qua hạ lao quỷ nội tình thật mạnh à. trúc gia trúc hải thuyền cũng là ánh mắt ngưng tụ một môn ba người thông qua đích thật là mạnh trúc lăng x ư ơ n g đôi mắt đẹp nhìn về phía thầm h ạ người này nhìn qua mới mười chín tuổi thực lực hoàn toàn chính xác mạnh t r á c không được lâm thải vi cái này tiểu biểu tạp như thế lôi kéo hắn còn dẫn hắn tham gia chúng ta sẽ chương sáu mươi hát phong sơn mở ra chương sáu mươi hát phong sơn mở ra t r ú c hải tuyền nhìn thoáng qua mình nữ nhi nói người này tựa hồ so với các ngươi tất cả mọi người của trẻ hạ lao quỷ đi nơi nào tìm loại này đồ đệ nữ nhi ta nhìn ngươi đối với hắn có hứng thú ngược lại là có thể kết giao một chút t r ú c lăng sương lắc đầu có thể để cho ta t r ú c lăng sương kết giao nam nhân nhất định là nhân trung lòng vượng mới được hắn mới đo lực thông qua vẫn xứng không lên ta kết giao nhìn xem cuối cùng là ai cầm tới thứ nhất khi đó ta lại đi kết giao đi ta cảm giác là tể thư hoàn thẩm hạc đi xuống về sau chu phong hàn thiết hai người cũng là chắp tay chúc mừng hạc tử sư đ ệ chúc mừng a thẩm hạc cười cười hai vị sư minh ta cũng chỉ là may mắn thôi tề ra tể thư hoàn nhìn xem thẩm hạc hắn chính là lâm t h ả i vi trong miệng b ị bằng hữu nào ha ha bất quá là đo lực thông qua thôi muốn nói ở đây khó chịu nhất chính là ai tự nhiên là hạ thanh sơn hạ thanh sơn sắc mặt như cùng ă n phân bởi vì hắn nói qua nếu là thẩm hạc có thể thông qua đo lực hắn đáp ước hạ thanh sơn nhìn xem đi xuống thẩm hạc thư lệnh một tiếng phản phất là quên chính mình nói tốt muốn ăn phân thầm hạc mặc kệ hạ thanh sơn người này hạ tòng phong nhìn xem thầm hạc nói h ạ tử không tệ cho là sư trưởng mặt toàn bộ nhờ sư phụ vung chồng thầm hạc chắp tay lý anh lạc cũng là lộ ra một mặt khó có thể tin sư đệ người đến cùng là thế nào tu luyện làm sao tốc độ nhanh như vậy thầm hạc cười cười nhưng thật ra là lâm t h ả i vi tiểu thư đưa ta một g ố c chân quý đại dược lý anh lạc lẩm bẩm một tiếng tốt thật sự là tốt mới đi lâm ra không lâu liền cùng lâm thảy vi câu được nghe anh lạc sư tỷ như vậy ngước khí t h ư m hạc thầm nghĩ trong lòng không phải là nhị sư tỷ ăn dấm đi sư tỷ làm gì có ta chỉ là giúp thả i vi tiểu thư một chuyện cho nên mới đưa ta chân quý đại dược t h ư m hạc cười nói lý anh lạc cũng hé miệng cười một tiếng tốt sư đệ ngươi không cần giải thích thả i vi mội mội thế nhưng là rất cao lãnh ngươi có thể vào nắng mắt nói rõ sư đệ ưu tú hạ tầng phong hít mắt nhẹ gật đầu không có đâm thủng trong lòng của hắn minh bạch có chân quý đại dược thì tính sao t h ư ợ đẳng căn cốt đều không thể nhanh như vậy hấp thu a có thể ngắn ngủi một tháng thời gian từ dịch cân tiểu thành đến đại thành hạ tòng phong biết tiểu tử này lại tại che giấu bất quá hắn càng thêm vui mừng dấu diếm mới là chuyện tốt nói rõ làm việc cẩn thận tương lai tài năng đi được cao hơn sau đó nhìn thoáng qua chính mình chất nhi hạ thanh sơn trong lòng của hắn thẩm nghĩ hạ thanh sơn có thẩm hạc một phần năm cơ linh kia nằm mơ liền muốn cười tỉnh trên thực tế hạ tòng phong cũng không có nhìn ra thẩm hạc thực lực chân chính thẩm hạc đã bước vào dịch cân viên mãn đo lực hoàn tất về sau hàn thiên hành tiếp tục chủ trì lần này đo lực thông qua tổng cộng có mười một người theo thứ tự là lâm gia lâm hải vi tề gia tể thư hoàn lương gia lương thiếu thiên thôi gia thôi vũ long phó gia giao văn báo trúc gia trúc lang s ư ờ n g kinh lôi võ quán giang thần phụ vân võ quán t i ế t vô ngân truy phong võ quán lý anh lạc hạ thanh sơn thẩm hạc chỉ chốc lát sau tấn cấp người mỗi một vị ban thưởng đều cấp cho s ụ n giới mỗi người thu hoạch được một bình nhỏ lòng hồ hoàn nam viên thẩm hạc bên này cũng dẫn tới cũng là trong lòng vui mừng lúc này thu bảo ngay lúc này thề thư hoàn lập tức chắc tay hàn chấp sự xin hỏi lúc nào mở ra vòng thứ hai tranh tài đâu hàn tiên hành khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười vòng thứ hai tranh tài ý nghĩa phi phạm thề thư hoàn hỏi là võ đại a hàn tiên h hành lắp đầu. Tiểu đại Tiểu m ô nói hộ n g ư vòng thứ hai tranh tài địa điểm định tại hát phong sơn hát phong sơn kia có thiết lang yêu thú vừa vặn ta hàn ra cũng cần một nhóm thiết lang yêu đ a n luyện chế đ ạ i dược các ngươi mời một người tiến vào hát phong sơn đánh giết thiết lang đi hạ n lúc tám canh giờ sau tám canh giờ ta lại kiểm nghiệm trong tay ai yêu đ a n nhiều ai chính là quần anh đại hội khôi thủ đương nhiên người tham gia có thể còn sống a đồng dạng cũng có bất thường ta hàn ra cũng sẽ nhớ ký hắn ngày mai giờ t ị n h hát phong sơn bên ngoài tập hợp thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ vốn cho rằng là loại kia cũ lôi đài thi đ â u đây không nghĩ tới là g i ế t tiết lang dạng này cũng tốt có thể hoạt động cân cốt mười một người nhao nhao hướng phía hàn thiên hành chắp tay chúng ta tuân mệnh ngay lúc này hàn thiên hành lại nói lần này hắc phong sơn chi tranh mọi người có thể dùng các loại thủ đoạn ta chỉ nhìn kết quả không xem quá trình thẩm hạc nghe đến đó ánh mắt ngưng tụ cái này hàn chấp sự rất rõ ràng nói cách khác có thể giết người đọc đan cái này xác thực t ă n khốc bất quá thẩm hạc cũng không sợ dù nói thế nào hắn đã từng cũng từng giết mấy người kinh nghiệm vẫn phải có không phải những ngày đời thứ hai có thể so sánh những người khác cũng là biến sắc nhưng cuối cùng vẫn là căn răng quyết định tham gia rất nhanh cựu đại môn hộ đều mang mình người trở về địa bàn của mình lâm ra bên này lâm viễn đ ổ i nhìn xem nữ nhi lâm thả i vi thả i vi nếu không từ bỏ đi lần này cạnh tranh m ư ờ i phần ta k h ố c cha ta không thể từ bỏ những năm này ta đều là người bảo hộ lấy nữ nhi nếu như không trải qua một chút khóc c h ế t lại như thế nào đột phá cha cũng trông thấy ta tu v i trì trệ không tiến lâm thả i vi kiên định nói tốt ta kia cẩn thận là hơn nếu như gặp được đánh không lại người yêu đan giao cho hắn là đủ biết cha một bên khác tề ra bên này t h trường quan nhìn con mình tề thư hoàn sách hoàn ngày mai có chắc chắn hay không phụ thân yên tâm truy phong bóc quán hạ tòng phong nhìn xem ba vị thân truyền theo thứ tự là lý anh lạc hạ thanh sơn thẩm hạ ba người ba người các ngươi tại hát phong sơn phải tất yếu cẩn thận vâng sư phụ ba người chắp tay nói hạ tòng phong lại nói các ngươi phải cẩn thận tề thư hoàn t h trường quan cùng ta có thụ liền sợ lợi dụng cơ hội lần này đối với các ngươi hạ tử thủ sư phụ chúng ta sẽ cẩn thận sau đó hạ thanh sơn dẫn theo một cây đại thương tại đình viện luyện thương lý anh lạc nhìn một chút t h ầ m hạc nói hạ tử ngày mai ngươi cũng muốn cẩn thận một chút ngươi tù vi thấp nhất sư thị không cần lo lắng cho ta ngược lại là sư thị ngươi cũng muốn chú ý an toàn ừng yên tâm đi lý anh lạc hé miệng cười nói sau đó liền đi bên trong đình bên kia luyện kiếm đi t h ầ m hạc rời đi v õ quán đi một chỗ rèn đúc cửa hàng tại rèn đúc cửa hàng bên trong mua một thanh đại đao ngày mai đi chém giết thiết lang vẫn là đến có một thanh binh khí không thể đơn dùng bàn tay thẩm hạc bỏ ra một trăm lượt bạc mua một thanh hàn thiết bảo đao t phá đại đại ngày thứ hai sáng sớm cựu đại môn hộ cao thủ mang theo nhà mình người cùng hàn thiên hành cùng một chút mặc g i á p hộ vệ cộng đồng từ ngoại thành xuất phát sau một canh giờ mọi người đi tới hát phong sơn bên ngoài hàn chấp sự ngồi trên ghế cũng làm cho cựu đại môn hộ người cầm lái ngồi xuống ngay sau đó canh giờ vừa đến một vị mặc g i á p hộ vệ trung khí mười phần h é t lớn một tiếng thời gian đã đến các vị mời n h ớ kỹ sau tám canh giờ nơi này tập hợp người đến muộn đào thải phí một tiếng t ề thư hoàn dưới chân sinh p h ò n g một bước xông vào trong rừng thôi vũ long lâm t hải vi trúc lăng sương giao văn báo lương thiếu thiên giang thần tiết vô ngân hạ thanh sơn lý anh lạc nhao nhao xông vào núi rừng bên trong thầm hạc cũng là vừa xài bước ra phóng tới núi rừng thầm hạc biết lần này cũng là mười phần tạt khốc có rất nhiều người nhất định sẽ tồn lấy giết người đoạt đàn tâm tư nhưng hắn cũng không sợ ai dám làm loạn giết a i từ hắn đột phá dịch cân viên mãn giờ khắc này lên hắn liền công thủ dịch hình chương sáu mươi mốt đậu thủ chương sáu mươi mốt đậu thủ mười một đạo bóng người đều là riêng phần mình tách ra tìm kiếm thiết lang bất chi bất giác t h ẩ m hạ c tiến vào núi rừng nửa canh giờ một đầu thiết lang đều không có phát hiện núi này rừng đ ộ c trùng đông đảo trướng khí nồng hậu dày đặc còn tốt hắn là dịch cân v õ giả đ ộ c trùng trứng khí cũng không quá sợ t t t h ẩ m hạc đi ngang qua một gốc bụi cây thời điểm đùi cây c u ố n lấy một đầu xanh đậm rắn độc đầu này rắn độc bắn ra giữa không trùng muốn cắn thẩm hạc cổ thẩm hạc bàn tay lớn vỗ một cái đem cái này rắn độc nắm trong tay sau đó cắn một cái rơi đầu rắn sau đó lột ra hậu sinh ăn cái khác trên cây còn có mấy đầu rắn độc nhìn xem một màn này tựa h ồ bị thẩm hạc bực này động tác hụ sợ nhao nhao phun lưới tháo chạy ngay lúc này thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ phía trước một đoàn bóng đen ngay tại bắt con thỏ nhỏ thẩm hạc mừng rỡ đây không phải thiết lang còn có thể là cái gì t h i ế t lang quanh thân lông tóc như cương trầm cho nên được xưng là t h i ế t lang trên thực tế t h i ế t lang là h á c lang cùng con nhím tạp dao sinh ra hạ một loại yêu thú thẩm hạc một cái bước xa lăn lộn mà lên rút ra bên hông đại đao đột nhiên một c h ạ m thổi phu một tiếng t h i ế t lang bị chém xuống đầu sói sau đó tại phần bụng bên trong tìm được một cái lớn t r ừ n g ngon cái hạt trâu màu trắng đây cũng là t h i ế t lang nội đan chỉ chốc lát sau thẩm hạc lại chém giết ba đầu thời gian dần trôi qua ba canh giờ đi qua thẩm hạc chém giết mười lăm con hết thể thu hoạch mười lăm khoản nội đan một bên khác lâm hải vi cũng đánh chết bảy tám đầu thất lang thu hoạch bảy tám khoản nội đan mười một người hoặc nhiều hoặc ít đều là thu hoạch rất nhiều bốn canh giờ đi qua t h ẩ m hạc hết thể đánh chết hai mươi mốt con thiết lang hai mươi mốt h ỏ a nội đàn tới tay t h ẩ m hạc từ bên hông cầm một cái hồ lô uống một hớp nước chính tiếp tục lao tới phía trước vừa đi hơn một năm mét ngược lại là trông thấy một đầu thiết lang bay nào tới t h ẩ m hạc dương đao mà lên đầu này thiết lang bị một phân thành hai ngay sau đó t h ẩ m hạc ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai đầu này thiết lang là một vị nữ tử áo tím truy sát thiết lang chính là lâm thả i vi lâm thả i vi vui mừng hạc tử không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi thầm hạc nhẹ gật đầu thảy vi t h đây là ngươi truy ngươi cầm đi đi ai nha ngươi giết ngươi cầm là được lâm t hải vi cười nói đúng rồi ngươi giết nhiều ít thiết lang lâm t hải vi lại hỏi không có nhiều ngươi đây tạ ạ thu hoạch mười một khoản nội đan dù sao cũng làm tôi luyện chính mình đi m u ố n cầm thứ nhất khẳng định là không được sau đó thẩm hạc cùng lâm t hải vi chia tay hai người riêng phần mình tìm kiếm cái khác thiết lang bất chi bất giác năm canh giờ đi qua thẩm hạc thu hoạch hai mươi lăm khoản nội đan ngay lúc này lâm t hải vi bên kia vừa đánh giết một đầu thiết lang về sau liền gặp một bóng người người này vừa xuất hiện lâm thả i vi trở nên vô cùng cảnh giác lương thiếu thiên là n g ư ơ i n g ư ơ i theo dõi ta lương thiếu thiên cười cười không theo dõi n g ư ơ i chỉ là trùng hợp gặp được n g ư ơ i thôi nhìn n g ư ơ i thu hoạch thật nhiều lan ta không muốn nhìn thấy n g ư ơ i lâm thả i vi nói lương thiếu thiên hít mắt nhìn thoáng qua lâm thả i vi bên hông cái túi cái túi bên trên còn có một số vết máu cái túi cũng coi là căn phòng lâm thả i vi đem ngươi thu hoạch nội đàn cho ta lâm thả i vi nhữ lại đại mi đôi mắt đẹp trở t r ừ n g ngươi nói cái gì cho ngươi lương thiếu thiên vậy sao ngươi không đem ngươi nội đàn cho bản tiểu thư đâu lương thiếu thiên lắc đầu cười nói lâm t h ả i vi ta cho ngươi một cái cơ hội đem nội đan giao cho ta ta không động ngươi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí vậy liền thử nhìn một chút lương thiếu thiên thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành lâm t h ả i vi hừ lạnh một tiếng bên hông trường kiếm rút ra lương thiếu thiên sắc mặt lạnh lẽo trong tay quạt xếp ngăn cản lâm t h ả i vi kiếm pháp frank frank ẩm hai đạo nhân ảnh trong rừng giao chiến hơn mười chiêu về sau lâm t h ả i vi lui lại mấy bước lương thiếu thiên cây quạt đột nhiên cắm vào thân cây bên trong sau đó thi triển bốn lối thủ buôn lôi thủ g i á p công trường kiếm c h ấ n rơi lâm thải vi trường kiếm trong tay buôn lôi một trưởng đánh vào lâm thải vi trên bờ vai lâm thải vi bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến đâm vào dưới một cây đại thụ nội đan cho ta lương thiếu thiên lạnh lùng nói lâm thải vi sắc mặt tái n h ậ t đại mi nhũ c h ặ t ngươi muốn nội đan cầm đi lương thiếu thiên kiểm lại một chút lộ ra một vòng hưng phấn sau đó nhìn xem sắc mặt tái n h ậ t lâm thải vi lâm thải vi ngươi bộ ngực gỗ cao t ư thái thực là không tội à không nếu như để cho tan đến thử hương vị nơi này cũng không có người lương thiếu thiên ngươi vô sĩ ngươi dám đụng ta ngươi sẽ chết lâm t h ả i vi phẫn nộ nói ha ha ha ha chỉ đ ù a một chút thôi ngươi còn tưởng là thật lương thiếu thiên cũng không phải đồ đần hắn không dám l o ạ n động lâm t h ả i vi dù sao lâm biến đồ không phải ăn chay thật muốn dám đối lâm t h ả i vi làm chút gì cái này thật không cần thiết chỗ nào không có nữ nhân chơi làm gì chơi lâm t h ả i vi đây cầm tới thiết lang nội đan là được ngay lúc này một bóng người lách mình mà đến chính là thầm hạc thảy vi tỷ thế nào lâm thảy vi mí môi hạ tử ra h ỏ này đoạt ta nội đan ta đánh không lại hắn lương thiếu thiên nhìn xem thầm hạc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng tiểu tử lại là ngươi ha ha ha ha không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi thẩm hạc một mặt lạnh n h ạ t sau đó thì sao nhìn ngươi thu hoạch không ít tiết lang nội đan giao ra không phải ta phế bỏ ngươi lương thiếu thiên rút ra thân cây bên trong quạt sắt sau đó hướng phía thẩm hạc lướt đến chỉ gặp lương thiếu thiên cây quạt hung hăng đâm đến cái này cây quạt chính là huyền thiết chế tạo uy lực mạnh nhưng mà sau một khắc thẩm hạc bàn tay lớn v ù một cái trực tiếp bắt lấy quạt sắt bốn éo kia quạt sắt lúc này bị xoay thành hình nhỏm mó đồng thời một cỗ cự tỉnh truyền lại đến lương thiếu thiên trên cánh tay lương thiếu thiên kinh hãi cái này chuyển đến tỉnh đ ạ quá kinh khủng nhất định phải gỡ kình nếu không mình nguyên cả cánh tay sẽ như quả sắc như thế bị v ặ t gãy lương thiếu thiên hư không chuyển động tầm vài vòng sau đó tay phải chống t ạ i mặt đất nửa quỷ trên mặt đất ngươi vậy mà che giấu thực lực ngươi cũng là dịch cân viên mãn lương thiếu tiên h ngẩng đầu chậm dại đứng dậy cái gì lâm t h ả i vi nghe được câu này đôi mắt đẹp sưng sở hạ c tử cùng ta tu vi đồng dạng ngươi lui lại ta muốn giết hắn thầm hạ c tay phải ngăn tại lâm t h ả i vi trước ngực lâm thảy vi trước ngực run lên đỏ mặt lũi về phía sau mấy bước hạ tử ngươi cẩn thận một chút anh thầm hạ c khí huyết nổ tung lớn gân run run kinh khủng kinh đạo ngưng tụ tại bàn tay bên trên vê anh thư không nổ tung khí lưu văng khắp nơi thiết truy bàn tay hung hăng hướng phía lương thiếu thiên vô tới lương thiếu thiên sắc mặt tâm lệ lúc này thi triển buôn lôi khoái thủ ngăn cản m u ố n chết vê anh hai người cứng đôi cứng thư không phát ra như sấm r ề n nổ âm thanh thầm hạ c tại chỗ bất động thân hình vững như bàn thạch lương thiếu thiên cả người trên mặt đất rút lui bảy tám bước phần l ư n g hung hăng đụng một gốc bụi cây bên trên bụi cây răng rắc một tiếng trên năm t r ă bảy lương thiếu thiên lay động một cái đầu một c á i kia tựa như là bị t ự thạch nện như điên như vậy đầu vậy mà cũng là ẩn ẩn t r ò n váng làm sao có thể hắn vậy mà không phải tiểu t ử này đối thủ cái này sao có thể cùng là dịch cân viên mãn hắn làm sao kém nhiều như vậy hắn nghĩ không minh bạch lâm thải vi cũng là đôi mắt đẹp t r n lên hạ tử t tốt thật là lợi hại chương 62, thiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên chết chương 62, thiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên chết lương thiếu thiên cắn hàm r ă n g tiếp tục thi triển buôn lôi k h á i thủ dưới chân chấn động mặt đất trong nháy mắt sụp đổ sau đó giống như mũi tên lại lần nữa đánh phía thầm hạc vây anh thầm hạc vận chuyển quần bạo ngoại tình ba trưởng q u é t tới lương thiếu thiên kết nối ba trưởng về sau lần nữa nhanh lùi lại đồng thời lật nện ở địa chờ hắn lúc bỏ dậy đôi cánh tay giống như là muốn tan thành từng mảnh hai tay không nhịn được run r u ẩ y ngũ tạng lục phủ cũng giống là bị truy sắt lớn tròn nện như điên đ ồ n g dạng đau quá đau đau giác lương thiếu thiên rốt cuộc ý thức được người trước mắt này kinh khủng người này tựa hồ so lý anh lạc còn kinh khủng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây không phải hạ tỏng phong vị thứ n ă n thân truyền tại lâm ra tạm giữ t r ư lâm thả i vi tiểu tùy tùng tôi làm sao có thể còn mạnh hơn lý anh là ca thầm hạc nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt lạnh leo đến t ự c điểm s á t tâm đã sinh lương thiếu thiên áp chế sắp từ yết hầu phun lên máu tươi miễn cưỡng đưa tay gian nan cười một tiếng ta không phải là vì cùng thả i vi cô nương chỉ đ u ổ i một chút mà thôi h ạ c minh làm gì nghiêm túc đây nói đến đây lương thiếu thiên đem cái túi ném cho lâm thả i vi sau đó lại nói cùng tuổi bên trong có thể cùng ta bất phân thắng bại người không có mấy cái h ạ c minh là vị thứ nhất ngày sau chúng ta so tài nữa ngay sau đó lương thiếu thiên nhanh chóng bước đầu đi vào một chỗ trống trải khu vực nhìn xem thẩm hạc không có đ ổ i theo lương thiếu thiên bị đại thụ sắc mặt tái nhật vô lực ngồi trên mặt đất bên trên tấp tốc, tốc lấy ra mấy khoả lông hồ h o a n bớt lương thiếu thiên vừa phục d ụ n g lông hồ h o a n lại c u ầ n phúng một vụ máu tươi làm sao có thể làm sao có thể ngay lúc này một bóng người đi tới lương thiếu thiên xem xét con ngươi co r ụ t lại lại là thẩm hạc cùng lâm thả i vi đuổi theo tới hạc minh nguyên lai là hạc minh không biết hạc minh có chuyện gì lương thiếu thiên cười nói dễ ngươi thẩm hạc tiếng nói mà ra sau lưng lâm thả vi đôi mắt đẹp mỡ to vị thẩm hạc nói ra được hai chữ này cho kinh trụ lương thiếu thiên lăn lộn mà đi thẩm hạc bước nhanh mà lên thân pháp cấp tốc vô cùng đừng có giết ta hạng linh có việc dễ thương lượng dù sao giang hồ không phải chém chém giết giết đúng không lương thiếu thiên triệt để sợ hãi không giết người ta suy nghĩ không thông suốt thẩm hạc rút đao một chạm đao q u a n g l ó e lên ngay sau đó một cái đầu người bay ra ngoài từ đó danh s ư n g tiểu buôn lôi thủ lương ra đại thiếu lương thiếu thiên chết lâm hải vi lúc này che miệng nhỏ đôi mắt trợn tròn sau đó lại trông thấy thẩm hạc trên người lương thiếu thiên tìm tòi ra một bao nội đan cùng một chút chút ít n g â phiếu trước mắt t h ẩ m hạc dưới cái nhìn của nàng thay đổi hoàn toàn một người không giống như là ngày thường như thế gặp người nào cũng c ư ờ i bên trên c ư ờ i một tiếng một bộ chất phát đàn g hoàn g bộ dáng cương manh bá đạo tàn nhẫn lăng lệ sát phạt quả đoán động tác thành thạo đó căn bản không giống như là lần thứ nhất giết người lâm hải vi nuốt xuống ngoạn mán nước vẫn còn trong lúc khiếp sợ t h ẩ m hạc xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua lâm hải vi thất thần làm gì đi lâm hải vi n g â y người như p h o n g cùng sau l ư n g t h ẩ m hạc thải vi tỉ ngươi tại sao không nói chuyện hai người tiếp tục đi tới một khắc đồng hồ thầm hạc phát hiện nàng một mực không nói chuyện a ta không nói chuyện sao ta nói đi lâm t h ả i vi vẫn còn trong lúc khiếp sợ không có lấy lại tinh thần t ố t nghỉ ngơi một hồi thầm hạc nói t ố t t ố t hết thể theo hạ tử a không hạ huynh đều nghe hạ huynh lâm t h ả i vi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi hạ huynh thầm hạc khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười thầm hạc nhớ mang máng trước đó lâm t h ả i vi thế nhưng làm mở miệng một tiếng tiểu tử đằng sau lại biến thành hạ tử bây giờ gọi hắn hạ huynh đúng vậy a gọi hạ huynh phù hợp một chút lâm h ả y vi hỉ, hỉ nói nhìn xem thẩm hạc ngay tại xử lý một chút đồ ăn lâm hải vi chống đỡ đầu dò xét thẩm hạc hắn nhẹ nhõm đánh g i ế t tiểu buôn lôi thủ lương thiếu thiên chỉ sợ chỉ có truy phong kiếm lý anh lạc đường lang quyền tiết v ô n g â n cùng du long trưởng tề thư hoàn mới có thể làm được nói cách khác cái này tên không kinh truyền lại là dân đen xuất thân tiểu t ử một chút xâm nhập ngoại thành nhóm đứng đầu mà lại thẩm hạc niên kỷ vẫn là nhỏ nhất niên kỷ càng nhỏ thực lực càng mạnh bảo ngày mai phú liền càng mạnh tương lai tiềm lực lại càng lớn lôi kéo nhất định phải lôi kéo vất lạc long cũng muốn quan hệ rút ngắn còn tốt cùng gia hỏa này quan hệ không tệ chính mình đối với hắn cũng coi là chiếu cố có thửa hơn nữa còn đưa hắn cựu diệp nhân sâm lâm t h ả i vi lại nghĩ tới lần trước mang thẩm hạc tham gia tiểu hội bị tự tuyệt những người kia sắp mặt lâm t h ả i vi mừng thầm trong lòng vẫn là cô nãi n ạ i thông minh thảy vi tỉ ăn một chút gì đi thầm hạc cầm một cái bánh đi qua lâm t h ả i vi cười hắc hắc miệng luôn ăn sau đó lau miệng hạc h i n h cũng không cần gọi ta cái gì thảy vi tỉ gọi là cái gì gọi ta tiểu lâm tiểu thải tiểu vi thảy vi đều có thể lâm h ả y vi đỏ mặt ấp úng vậy liền bảo ngươi thảy vi đi thầm hạc nói ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào chỉ cần ngươi thích lâm t h ả i vi cụ cụ nói lần thứ nhất gặp lâm t h ả i vi thời điểm nhưng là muốn xưng nàng chức vụ gọi lâm hội phó đằng sau lại để cho hắn gọi tỷ hiện tại lại để cho gọi tiểu vi không thể không nói nữ nhân à biến hóa thật sự là nhanh thay đổi bất thường a n uống no đủ về sau hai người tiếp tục tiến lên lại chém giết một chút thích lang một bên khác hạ thanh sơn cũng đánh chết không ít thích lang sau đó gặp lý anh lạc cùng lý anh lạc hợp lực đánh giết một chút thích lang nhưng mà ngay lúc này một bóng người xuất hiện người này chính là tề thư hoàn lý anh lạc nhìn xem hai người lạnh lùng nói tể thư hoàn ngươi đây là ý gì lý anh lạc giao ra nội đ à n thạt cho ngươi khỏi chết thế thư hoàn cuốn quyển ống tay háo một mặt cười lạnh thế thư hoàn ngươi ngược lại là thật điên vọng lý anh lạc sợi tóc như thác nước gió nhẹ thổi tới sợi tóc múa lộ ra các dạng đẹp hạ thanh sơn ánh mắt ngưng tụ cũng là hư lạnh một tiếng ngươi đánh hai ta không nghe lầm chứ còn có ta đây ngay lúc này tề thư hoàn sau l ư n g xuất hiện một người chính là t i ế t vô ngân t i ế t vô ngân vừa vào sân về sau lý anh lạc rơi vào trầm từ bên trong ngoại thành cựu đại môn hộ bên trong thế hệ trẻ tuổi chân chính cao cấp nhất cao thủ liền ba người ba phần hẳn là du long tề thư hoàn đường lang đao tiết vô ngân cùng nàng lý anh lạc bây giờ tiết vô ngân cùng tề thư hoàn vậy mà liên thủ vậy thì có chút phiền mái mà giờ khắp này hạ thanh sơn tay cầm đại thương thanh sơn sư minh đừng đi qua ngươi tuy là dịch cân b i ê n mãn nhưng ngươi chiến l ự c sư muội không muốn xem thường ta hạ thanh sơn có chút tức giận dẫn theo thương liền xông đi lên lý anh lạc đang muốn để hắn trở về nhưng hạ thanh sơn xin h cái dung của thất phu đi cùng tiết vô ngân đánh vẹn vẹn chín cái hiệp hạ thanh sơn bị đánh bay trên mặt đất p h ó n một tiếng hạ thanh sơn phun ra một bụng máu tươi sát mặt tái nhuận vừa định đứng lên liền bị tiết vô ngân một cước g dẫm tại c h â n trên mặt đồng thời còn bị tiết vô ngân nổ ra một cục đảm hạ thanh sơn p h ế mà tôi một cọp lông đều không phải là cùng ngươi sư m ộ i lý anh lạc so già kém hơn quá nhiều ta ta làm sao lại yếu như vậy hạ thanh sơn hai mắt bất lực hắn k ó mà tiếp nhận chính mình vì sao yếu như vậy trong mắt hắn chính mình vốn hẳn nên rất mạnh a lý anh lạc trên người ngươi nội đang a o cho chúng ta không phải chúng ta giết hạ thanh sơn lý anh lạc nhím mày kiếm trong tay cầm thật chặt trong lúc này đ à n rất trọng yếu nhưng hạ thanh sơn không thể chết là sư phụ cháu ruột cầm đi lý anh lạc ném tới còn không thả người lý anh lạc nhìn về phía tiết vô ngân vẫn như c ũ là dẫm lên hạ thanh sơn mặt không có ý tứ chúng ta không có ý định b ư ơ n g thá các ngươi thế thư hoàn lạnh lùng nói đ ợ ts phiếu đến chương 63, v ạ n gây đầu người toàn trường kinh hãi một chương 63, vặn gây đầu người toàn trường kinh hãi một được thôi vậy liền thử một chút xem sao lý anh lạc phủ một chút tóc xanh nhìn về phía tiết vô ngân nàng biểu lộ băng lãnh không sợ chút nào tiết vô ngân sư phụ ta cùng các ngươi phủ vân võ quán không oán không cửu ngươi cũng phải rút tề ra tiết vô ngân cười nói tề minh là bằng hữu ta tề ra cùng chúng ta phủ vân võ quán đã đạt thành liên minh bằng hữu sự tỉnh ta không thể ngồi xem mặc kệ được vậy ta liền đưa các ngươi đi chết đi lý anh lạc ngón tay cái đẩy thân kiếm giống như thiểm điện ra khỏi vỏ lý anh lạc chấp trường chua kiếm thân phát nhanh chóng sau đó kiếm ra như rồng kiếm phát nhanh như thiểm điện trực tiếp đâm về hai người không khí liên tục phát ra chói hai âm bạo phim ộ t tiếng t i ế t vô ngân liên tiếp lui về phía sau n g h i ê n g người lói lên tránh thoát kia q v a n g hắn sờ sờ gò má một đạo vết máu xuất hiện tề thư hoàn nhìn xem như vậy lăng lệ kiếm pháp cũng là những mảy lý anh lạc này n ư ơ n g môn ngực không lớn kiếm pháp vậy mà tu luyện tới trình độ như vậy dùng toàn lực đi sớm một chút giải quyết vê anh tề thư hoàn mang theo một đôi thiết thủ bộ du long thiết thủ uy lực lớn t i ế t vô ngân thì là từ sau lưng rút ra hai thanh con công trường đao chính là đường lăng đao vê anh ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt đan vào một chỗ bốn phía cây cối n a u nhau, nhau nga xuống trong đó hung hiểm chỉ có ba người mới minh bạch lý anh lạc bay người một kiếm bức lui hai người sau đó dẫn theo hạ thanh sơn ném đi hạ thanh sơn lăn lộn trên mặt đất thanh sơn sư m i n h ngươi còn đứng ngay đó làm gì đi mau ta ngăn không được bọn hắn bao lâu anh lạc ngươi ngăn không được bọn hắn hạ thanh sơn nhũng mày nếu ngươi không đi liền không có cơ hội chỉ cần đi ra hát phong sơn bọn hắn cũng không dám tùy ý đập thủ chấp trưởng trường kiếm lý anh lạc nhìn thẳng phía trước hai người hạ thanh sơn không muốn rời đi muốn đi lên hỗ trợ nhưng lý anh lạc một mực để hắn đi hắn chỉ có thể cắn h ẳ n răng thương rời đi、Ấm、ẩm ầ m trong rừng ba đạo nhân ảnh còn tại điên cuồng đại chiến đạo tính như vậy lập tức gây nên những người khác chú ý từ chéo phía bên trái lại lách mình tới ba người mấy người kia chính là phó văn báo giang thần trúc lăng sương t ế thư hoàn nhìn xem ba người hét lớn một tiếng các ngươi ba vị từ sau lưng công kích lý anh lạc sau khi chuyện thành công ta trùng điệp có thưởng thiết vô ngân cũng là nói nhanh lý anh lạc một kiếm chém tới khiến cho hai người lui lại mấy bước sau đó đôi mắt lạnh lẽo ba người các ngươi cũng muốn liên thủ với bọn họ đối phó ta ngay lúc này trúc lăng sương đôi mắt đẹp lóe lên động chật lắc đầu anh là tỷ n g ư ơ i yên tâm ta chỉ là đi ngang qua không tham dự giữa các ngươi mâu thuẫn gặp lại nàng không muốn đắc tội lý anh lạc cũng không muốn đắc tội tề ra bên này không đứng đội mới là tốt nhất hai người khác cũng là như thế các ngươi những n à y cỏ đầu tường ta cũng không cần các ngươi ban g vận hiệu tề thúc ra đi tề thư hoàn nói một vị lao giả xuất hiện vị lao giả này cũng là dịch cân viên mãn là tề ra gia nô đồng d ạ n g thiết vô ngân cũng vỗ tay nói chu lão ra đi lại xuất hiện một vị lão giả cũng là dịch cân viên mãn cái này chu lão là phủ vân võ quán võ sư cũng là dịch cân viên mãn cao thủ lý anh lạc đôi mắt đẹp c h ấ p động nàng cười cười lại tới hai vị dịch cân viên mãn lao thất phu ha ha ta lý anh lạc ở trong mắt các ngươi có mạnh như vậy bớt nói nhiều lời chết bốn vị dịch cân viên mãn đồng thời vây công lý anh lạc vây anh lý anh lạc tay cầm trường kiếm một người một kiếm ngăn cản bốn người vây công thế thư hoàn thiết vô ngân hai người ngược lại là có chút vô s ỉ giang thần chậm dãi nói ta còn là xem thường truy phong kiếm lý anh lạc sức một mình gượng trống lâu như vậy thật sự là đủ mạnh phó văn báo nói chúc lăng sương cũng là gật đầu đúng vậy à không nghĩ tới lý anh lạc sinh mãnh như vậy đối mặt bốn người không sợ chút nào bất quá nàng không chống được bao lâu tốt chuyện này không liên quan đến chúng ta mau chóng rời đi hát phong sân đi bốn người này cũng nhanh chóng rời đi bên này vừa đối mặt lý anh lạc cùng đối diện mấy người kéo ra thân vị vốn là bốn cái dịch cân b i ê n mãn giờ phút này còn thừa lại ba cái còn có một cái đã thành một cỗ thi thể không đầu người này chính là tiết vô ngân võ quán bên trong võ sư chú láo nói cách khác lý anh lạc một người đơn đấu cùng d a i bốn người thành công chém giết một người không thể bảo là không mạnh lý anh lạc vai hạ xuất hiện với tao phần bụng cũng có vết máu sắc mặt dần dần tái nhuận bất quá nàng nhìn cũng không nhìn một chút đối diện tề thư hoàn tiết vô ngân trên thân hai người cũng là có mấy đạo kiếm thương không có tốt hơn chỗ nào đặc biệt là tiết vô ngân trên gương mặt xuất hiện một đầu lỗ hổng tiểu nương môn chiến lược vậy mà như thế kinh khủng như vậy thế minh đừng ẩn giấu đi vận dụng toàn lực đi thế thư hoàn hừ lạnh một tiếng lên một bên khác thẩm hạc cùng lâm thải vi tử cùng một chỗ vừa vặn gặp phó văn báo giang thần cùng chúc lăng sương tổ ba người song p ư ơ n g sượt qua người ngay lúc này giang thần suy nghĩ một chút vẫn là gọi ở thẩm h ạ ngươi thế nhưng là truy phong võ quán thẩm hạc rõ tiểu tử ta hảo tâm nhắc nhở ngươi m ộ t c â u ngươi mau chóng rời đi hát phong sơn đi không phải ngươi sẽ chết tể thư hoàn liên hợp tiết vô ngân cùng tề ra một vị gia nô t i ế t ra một vị võ sư bốn cái dịch cân viên mãn ngay tại vây g i ế t lý anh lạc chúng ta nhìn thấy thời điểm lý anh lạc đã tụ một chút tổn thương nàng nhịn không được bao lâu giang thần nói cái gì lâm h ả i vi ánh mắt n g ư n g tụ cắn chặt hai hàm răng chăng ngà thẩm hạc nghe đến đó sắt khí ngốc trời nhưng biết sư tỷ ta ở nơi nào bị mai phục tại la phơ pha thầm hạc k ì n h đạo nổ tung đột nhiên vào tới trực tiếp lướt về phía lạc phượng pha lâm hải vi nhữ m ẩ y phi thân ngăn lại thầm hạc hạc minh ta biết ngươi lo lắng sư tỷ của ngươi ngươi không nên vọng động bọn hắn có chuẩn bị mà đến ngươi đi chỉ sợ cũng phải chết ngươi cùng ta cùng đi mau chóng rời đi hát phong sơn lan đi thầm hạc gầm thét một tiếng văng vào cường đại thân pháp nhanh chóng hướng lạc phượng pha t i ế n đến giang thần lắc đầu tiểu t ử này vô duyên vô cớ đi chịu chết thật sự là ngớ ngẩn phó văn báo cũng là cười cười cần gì chứ chúc lăng sương lắc đầu xin cái dũng của thất phu thôi giang thần lại nói thả i vi cô đương cùng chúng ta cùng đi đi các người đi trước đi ba người này rời đi về sau lâm thả i vi đứng tại chỗ n h u lại đại m ì nàng suy tư một phen cũng hướng phía lạc phượng pha lao đi một bên khác hạ thanh sơn dẫn theo đại thường chật vật từ hát phong sơn liền s ô n g ra ngoài lao ra về sau đem cái túi d a o cho một vị mặc giáp hộ vệ hạ tòng phong, phong nhìn xem hạ thanh sơn chật vật ra lúc này hỏi thanh sơn anh lạc cùng h ạ từ đây hạ thanh sơn cắn hàm răng thúc tể thư hoàn liên hợp tiết vô ngân vây giết chúng ta anh lạc một người độc đấu bằng hắn để cho ta trước ra ta vốn định cùng một chỗ chiến đấu nhưng anh lạc khăng khăng để cho ta đi hạ tòng phong đột nhiên đứng dậy nhìn xem t i ế t bảo long t i ế t vô ngân ngoại thành thế hệ trẻ tuổi ba đại cao thủ một trong tể thư hoàn liên hợp quanh hắn giết lý anh lạc lý anh lạc căn bản ngăn không được t i ế t bảo long không biết ta hạ mẫu người địa phương nào đắc tội ngươi hạ la quỷ ta cùng tề ra đã là liên minh xin lỗi hạ tòng phong muốn động thủ ngay lúc này t ề trường quan lạnh lùng nói hạ la quỷ chẳng lẽ lại ngươi muốn hạ chẳng hắn chấp sự u y củ ngươi nghĩ phá hư hàn thiên hành lạnh lùng nhìn thoáng qua hạ tòng phong ngồi xuống ta nói qua đây là một trận màu máu thi đấu không dùng được thủ đoạn gì đều được chỉ nhìn kết quả cuối cùng hạ t ò n g phong ngồi trên ghế nhắm hai mắt trong nội tâm bạn phần khó chịu giống như lao cắt bàn tay nắm lấy ghế dựa sừng ghế dựa tranh đấu dần dần mất ra hắn nghĩ bạo khởi giết người nghĩ một trưởng đánh chết hàn thiên hành nhưng hắn không dám cũng không có thực lực kia người này là nội thành hàn gia c h ấ p sự anh lạc hy vọng ngươi không có việc gì lâm viễn đ ồ nhìn xem hạ t ò n g phong cũng là t a o mày chỉ chốc lát sau giang thần phi thân lướt đi đi vào hàn gia hộ vệ bên này giao một cái túi sau đó về tới giang thiên phong bên cạnh còn có phó văn báo Cũng tới giao tới t hạ i t lang nội đàn, sau đó xuất hiện i Khai Phó tòng i Lại đi, nội nói Hải ê bên lên bên n cạnh. nữ trắng mình nộp đàn đến mình cạnh, nhìn tình Tuyển. lách cha cho Trúc đạo Hạ thấy là lướt một đem tử t áo về sau sự phong nhìn về phía trúc lăng sương trúc tiểu thư có thể hay không biết ta nhị đệ tử anh lạc như thế nào trúc lăng sương mí môi hạ quan chủ anh lạc sư tỷ bị tề thư hoàn cùng thiết vô ngân b mê công nhưng anh lạc sư tỷ rất lợi hại lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong nghe đến đó hạ tòng phong trong lòng thở dài một hơi nhưng mà trúc lăng sương lại nói nhưng nhưng tề ra còn có ẩn tàn một vị gia nô cũng còn tiết ra p hạ i một vị võ sư. Anh l c sư tòng đối mặt đến đó, mặt đột nhiên đại bốn viên Cái nhiên biến. mặt mãn mặt dết. Thanh t cân Sơn nghe vị dịch sắc Hạ Hạ gì? phong càng lập à mà đột tới tiết tề trường quan, tà thao ngươi tổ tông.、Hạ、tòng nhiên bọn lên, lòng, quan, ngươi Hạ Phong l bảo tức nói h à n c h ấ p sự bọn hắn cách làm như vậy trận này thi đấu không có chút nào công bằng có thể nói bọn hắn mang theo gian nô cùng võ sư hàn g thiên hành nghe đến đó nhữ mày nhưng chậm rãi nói hạ tòng phong ta nói ta chỉ nhìn kết quả không xem quá trình mỗi người đều có thể dùng khác biệt thủ đoạn bọn hắn có thể dùng thủ đoạn như thế ngươi vì sao không cần hạ tòng phong muốn nói điều gì nhưng mạnh mẽ bị đẻ xuống lâm viễn đổ tiến lên với nhủ hạ v i n h không nên v ọ n động anh lạc thực lực rất mạnh có lẽ còn có hy vọng bốn cái dịch cân viên mãn hy vọng không có hy vọng lý anh lạc mạnh hơn còn có thể từ bốn cái dịch cân viên mãn bên trong đào t ẩ u sao tại thời khắc này hạ tòng phong lập tức trở nên giả n g u a thêm mười tuổi tề trương quan t i ế t bảo long hai người lộ ra nụ cười đắc ý phó khai thiên thôi hóa nguyên mặc dù không có cùng tề trực quan t i ế t bảo long thông đồng làm vậy nhưng nhìn thấy hạ tòng phong rằng này cũng là lộ ra một vòng ý cười trong lòng dễ chịu vô cùng t r ú c hải tuyền giang thiên n g u y ệ t lương hổ ba người đứng dậy hướng phía tể trưởng quan chúc mừng t r ú c hải tuyền thất vọng nữ nhi xem ra quần anh đại hội đoạt giải nhất nhất định là tề công tử ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút muốn kết giao một phen p h u thân yên tâm t r ú c lăng sương cũng bắt đầu đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt ngay lúc này giang thần lại nói đúng rồi hạ quan chủ ngươi kia tiểu đồ đệ t h ư ợ hạ chúng ta lúc đi ra cũng nhìn được hắn biết được lý anh lạc bị vây công không cùng lấy chúng ta ra mà là đi lý anh lạc bên kia cái gì hạ tòng phong nghe được cái này sắc mặt càng thêm tái nhuận giờ phút này là phượng pha bên này lý anh lạc một thân một mình chiến ba người sau đó thành công thoát đi bất quá thân thể nàng mỏi mệt không tôi h trên thân lại đã thụ thương không ít đã kiệt lực phí một tiếng lý anh lạc đổ vào một mảnh trong rừng tề thư hoàn tết i vô ngân cộng thêm tề gia gia nô ba người còn tại tìm kiếm lý anh lạc tề gia gia nô khập hiễng đùi ở trung tâm dùng vải vóc ba o khỏa, tề thư hoàn cùng tết i vô ngân hai người cũng làm mười phần c h ậ vật bọn hắn còn đánh giá thấp truy phong kiếm lý anh lạc chiến lực lý anh lạc mạnh mẽ từ dưới mỹ mắt bọn hắn thành công đào tẩ nữ nhân này đến cùng đi nơi nào lục x o á t nhất định tại phụ cận nàng đi không xa vâng、anh. ngay lúc này t h ẩ m hạc đã đến lạc phượng pha bên này không ngừng tìm kiếm chính mình sư tỷ lý anh lạc cuối cùng ngửi được một cô mùi vị quen thuộc mùi vị kia chính là lý anh lạc trên thân thơm thơm hương vị t h ẩ m hạc gỡ ra rậm rạp đống cỏ nhìn xem lý anh lạc tại đuổi cỏ bên trên mê man đi qua t h ẩ m hạc nhanh chóng tiến lên kiểm tra một phen trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống sư tỷ không có việc gì chỉ là kỹ lực cùng trên n ự c có một ít thương thế nhìn xem n ự c còn tại đổ máu thầm hạc nhữ mày cũng k h ô sư tỷ dưới ợ c n tình thế cấp bách ta xử lý cho ngươi yên tâm ta cái gì cũng không thấy cái gì cũng không có sở thầm hạc lùng tùng nói lý anh lạc bí môi tốt ta ăn một chút gì thẩm hạc đưa một chút đồ ăn lý anh lạc ăn vài miếng toàn tức nói sư đệ làm sao ngươi biết ta ở chỗ này ta nghe những người khác nói ngươi bị người vây giết cho nên đuổi đi theo ngươi không sợ chết sao lý anh lạc nhớ mày sợ nhưng ta không muốn sư tỷ chết mất tại thẩm hạc trong lòng vị sư tỷ này một mực đối với hắn đều rất tốt lý anh lạc trong lòng ấm áp ngay lúc này ba đạo nhân ảnh bay lượn mà đến lý anh lạc nhớ mày sư đệ ngươi đi đi sư tỷ là đi không nổi mục đích của bọn hắn chính là ta ta hiện tại khôi phục một chút khí lực còn có thể lại giết lý anh lạc ở chỗ này t i ế t vô ngân h ừ lạnh một tiếng ngay sau đó tề thư hoàn tề i a gian ô ba người vây kín tới lý anh lạc run run d ẩ y d ẩ y đứng dậy nhìn thoáng qua kiếm trong tay kiếp ớn sư đệ đem ngươi đao cho ta mượn t h ẩ m hạc lắc đầu không mượn lý anh lạc đôi mắt đẹp s ữ n g sở muốn nói điều gì kết quả t h ẩ m hạc trước tiên mở miệng t ố t sư tỷ chiến đấu sự tình vẫn là giao cho ta đi nào có để nữ nhân chém chém giết g i ế t và anh thầm hạc tình đạo vận chuyển thân thể đột nhiên l ẫ đi tề thư hoàn lạnh lùng cười nói lâm hải vi cái kia tiểu tùy tùng không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa muốn chết ngay lúc này lâm t h ả i vi phi tân mà tới thầm hạc nhìn thoáng qua lâm t h ả i vi t h ả i vi ngươi làm sao còn không có ra ngoài ta ta muốn giúp ngươi không cần ngươi đi chiếu cô sư t ỷ ta ba người bọn họ giao cho ta là được thầm hạc lạnh lùng nói lâm t h ả i vi n í u lại đại mi vậy ngươi cẩn thận một chút lâm t h ả i vi lui lại đến lý anh lạc bên này lập tức bị lý anh lạc anh lạc sư tỷ ngươi không sao chứ t h ả i vi muội muội ta không sao chỉ là sư lệ hắn lý anh lạc có chút bận tâm thời khắc này thầm hạc cấp tốc điều động lực lượng toàn thân khí huyết dập dởn âm trầm vừa quát làm tổn thương ta sư tỷ các ngươi có thể đi chết ba người nghe đến đó c ư ờ i lớn một tiếng tiểu tử ngươi là đang nằm mơ vẫn là làm sao nói mạnh miệng ai không biết vây anh tề ra ra nô lách mình chạy tới tốc độ cực nhanh hắn bàn tay hung hăng hướng phía t h ẩ m hạc cổ h ỏ n g trộm tới chết lao thất phu t h ẩ m hạc tụ lực một quyền lay đi một quyền này ngoại kinh đạt tới một loại trình độ đáng sợ quyền trưởng đối bính một sắt na tề ra ra nô toàn bộ cánh tay bột một tiếng nổ thành huyết vụ không đợi nhà này nô kêu thảm thầm hạc tựa như tàn ảnh lao đi sau đó chụp vào tề da gian nô đầu người b ộ t một tiếng trước mắt bao người t h ẩ m hạc mạnh mẽ kéo đứt tề da vị lao giả này đầu người một m ấ y mắt tất cả mọi người ở đây không thể nghi ngờ không phải hít một hơi lanh khí chương sáu mươi b ố toàn bộ đánh chết còn có ai hai chương sáu mươi b ố toàn bộ đánh chết còn có ai hai ta m u ố n m á u chạy thành sông đây là giờ phút này t h ẩ m hạc ý nghĩ trong lòng cái này thời khắc này tề thư hoàn nuốt nước bọn phải biết vị lao giả này cũng là tề da lợi hại nhất da nô à dịch cân viên mãn kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm sao lại bị một chút xé đứt đầu đ â u còn tại tên kia trong tay dẫn theo thích vô ngân nhìn xem trong tay thẩm hạc dẫn theo một cái đầu cũng là không tự chủ được lui về sau một bước lâm t hải vi cũng là đôi mắt đẹp trở lên lại một lần nữa lộ ra khó có thể tin ánh mắt sau đó nàng hô hô nói xem ra là ta quá lo lắng ừ n sư đệ thật mạnh thật là đáng sợ sắc ký cái này tình huống như thế nào lý anh lạc đôi mắt đẹp hưng tụ không đúng hán dịch cân viên mãn lý anh lạc rung động trong lòng liên t ụ nàng rõ ràng nhất thẩm hạc là lúc nào nhập môn nhập môn đến bây giờ bất quá ba tháng ngắn ngủi ba tháng liền bước vào dịch cân viên mãn đây là tuyệt thế thiên tài trăm năm vừa gặp a t h ẩ m hạc nhìn thoáng qua tay cầm đầu người ném bay ra ngoài sau đó lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người đến lượt các ngươi vâng t h ẩ m hạc khí huyết dập dần toàn thân k i n h đạo chạy trốn trên thân cơ bắp tựa hồ ở trong nháy mắt này tinh luyện gấp mười k h í t ứ c cả người cũng biến thành nhất là đáng sợ uy áp kinh k h ủ n g uy áp từ t h ẩ m hạc thân thể dập dần ra lý anh lạc đôi mắt đẹp lần nữa lóe lên thật là đáng sợ khí tức thật là đáng sợ sắt khí cùng tiến lên t i ế t vô ngân tay trái tay phải cắt chấp trưởng đường lang luôn đ o thế thư hoàn cũng là thấy tình thế không đúng từ chân bên trên rút ra một cây đoạn thương đoạn thương toàn thân huyền hắc mũi thương cũng là c h á n phóng hát mang vâng hai đạo nhân ảnh lách mình mà đến t h ẩ m hạc tay phải t r ư ợ xuống bên hông chỗ sau đó vút qua mà đi đường lang đao trong nháy mắt c h é m tới tề h thư hoàn mũi thương cũng nhanh chóng đâm tới mạnh mẽ bình đạo khiến cho không khí phát ra ba nổ vang âm thanh nhưng mà t h ẩ m hạc thân thể lệch ra lấy một loại quỷ dị tư thế tránh thoát hai người công kích cái gì hắn vậy mà tránh thoát thiết công ngân kinh hãi thế thư hoàn cũng là như thế ngay lúc này một phương hướng khác nghe thấy bên này động tĩnh cũng chạy tới người này chính là thôi gia thiếu chủ thôi vũ long tình huống như thế nào thôi vũ long trốn ở một bên q u a n chiến sau lưng lý anh lạc cùng lâm thải vi hai vị mỹ nữ đều là đôi mắt đẹp trợt tròn cũng là có chút bận tâm thẩm hạc ngăn không được hai người thế công nhưng mà hai người giáp công phía d ư ớ i thẩm hạc y nguyên nhẹ nhõm né tránh sư đệ thực lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào chẳng lẽ là phá h ạ lý anh lạc rung động trong lòng vâng tề thư hoàn đoạn thương lần nữa lâm tới thương kình đâm thùng không khí phát ra chói t a i âm bạo tiết không giấu vết bọ ngựa sông đao không ngừng rào sát mà đến đao quang giao thoa kín không kẽ hở đừng nói là huyết mục chi khu đối mặt loại đao phát này chính là một tôn tạng đa lớn cũng phải bị bọ ngựa s o n g đào xoắn nát nhưng mà thẩm hạc tay trái một chảo đâu lại t ề thư hoàn toàn thương về sau tay phải cầm ngược trôi đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ ra khỏi vỏ m ộ t sát na đao quang trói mắt t r ư ớ n g mắt vô cùng vây anh một đao chém xuống trong rừng phát ra nổ thật to âm thanh pha ả phất là một đao chạm thoái thiên như vậy nhìn kỹ la tiết không dấu vết sông đao bị thẩm hạc một đao chặt đức không chỉ có như thế tiết vô ngân cả người càng là bay ngược bảy tám m có hơn nện té xuống đất cả người mặt xuất hiện một đầu vết máu thật sâu vết máu lan tràn đến đến bụng của hắn ta tiết vô ngân nằm trên mặt đất bên trên nó i chỉ là một cái ta chữ liền không có khí tức một a u chém giết tiết vô ngân thật đáng sợ thật đáng sợ tề thư hoàng kinh h ả i vung tay vung ra đoạn thường liên tiếp lui về phía sau hắn nhìn thoáng qua chết thảm tiết vô ngân nam mộng cũng nghĩ không ra tiết vô ngân có thể như vậy chết thảm đồng d ạ n lý anh lạc đôi mắt đẹp lần nữa nhảy lên thường hạt vừa rồi một bao kia chỉ sợ nàng cũng không tiếp nổi à kia kinh khủng một đau, ẩn chứa đáng sợ kinh đạo lâm t hải vi nuốt nước bọn hạt minh vậy mà mạnh mạnh đến trình độ như vậy sao thôi vũ long run r ậ y tiểu tử này vậy mà đáng sợ như thế tới p h i a ngươi thầm hạc ánh mắt nhìn thẳng tề thư hoàn tề thư hoàn cắn hàm r ă n g hai tay chấn động du long trưởng p h á p thi triển mà ra đại khai đại hợp du long trưởng mang theo long khiếu thanh â m chấn áp thầm hạc thầm hạc thu đ a o và o vỏ một đôi thiết truy bàn tay u n g hăng t i ể m đ i ệ đối oanh ẩm ẩm ẩm tề thư hoàn cùng thầm hạc cứng đôi cứng trong chốc lát tề thư hoàn tại mặt đất ngược lại trưởng hắn phun ra một ngụm máu tươi máu tươi bên trong còn kẹp lấy nội tạng máy mỡ ta nội tạng bị bị chấn bể làm sao có thể và anh tiếng vô tay gào thét mặt tới tề thư hoàn quay người tránh né t h ẩ m hạc trưởng mặc dù không có đánh chúng tề thư hoàn nhưng đánh vào tề thư hoàn tránh né đại thụ đại thụ ầm vang nga xuống có thể thấy được trưởng tỉnh bá đạo tuyệt luân và anh t h ẩ m hạc lại nhấc trưởng ngay đi tề thư hoàn chuyển nhảy lên động đến một viên thương thiên đại thụ dưới gặp thầm hạc thiết trưởng lay đến hắn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể xuất trưởng nên đón nên tiếp một m n y mắt thầm hạc cùng bạo trưởng kinh lúc này đánh gãy hai cánh tay hắn khuỵu tay chỗ khớp nối cũng là bột một tiếng bẻ gãy sau đó một nửa xương trắng đâm mở ra thịt huyết đục lâm ly đừng đừng giết ta thế thư hoàn cầu xin tha thứ một, thầm hạc bàn tay nệm như điên mỗi một trưởng đều mang v ạ n cân chi lực cùng kinh khủng k i n h đạo xuyên đấu kia tể thư hoàn bị đến máu thịt bé bét lồng ngực sụp đổ thời gian dần trôi qua tể thư hoàn phía sau l ư n g đại thụ cũng là bị đánh gãy ngã xuống đất thế thư hoàn cả người trực tiếp không thành hình người trạng thái ta giọt má ơi thật là đáng sợ đi thôi vũ long nhanh chân liền chạy thầm hạc thu tay lại về sau từ trên thân hai người tìm tòi thiết lang nội đan lâm hải vi đôi mắt đẹp trở lên cảm giác mình đang nằm mơ đồng đ ạ g lý anh lạc nhìn xem đi tới thầm hạc nàng hé miệng cười một tiếng từ giờ trở đi sư đệ ngươi chính là ngoại thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thầm hạc cười cười bàn tay lớn bao quát trực tiếp ôm lý anh lạc hướng phía phía trước đi đến thầm hạc vẫn là ôm lý anh lạc lý anh lạc cũng không có cự tuyệt vừa đi vào bước thầm hạc phát hiện lâm hải vi ngây người nóc tại chỗ không n ú c ních lâm hải vi nhìn xem thầm hạc bóng lưng nàng biết từ hôm nay tr quân anh thứ nhất nội thành hàn gia coi trọng thẩm hạc nhất định danh chấn ngoại thành từ đây tiền đồ vô lượng bình bộ thanh vân bất quá lâm thải vi có chút bận tâm chính mình tại thẩm hạc trong lòng p h â n lượng bất kể như thế nào nàng trước đó giúp đỡ qua thẩm hạc cựu diệp nhân s â m tại hát phong sơn gặp thẩm hạc không để ý hết t h ể đi c ứ u lý anh lạc nàng ngăn cản thẩm hạc đường đi thẩm hạc thì là để nàng lăn đi kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có như vậy một chút khó chịu nàng cũng là tại nguyên chỗ suy tư thật lâu muốn hay không cùng đi hỗ trợ nếu như đi khẳng định phải lâm vào trong nguy hiểm nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đi mặc dù hết thể động bình an vô sự mặc dù là thẩm hạc đánh nổ toàn trường nhưng nàng đứng ra hành động này vẫn là hy vọng chính mình tại thẩm hạc trong lòng có một chút như vậy p h â n lượng vi tử thất thần làm gì còn không đi không phải tám canh giờ phải kết hữu thẩm hạc nhắc nhở lấy lâm t h ả i vi vi tử gọi ta vi tử lâm t h ả i vi đôi mắt đẹp sáng lên một tiếng vi tử nàng cái gì đều rõ ràng được rồi vi tử đến lâm t h ả i vi sách váy bước nhanh mà lên chương s á danh chấn ngoại thành ba chương s á danh chấn ngoại thành ba một bên khác h á c phong sơn bên ngoài hàn tiên hành uống t r à nhắm mắt dưỡng thần hạ tòng phong nhìn chòng chọc vào h á c phong sơn dừng lối b ả o hy vọng có thể trông thấy anh lạc hạ tử xuất hiện nhưng mà bây giờ bảy nửa thời thần trôi qua hai người vẫn là không có hiện hơn hắn hận thực lực mình vì cái gì không đủ nếu là đủ mạnh hơn chút nữa hay là nói không có t h ụ thường nhất định b ả o khởi đánh chết du long tề trường quan cùng tiết bảo long hạ thanh sơn ă n ủi thúc không có cách là chất nhi quá phế đi nếu là mạnh hơn một chút cùng anh lạc sóng vai chiến đấu chưa hẳn không thể c h u lẫn ra hàn thiết chu phong cũng ở một bên hai người cũng mười phần khó chịu hàn thiết tiến lên ă n u ổ i sư phụ có lẽ có lẽ còn có một chút xíu hy vọng các ngươi không cần nói hạ t ò n g phong thở dài một tiếng thần s á c bề ngoài hàn lớn nhất hy vọng chính là lý anh lạc hy vọng có thể đem nàng bồi dưỡng được đến không chỉ là để nàng tiến hàn ra về sau vì chính mình thu hoạch liệu thương đang d ư ợ g càng nhiều hơn chính là hy vọng chính lý anh lạc trưởng thành hắn cái này làm sư phụ cũng đáng ngoại trừ lý anh lạc bên ngoài hắn lại nhận được một vị đ ồ đệ g i a hỏa này mặc dù căn cốt không được nhưng ngộ tính có thể xương yêu nghiệt tốc độ tu luyện cũng cực nhanh đây không phải trọng điểm trọng điểm là hắn làm việc cẩn thận làm người khôi khéo có thể cậu có thể cường hắn cũng rất yêu thích nhưng mà một chút hao tổn hai vị ái đồ trong lòng của hắn khó chịu à, đao dạo đ ồ n g dạo cựu đại môn hộ bên trong cái khác người cầm lái bắt đầu hướng tể trưởng quan chúc mừng thôi hoá nguyên phó khai thiên hai người chắc tay thế minh chúc mừng t r ú c hải tuyền cũng là như thế thế minh hổ phụ không q u y ệ t tử chúc mừng l a n g sương còn không bai t i ế n ngươi tể bà bá chúc lăng sương thể hiện ra chính mình tư thái cùng khí chất chắc tay gặp qua tể bà bá kinh lôi võ quán giang thiên n g u y ệ t cũng là chắp tay sớm chúc mừng buôn lôi lương ra lương hổ cũng là như thế lâm viễn đ ổ ngược lại là không có đi chúc mừng hắn cùng hạ lão quỷ quan hệ gần hơn một chút thại vi làm sao còn chưa có đi ra ngay lúc này trong núi rừng một bóng người tựa như mũi tên bay vựng ra chính là thôi hóa nguyên tri tử thôi vũ long thôi vũ long đi vào trong đám người sau đó đem trong túi nội đan giao cho hàn thiên hành thủ hạ hàn thiên hành thủ hạ kiểm lại một chút hết hệ tán quả thời khắc này thôi hóa nguyên nhữ mày bởi vì hắn phát hiện con trai mình ở vào một bộ kinh hoàng bên trong hai chân đều đang run, run dậy vũ long ngươi còn không mau chạy tới đây bãi kiến ngươi t ề bà bá thôi vũ long nhìn xem cựu đại môn hộ bên trong phần lớn người đều tại hướng t ề trưởng quan chúc mừng cho rằng là t ề thư hoàn toàn giải nhất trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao mở miệng biểu lộ hết sức kỳ quái Bột một tiếng thôi hóa nguyên một bàn tay đập vào thôi vũ long chết n ó t ngu đột xuất ngươi làm gì chết rồi chết rồi đều đã chết thôi vũ long nuốt thấp giọng cho mình lão tử giảm đạo thôi vũ long vừa dứt lời tể trưởng quan phá lên cười con ta h u vũ tiết bảo long cũng là như thế hạ t ò n g phong thân thể kịch liệt phát run bộ dạng phục tùng hắn sát khí dần dần ngưng tụ hạ thanh sơn đôi mắt cũng là hiện lên nước mắt hàn thiết cũng là như thế chu phong ngược lại là đôi mắt bên trong hiện lên một k i a kỳ quái q u a n mang sau đó thở dài một tiếng lâm v i ễ n đổ thở dài một tiếng an ủi hạ t ò n g phong đệ thấp l ấ y thanh âm thanh âm cực nhỏ lão quỷ chớ suy nghĩ quá nhiều hảo hào sinh hoạt ngay lúc này hàn tiên h hành nhìn xem hạ t ò n g phong nói hạ t ò n g phong có thuộc hạ hạ tầng phong chặt tay việc đã đến n ư c này ngươi cũng để vào trong lòng giang hổ vốn là như thế có sinh ra chết có thắng có thua còn anh kết thúc ngươi cũng không cần nghĩ đến trả thù cái gì không phải chính là phá hủy ta hàn gia quý củ hàn thiên hành lạnh lùng nói tản ra khí tức khủng bố hạ tòng phong gật đầu thuộc hạ minh bạch minh bạch l i ề n tốt ngay lúc này thôi vũ long lớn tiếng nói không phải sai các ngươi sai lầm ba một chút thôi hóa nguyên lại một cái tắt chụp về phía con trai mình cái ót trách trách hô hô cái gì sai lầm cha không phải hạ quán chủ môn hạ lý anh lạc bị giết là là thế thư hoàn còn có tiết vô ngân bọn hắn bị làm chết khô chết chết như thảm thôi vũ long vừa r ứ t lời giống như kinh lôi tại chỗ nổ tung hạ tòng phong đột nhiên vào tới ngươi ngươi nói cái gì hạ thanh sơn ánh mắt ngưng tụ lộ ra kinh hại ánh mắt phản phất là chính mình nghe lầm đầu dạo tê t r ư ờ n g quan t i ế t bảo long trong tay hai người cái chén răng r ắ c một tiếng rứt xuống đất rơi vỡ nát cái khác cửa ra vào người cầm lái cũng là trận to hai mắt cái này này sao lại thế này x o á t một tiếng tể trường quan dưới chân chấn động như cung tiến bắn ra bảy tám m có hơn cả người cướp đến thôi hóa nguyên bên cạnh ôm đồm lấy thôi hóa nguyên cổ áo tiểu tử ngươi đang nói cái gì cho lão tử lặp lại lần nữa ta ta nói tề thư hoàn cùng tiết bảo long bị làm chết khô hai người bọn họ mang người vây công lý anh lạc đả thương lý anh lạc nhưng hạ quán chủ thứ năm thân truyền thẩm h ạ h o à n h không xuất thế đem bọn hắn đánh chết cái gì tiết bảo long hét lớn một tiếng không không có khả năng hạ tòng phong lộ ra cùng hỉ thân sắc thôi thiếu chủ người nói thế nhưng là thật hạ quán chủ ta nói đương nhiên là thật ta tận mắt nhìn thấy thẩm minh quá khỏe vắn thôi vũ long nói ha ha ha ha t ố t t ố t ta quả nhiên không có nhìn lầm người hạ tòng phong mặt mày hớn hở đồng thời trong lòng cũng là sóng to gió lớn lâm viễn đổ cũng là hít một hơi hơi lạnh t r ậ t nợ nụ cười giang ra gia giang thần phó gia phó văn báo t r ú c gia t r ú c lăng s ư ơ n g ba người bọn họ liếc nhau một cái giang thần ánh mắt ngưng tụ chẳng lẽ thẩm hạ c thật giết bọn hắn cái này sao có thể t r ú c lăng s ư ơ n g đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang tiểu tử kia làm sao có thể t r ú c hải tuyền nhìn xem nữ nhi của mình nữ nhi người biết người này t r ú c lăng s ư ơ n g đôi mắt đẹp này lên rõ ràng tiểu tử này nguyên lai không phải đi chịu chết mà là có thực lực cường đại ta hiện tại rốt cục minh mạch vì sao lâm thải vi cái này tiểu biểu tạp từ trước đến nay hắn cùng một chỗ nguyên lai lâm thả i vi đã sớm biết thực lực của hắn lâm thả i vi ngươi thật sự là h ả o tâm cơ thật sự là h ả o tâm cơ a chúng ta coi trọng trúc lăng sương ngươi đoạt không đi trúc lăng sương trong đầu hiện lên một chút suy nghĩ tề trường quan nghe được tin tức này tựa như ngũ lôi banh đ ỉ n h hắn nắm lấy thôi vũ long cổ áo a ngươi dám nói nhi tử ta bị giết ta đánh chết ngươi cỏ thôi hóa nguyên đột nhiên vào tới nắm lấy con trai mình bả vai tử trong tay tề trường quan đoạt lại sau đó hử lạnh một tiếng tề trường quan ta thao ngươi tổ tông con của ngươi bị giết ngươi muốn đánh chết nhi tử ta và anh thôi hóa nguyên khí tức phóng xuất ra ngay lúc này trong rừng thẩm hạc lý anh là lâm thải vì ba người đi ra ba người đem thu hoạch thiết lang trên nội đ à n đưa trước đi sư phụ không cần lo lắng hết thể đều kết thúc thẩm hạc lạnh n h ạ t nói hạ tòng phong kích động c u n g thôi hai cái ái đồ không có việc gì quá tốt rồi mọi người thấy thẩm hạc bọn người bình yên vô sự rất hiển nhiên thôi vũ long cũng không có nói lung tung thế thư hoàn thiết vô ngân thật bị người này đánh chết t i ế t bảo long cùng t h trường quan q u á to tiểu tử nhi tử ta đây mau nói nhi tử ta đây thẩm hạc lạnh lùng nói bọn hắn là con của ngươi cũng không phải con của ta ta làm sao biết bọn hắn ở chỗ nào giang thần phó văn báo t r ú c l a n g sương ba người bọn họ nhìn xem thẩm hạc xuất hiện thời điểm bọn hắn đã biết tôi vũ long nói là sự thật những người kia thật bị thẩm hạc làm chết cô t r ú c h ả i tuyến t h ấ p giọng nữ nhi cái này đảo ngược quá đột nhiên cha ta cũng không nghĩ tới ngay lúc này hàn g thiên hành chậm rãi nói t ố t nửa canh giờ đã đến kiểm kê số lượng bài xuất đệ nhất chỉ chốc lát sau thiết lang nội đan số lượng đệ nhất là thẩm hạc thẩm hạc xếp hạng thứ nhất hàn thiên hành nghe đến đó cười cười không tệ thẩm tiểu huynh chúc mừng ngươi quân anh đại hội ngươi đoạt giải nhất thẩm hạc chắc tay đa tạ hàn chấp sự đây hết thể đều là hàn chấp sự cho ta cơ hội ha ha ha ha, tuổi còn nhỏ không tệ hàn tiên h hành cười cười ngay lúc này cựu đại môn hộ bên trong cái khác cửa ra vào thế hệ trẻ tuổi sắc mặt biến đổi vô thận giang thiên n g u y ệ t nhìn thoáng qua con trai mình hạ giọng thần nhi thẩm hạc người này nhất định phải lôi kéo hán tiền đồ vô lượng vâng phụ thân phó gia phó khai tiền đồng dạng cũng là thất giọng văn báo ngươi cũng muốn kết giao một chút người này bây giờ văn hổ thần bí bị giết ta phó gia chỉ còn lại ngươi cũng không tệ lắm vâng gia chủ t r ú c hải t u y ề n bên này cũng là nói nữ nhi nhất định phải lôi kéo người này t ư v â n cha yên tâm bằng vào nữ nhi tư sắc nhất định có thể lôi kéo hắn t r ú c lăng sương rất tin tưởng mình dáng người cùng khuôn mặt ngay lúc này phù vân võ quán quán chủ giang thiên nguyệt đứng dậy chắc tay chúc mừng hạ quán chủ ta liền biết ngươi đồ đệ rất lợi hại không giống có ít người phẩm hạnh một bể chúc hải tuyên cũng là cười cười hạ lao quỷ ta liền biết ngươi ẩn g ấ u chuẩn bị ở sau chúc mừng phó gia phó khai thiên thôi g a thôi hóa nguyên cũng là nhao nhao chắc tay lao quỷ chúc mừng chúc mừng lâm b i ễ n đổ cười cười lao quỷ ngươi được làm đấy ngươi không phải nói ngươi cái này thân t r u y ề n mới dịch cân tiểu thành a hạ thanh sơn cũng là sướng sở đúng a sư phụ hắn không phải mới dịch cân tiểu thành a đối với vấn đề này hạ tòng phong lắc đầu cũng không phải trên thực tế ba năm trước đây hắn chính là ta thân t r u y ề n ba năm trước đây đã đột phá dịch cân chỉ là ta một mực cất dấu thôi đúng không hạ tử thầm hạ t ử nhiên minh bạch sư phụ dù ý đúng thế hạ thanh sơn thầm nghĩ thì ra là thế hắn thiết cũng là bừng tỉnh đại ngộ sư phụ thật sự là nhân tình nguyên lai một mực lừa gạt chúng ta chu phong đôi mắt hiện lên một tia ánh mắt kỳ quái lý anh lạc cười thầm trong lòng sư phụ đ ị a đặt lung t u n g những người khác có lẽ tin nhưng nàng vậy mới không tin giờ phút này buôn lôi thủ lương ra lương hổ đứng vậy đầu tiên là hướng hạ tổng phong chúc mừng sau đó lại nhìn về phía thầm hạc thẩm tiểu huynh nhưng nhìn gặp con ta lương tiểu thiên thầm hạc ư ớ n g mày nhìn một chút tiết bảo lòng cùng sắc mặt âm trầm t ề trực quan cái này thầm tiểu huynh có cái gì không ngại nói thẳng lương thiếu cùng ta mới quen đã thân đáng tiếc bọn hắn vây rét sư tỷ ta trước đó liền bị tiết bảo lòng cùng tề thư hoàn liên hợp lưu hại thầm hạc vừa dứt lời lâm hải vi đôi mắt đẹp trong nháy mắt t r ậ t to nàng cũng phụ hòa nói đúng vậy lương thúc thúc ta có thể làm chứng lương thiếu thiên nhìn xem hai người thầm nghĩ trong lòng ta lưng già từ đây cùng các ngươi tết già tể h ra không đội trời chung sau khi nói xong lương thiếu thiên hướng phía hàn thiên hành c h ắ p tay hàn chấp sự bây giờ quần anh đại hội kết thúc ta có hay không có thể rời đi rồi ừng đi thôi lương thiếu thiên chạy vội mà đi hắn muốn đuổi hướng hắc phong sơn tìm kiếm con trai mình thi thể t i ế t bảo long cùng tề trường quan hai người nhìn xem hạ tòng phong bên cạnh thầm hạc hai người đằng đằng sắc khí hạ tòng phong nhìn xem hai người nói chẳng lẽ lại các ngươi muốn đ ộ u thủ phá hủy hàn gia định gia q u ý củ hàn tiên h hành chậm d ạ i nói lần này đại hội kết thúc t i ế t bảo long tề trường quan nhớ ký ta đại hội bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì từ giờ trở đi xóa bỏ đừng nghĩ đến động thầm hạc hắn có bất kỳ sơ suất các ngươi hai nhà cộng lại năm trăm cái mạng nhất định sẽ thần bí biến mất ngoại thành thuộc về ta hàn gia thế lực mà ta lại phân quản ngoại thành Ta k hàn ô n muốn quần anh đại hội giải nhất người sơn g giải người suất, quá hội đại đoạt bất bất có các kỳ l ta h à ra hai đầu chó đầu săn thiên không ề n n làm thiệp. Cho lời nói, người ta có các c hành ị chịu u phụ. phụ, phụ. Không hiện thể thân thể h cũng nói Bản người tại có có các để ra. t i ê n Hành chắp tay sau lưng m ặ t không biểu tình tiết bảo long nghe đến đó mồ hôi lâm ly hàn thiên hành phát ra kiên một cỗ uy áp thật là đáng sợ không phải hắn có thể chống lại tiết bảo long nuốt nước bọt hàn chấp sự ta tiết bảo long nhất định tuân thủ hàn thiên hành đi xuống gỗ tiết bảo long bà bả bay lúc này mới nghe lời nhà mà lại cũng là con của ngươi tài nghệ không bằng người ta hẳn mẫu người không thiên vị bất luận kẻ nào thiết hạ mai phục mang theo gia nô võ sư bốn người làm không xong người ta một người đây là đáng lợi đây là đáng chết thiết bảo long chỉ có thể túi đầu không lưng đúng vậy tiểu nhi đáng chết tiểu nhi đáng chết tề trường quan sắc mặt â m trầm tới cực điểm hắn không có phát biểu h à n t i ê n hành xứng sở ừng tề trường quan xem ra ngươi là không phục h à n chấp sự ta ta tuân thủ vậy là được rồi cút đi ngay sau đó tề trường quan mang người xông vào hát phong sơn bên trong tìm kiếm con trai mình thi thể thiết bảo long đồng dạng cũng là phó văn báo giang thần hai người cũng là đi vào thẩm hạc trước mặt chắp tay cởi nói thẩm huynh ta đã sớm biết người thân thủ bất phạm đúng vậy a thẩm huynh tìm thời gian uống rượu với nhau tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tôi cởi thẩm hạc c ư ờ i nói đi ngay lúc này trúc g i a tiểu thư nệ bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào thẩm hạc trước mặt thẩm huynh ngươi thật sự không đơn giản ta đã sớm nhìn ra bất phản của ngươi t i u tể thư hoàn nhân phẩm không được trước đó chúng ta không phải tiểu hội sao t i u tể thư hoàn nói để ngươi học chó sửa mới để cho ngươi tham gia tiểu hội ta nghe được cái này tức không nhịn nổi cảm thấy hắn quá vũ nhục người còn cùng hắn đại xảo m ộ t c hùng còn tốt thẩm huynh đánh chết hắn bây giờ mở mày mở mặt chúc mừng ngay sau có rảnh ta tự mình mời thẩy mở mặt chơi hòng gió khoan thai tự đắc những người này à l à ngươi cường đại thời điểm những người này giống như ong mật đồng dạng liền đến đã từng hắn thế nhưng là bị người mở miệng một tiếng tiểu tử bây giờ từng cái đều là thẩm minh thẩm minh miệng nhỏ giống như là lau mật o n g không thể không nói lòng người so quỷ cũng còn đáng sợ thẩm hạc nhìn thoáng qua trúc ra tiểu thư cái này trúc ra tiểu thư toàn thân áo trắng mặc màu hồng áo ngực hoàn toàn chính xác có mấy phần tư xác bất quá thẩm hạc cũng không vì mà thay đổi luận tư sắc vi tử kém vi tử ngực lớn đôi chân dài không kém chút nào chính mình sư tỷ lý anh lạc ó chân dài có kiến pháp đại mỹ nhân chính là ngực không lớn nhưng cũng có càng không kém thầm hạ cười cười chúc tiểu thư k h á c h khí thanh hổ du ngoạn sự t ì n h các loại ngày sau hay nói đi được ngày sau liền ngày sau vậy ta sẽ không khoái dày thẩm minh chúc lăng x ư ơ n g quay người khoe miệng phát họa ra một vòng ý cười chương sáu mươi sáu ban thưởng bốn chương sáu mươi sáu ban thưởng bốn sau đó chỉ còn s u ấ t truy phong võ quán mọi người và lâm ra người lâm v i ễ n đồ mang theo lâm thải vi đi tới lão quỷ chúc mừng a nguyên lai ẩn giấu đi mạnh như vậy một lá bài tẩy hạ tòng phong chắc tay bình thường không đồng phí ta mấy năm này âm thầm bồi dưỡng hắn đáng tiếc hắn chính là thiên phú kém một chút dùng quá nhiều d ữ liệu bất quá còn tốt không có cố phụ kỳ vọng của ta hạ thanh sơn nghe đến đó những mày nguyên lai thẩm hạc là hắn thuốc gâm thẩm bồi dưỡng vì sao thuốc một mực không nói cho hắn đây được lão quỷ vậy ta liền đi về trước lâm viễn đổ chắc tay lâm hải vi cũng là hướng đám người phất phất tay sau đó đi vào thẩm hạc bên cạnh để thấp lấy thanh âm hạng minh vi tử liền đi về trước các loại đằng sau ngươi có rảnh rỗi vi tử mời hạng minh ra ngoài r u n g loạn được vi tử thẩm hạc đánh giá vi tử、ừ. vi tử vẫn là có không tệ tư sắc hàn thiết chu phong cũng không ngừng chúc mừng c h ậ t vật hạ thanh sơn sắc mặt tái xanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì anh lạc n g ư ơ i thương thế thế nào hạ tòng phong quan tâm nói sư đ ệ giúp ta xử lý vết thương sư phụ yên tâm ta không sao lý anh lại nói được kia về trước đi sau đó đám người trở về truy phong võ quán bên trong một bên khác h ạ phong sơn trong rừng t ề trường quan mang người tìm tới chính mình nhi t ử thi thể nhìn con mình thi thể rách nước thư hoàn thư hoàn đồng d ạ n t i ế t bảo long cũng nhìn con mình tiết vô ngân bị một đao chém cũng là gắt gao ô m con trai mình vô ngân vô ngân trở lại võ quán bên trong hạ thanh sơn không biết chuyện gì xảy ra trở lại võ quán bên trong giống nội điên tay cầm đại thương trong sân điên múa một canh giờ phí một tiếng trường thương chóc ra cả người đặt nông ngồi trên mặt đất bên trên vì cái gì vì cái gì hắn lợi hại như vậy không ta không tin ta không tin ta hạ thanh sơn mới lợi hại nhất nghĩ đến mình bị tiết vô ngân giống trên mặt đất còn bị phun một bãi nước miếng hạ thanh sơn cả người run rẩy lên a vì cái gì vì cái gì phí một tiếng hạ thanh sơn sách quyền lập doanh cuối cùng cả người ngã trên mặt đất thua thì thua cái này lại có cái gì ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì tóc thai bù sủ còn thể thống gì hạ tòng phong đi tới ngồi trên băng ghế đá a xích hạ thanh sơn lập tức bỏ lên thúc ta ta n g ư ơ i cái gì ngươi n g ư ơ i không giống người quỷ không giống quỷ, bất quá chỉ là thua mà thôi cái này có thể có cái gì cũng không phải chân ngươi đoạn mất tay ngươi đoạn mất vẫn là nói ngươi mất mạng thắng b ạ i là nhân sinh truyền thường lần này thua hào hào luyện võ lần sau thắng trở về không được sao nam tử hán đại trợ phu muốn đỉnh thiên lập địa nhiều học một ít ngươi hạ tử sư đệ hạ tòng h phong lắp lắp ống tay áo thúc ta ta muốn trở nên mạnh hơn ta nhất định phải mạnh lên nói đến đây hạ thanh sơn cắn hàm r ă n g nước mắt chảy ra cơm ăn từng miếng đường từng bước một đi có thời gian đi hướng ngươi hạ tử sư đệ tỉnh h giáo hạ tòng h phong phất tay rời đi hạ thanh sơn sắc mặt trở nên đong trầm thầm hạc ngươi đoạt ta danh tiếng ta hạ ngươi ta hạ ngươi thầm hạc đi vào lý anh lạc chuyên môn bên ngoài đ ì viện thời khắc này lý a n lạc đổi một thân sạch sẽ váy dài sắc mặt cũng khá không ít bất quá chỉ là trên ngực thương thế còn phải tu dưỡng một đoạn thời gian tạm thời không thể đỡ võ bất quá đối với dịch cân tới nói những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì đều là chuyện nhỏ tiến đến a sư đệ ngươi sững sờ ở bên ngoài làm gì lý anh lạc phủ một chút tóc xanh sư tỷ ta là tới nhìn xem tình hình vết thương của ngươi hướng như thế nào thầm hạc đứng tại bên ngoài định viện lý anh lạc lúc này mặt đ ỏ lên vị trí kia có chút xấu hổ bất quá nhìn xem thầm hạc một bản nghiêm trình bộ dáng nàng mí môi không có việc gì qua mấy ngày liền khôi phục vậy là tốt rồi lý anh lạc đôi mắt đẹp n g n g tụ nghiêm túc nói sư đệ lần này cần không phải ngươi xuất thủ ta nhất định chết tại t ề thư hoàn cùng tiết vô ngân trên tay ân cứu mạng sư tỷ c ả m tạng sư tỷ ngươi sao lại nói như vậy nói những này cũng quá khắc khí thầm hạc cười cười nhìn không ra sư đệ thiên phú khủng bố như thế lý anh lạc rút ra trường kiếm ngón tay trên thân kiếm gõ gõ ta bất quá là sư phụ ẩn tàng át chủ b à i thôi lấy ở đâu cái gì thiên phú gạt được người khác không lừa được ta ngươi cùng sư phụ đồng dạng đều bịa đặt l ù n tùng không có một câu lời nói thật sư đệ cho là ta rất đần à sư phụ nói như vậy là không cho người khác biết ngươi quá mức yêu nghiệt lý anh lạc đôi mắt đẹp quét ngang bây giờ sư đệ cầm tới quần anh thứ nhất có thể nhận nội thành hàn gia thưởng thức tương lai tiền đồ vô lượng thẩm hạc nghe đến đó trong lòng cũng là thở dài một tiếng nội thành hàn, hàn g i a chỉ sợ cũng không phải đơn giản sĩ tộc nhìn xem lý anh lạc thẩm hạc cười cười mặc kệ tương lai của ta như thế nào sư tỷ mãi mãi cũng là sư tỷ của ta Thật! lý anh lạc đôi mắt đẹp sáng lên kia không phải đây trong lòng ta sư tỷ mãi mãi cũng là tốt nhất cái này còn tạm được xem ra trước đó cũng không có buồng phí đối ngươi tốt lý anh lạc vui vẻ nói ngay lúc này nha hoàn tiểu x ả o tới anh lạc sư thị hạ sư minh sư phụ để các ngươi đi qua một chuyến hai người tới trong đại sảnh hạ tầng phong hồng qua n g đ bề mặt nợ nụ cười xem ra tâm tình rất không tệ anh lạc bình đan dược này ngươi cầm đi đối ngươi thương thế có trợ giúp rất lớn đa tạ sư phụ bất quá đều là một chút bị thương ngoài ra qua mấy ngày liền khôi phục lý anh lạc chắp tay hạ tầng phong nhìn một chút cửa chính đóng lại cửa chính về sau sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc lên anh lạc ngươi sư đệ ba tháng đột phá dịch cân viên mãn chuyện này tuyệt đối không nên nói ra nhớ kỹ lý anh lạc chắp tay a n hạ l c mạch. minh Hạ tòng ử chính phong nhắc nhở sư phụ yên tâm sau đó hạ tòng phong hàn huyên một phen về sau hạ tử ngày mai sớm một chút đến v õ quán chúng ta trước kia đi thành thủy sơn trang thầm hạc nghe đến đó lập tức lại nói sư phụ vết thương của ngài cần gì đang d ư ợ c t u ầ n tiên đan hàn ra có sư phụ ngày mai ta sẽ hướng hàn chấp sự đưa ra yêu cầu này hạ tòng phong lộ ra vui mừng ánh mắt được rất nhanh thẩm hạc trở về tới chính mình chỗ ở nhìn xem mâu thân còn tại bận rộn thẩm hạc đi lên cùng một chỗ hỗ trợ sau khi hết bận thẩm hạc nằm ở trên giường ba tháng ngắn ngủi thời gian trở thành ngoại thành tuổi trẻ đệ nhất nhân hơn nữa còn vào nội thành hàn ra mắt b ự c này tốc độ cũng không chậm vất quá thẩm hạc vẫn là trong lòng cung nỡ vẫn là đến mau chóng tăng cao tu vi mau chóng phá h ạ sau đó xung kích tam luyện đoàn cốt chính mình cũng ghi vào đại xích dương trưởng bậc này đoàn cốt công pháp nghĩ đến đại s í c h dương trưởng thẩm hạc lại nghĩ tới vị kia nữ tử áo đen rốt cuộc là ai tại sao muốn đưa công pháp cho nàng không nghĩ ra được thẩm hạc cũng lười suy nghĩ ngày thứ hai sáng sớm thẩm hạc cùng hạ tòng phong lên một chiếc xe ngựa chiếc xe ngựa này đi vào ngoại thành một chỗ vùng ngoại ô thanh thủy sơn trang ngay tại vùng ngoại ô chỗ này sơn trang rất lớn cũng rất bí mật chính là hàn thiên hành tư nhân chỗ ở làm nội thành hàn gia chấp sự thực lực tự nhiên cường hãn cũng rất có tiền hạc tử n g ư ơ i đi vào đi sư phụ ngay tại trên xe ngựa chở người cùng hàn chấp sự nói chuyện n h ữ n à y nhất định phải chú ý phân tất sư phụ yên tâm ta sẽ chú ý thẩm hạc đi vào sân trang hai cái mặc g i á p hộ vệ nhìn xem là thẩm hạc lúc này lĩnh thẩm hạc đi vào đi vào sân trang thẩm hạc nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía hòn non bộ nước chảy bên trong cũng có thật nhiều cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng nhẹ múa cái này tuổi trẻ dáng điệu cô gái không tệ t ư thái mềm mại xem bộ dáng là hàn tiên h hành môi đến cung cấp hắn vui vừa đây chính là cường giả sinh hoạt ta có quyền ngoại thành c ử u đại môn hộ tại hàn tiên h hành trước mặt thở mạnh cũng không dám có tiền cái này tư nhân sân trang thành quần kết đội tuổi trẻ nữ tự hầu hạ hắn thời gian có bao nhiêu thoải mái cũng không cần nói t h ầ m hạc cũng chỉ có thể âm thầm hâm mộ đồng thời cũng âm thầm thể chính mình một ngày kia cũng muốn ở như thế lớn sân trang cũng phải tìm nhiều mỹ nữ như vậy h ả o h ả o hầu hạ mình chí ít mỗi một cái mỹ nữ đều muốn cùng vi tự a anh tự a tư sắc không sai bệt lắm mạnh lên mạnh lên đây là bạn cổ không đổi đạo lý thực lực mạnh cái gì cũng có trong đại sảnh sau lưng hàn thiên hành có hai cái mỹ nữ vì hắn nắm bà bay gặp t h ầ m hạc đi đến hắn phất phất tay hai cái này mỹ nữ trẻ tuổi từ phía sau rời đi gặp qua hàn chấp sự hàn thiên hành nhẹ gật đầu quân anh đại hội n g ư ơ i đoạt giải nhất đây là lần này ban thưởng trên mặt bàn đã sớm cất kỹ một cái hộp thẩm hạc mở hộp ra trong hộp đặt vào một g ố c chân quý đại dược cùng năm ngàn lượng ngân phiếu trong lòng thẩm hạc vui mừng hắn hiện tại đang cần chân quý đại dược cái này tam sắc linh chi cũng là chân quý đại dược bên trong một loại dược hiệu không thể so với cựu diệp nhân sâm t r ê n lệ đa tạ hàn c h ấ p sự không cần cám ơn ta n g ư ơ i đoạt giải nhất sự tỉnh ta đã báo cáo cho hàng hàn gia đây là ta hàn gia ban thưởng đưa cho ngươi ban thưởng là nhỏ chân chính là tương lai của ngươi gần nhất ta hàn ra tại ngoài ba mươi dặm phát hiện một cái riêng mối u ba ngày sau ngươi đi quản lý một chút thầm hạc ánh mắt ngưng tụ gật đầu vâng chờ ngươi dịch cân phá h ạ liền vào ở nội thành đi ngươi tuổi như vậy hàn ra nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi đến lúc đó sẽ chuyển cho ngươi tam luyện công pháp cũng càng nhiều chân quý đại dược hàn t i ê n hành chậm dãi nói tam luyện công pháp cũng chính là đoàn q u ố t công pháp c h ắ c không được tất cả mọi người muốn chèn phá đầu tiên vào nội thành gia tộc nội thành gia tộc tài nguyên hoàn toàn chính xác phong phú rất nhiều đa tạ hàn chất sự thầm hạc lần nữa chặt tay hàn thiên hành từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái lệnh bài cất ý, đây là ngươi quản lý hầm mối thẻ số ngươi đi bọn hắn nghe ngươi chỉ huy vâng thầm hạc hảo hảo thu về lệnh bài này đúng rồi trước đó còn nói qua ai có thể bạn giải nhất có thể cưới ta hàn ra một vị nữ tử ta hàn ra nữ tử đông đảo dáng liệu không tệ cũng không ít nhìn ngươi niên kỷ cũng không nhỏ phải chăng muốn cưới vợ cưới vợ thầm hạc còn không có ý tưởng này hàn c h ấ p sự ta tạm thời còn không muốn cân nhắc nhi nữ tình trường vậy được đúng rồi hàn chất sự ta còn có một điệu thỉnh cầu ngươi nói Ta muốn một t muốn liệu cái hàn ư ơ n g đ đan này tiên đan. hành hít mắt cái này v ẩ n tiên đan ta hàn ra hoàn toàn chính xác có bất quá chỉ là đan dược này chế tác chi phí rất đắt đỏ ta muốn cho ngươi cũng phải phí một chút tâm tư t h ẩ m hạc trong nháy mắt rõ ràng lập tức tiến lên từ ống tay á o trượt xuống ra năm ngàn lượng ngân phiếu rơi trên mặt đất hàn g tiên h hành ánh mắt n g ư n g t ụ t h ẩ m hạc lúc này kinh ngạc lập tức xoay người nhặt lên hàn chấp sự cũng quá không cẩn thận ngân phiếu đều rơi trên mặt đất còn xin hàn chấp sự cất kỹ hàn tiên hành h í mắt lúc này đem ngân phiếu thu vào trong tay á o chật cười nói lao phu chủ q u n ngân phiếu đều rơi mất cái này vẫn t i ê n đan dễ nói sau bảy ngày ngươi lại đến thanh thủy sơn trang lao phu cho ngươi lao hồ ly thầm hạc thầm nghĩ trong lòng vẫn là đưa tiền mới tốt làm việc bất quá cái này cũng bình thường có việc cầu người nhà sao có thể để người ta vô ích làm việc có điểm tốt người ta mới nguyện ý giúp ngươi xử lý rất nhanh thầm hạc trở về tới trên xe ngựa đem sự tình nói cho hạ tòng phong hạ tòng phong cao hứng vô cùng để ngươi quản lý m ỏ c bối không tệ không tệ các loại ngươi phá hạn về sau ngươi liền có thể và ở hàng ra hạ tử ngươi về sau tiền đồ vô lượng thầm hạc nhẹ gật đầu trên thực tế t h ầ m hạc cũng không nhiều lắm vui sướng vào bên trong thành và ở hàng ra đối mặt sự tỉnh sợ rằng sẽ phức tạp hơn thôi không thèm nghĩ nữa đi một bước nhìn một bước đi đúng rồi sư phụ vận tiên đan ta hướng hàn chấp sự nói hàn chấp sự nói sau bảy ngày lại đi tìm hắn hạ tòng phong nghe đến đó trong lòng cũng là hưng p h ấ n dị thường thương thế của hắn s ắ p ép không được có vận tiên đan kia vấn đề liền không lớn sau đó t h ầ m hạc cùng hạ tòng phong trở về truy phong võ quán bên trong t h ầ m hạc âm thầm mở ra bảng truy phong thủ năm mươi ba nghìn năm trăm tầm thứ tám tu vi cảnh giới Dịch dịch dược cân buộc chỉ hạc chút chóng cân gốc chỉ phát thẩm nhìn phá hạng, không biên mãn chỉ một bảng, muốn còn liệu đại một mau một số số sợ 45 Quá đủ, chậm ỉ bằng vào tam sắc linh chi, thẩm hạc tính toán một chút, đoán chừng phải 3 tháng tài năng hạng. vào tài tam trì, thẩm một chút, sắc hạc c phải phá h quá chậm. tuy nói quân anh đoạt giải nhất trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng dựng vào nội thành hàn g i ả xe nhưng người nào biết trong ba tháng này có biến cố gì không có mau chóng trong vòng ba tháng đột phá tam luyện trở thành đoán cốt cường giả mới là vương đạo đây là thẩm hạc thời khắc này ý nghĩ sau đó thẩm hạc chuẩn bị đi nội viện thiết nhân cái quặc khổ luyện một chút ngược lại là trông thấy chu phong ngay tại thi triển trường pháp bất quá vị này chu sư minh thi triển trường pháp ngược lại là có chút kỳ lạ chu sư minh ngươi cái này trường pháp làm sao có chút giống tể ra du lòng trường chu phong cười hh t ắ hạc tử ta trước đó học trực qua ngươi muốn học hay không t h ẩ m hạc lắc đầu được rồi t h ẩ m hạc không thích kiêm tu có ít theo bảng đơn tu một môn rất tốt kiêm tu một môn một mạch phá cảnh nhiều dễ chịu chỉ chốc lát sau t h ẩ m hạc lại đi tới lý anh lạc bên này lý anh lạc mấy ngày nay không thể luyện kiếm ngược lại là có chút p h i mượn thầm hạc đi qua theo nàng tâm sự giải bờn ngay lúc này truy phong võ quán bên ngoài tới một chiếc xe ngựa trên xe ngựa đi xuống một vị đại tiểu thư hôm nay vị đại tiểu thư này cách gan mặc tinh xảo hất lên hơi mở màu tím xa ý ỉa áo lót áo ngực cũng là màu tím áo ngực bên trên có tinh xảo phượng hoàng đồ án chính là lâm thả i vi tới lâm thả i vi đi vào võ quán bên trong tìm kiếm thầm hạc thầm hạc cùng lý anh lạc ngay tại nói chuyện tiếng biết được lâm thả i vi tới lý anh lạc hé miệng cười một tiếng thả vi vội tìm ngươi chơi mau đi đi sư đệ chương s á m đám người định vợ nam chương s á i đám người định vợ nam thầm hạc bất đắc đi ra ngoài nhìn xem cách ăn mặc tình xảo lâm t h ả i vi vi tử có chuyện gì a không có chuyện thì không thể tìm ngươi chơi a thẩm đại ca lâm t h ả i vi bắt đầu xưng thẩm hạc là thẩm đại ca chơi cái gì a thẩm hạc xứng sở đi thôi ra ngoài liền biết lâm t h ả i vi nhiệt tình mời ngươi nhìn ta hôm nay cách ăn mặc đẹp mắt không thật đẹp mắt thẩm hạc phụ h ò a nói vậy ngươi ngửi một chút ta thơm không ta dùng một chút hương liệu rất dễ chịu lâm h ả y vi nhất định phải thẩm hạc nghe nàng vị thẩm hạc đé vào trên thân lâm h ả y vi ngửi một chút t vân vi tử ngươi rất thơm vậy khẳng định hôm nay ta cố ý dùng loại này hương liệu dễ ngửi đi lâm t h ả i vi cười nói chỉ chốc lát sau hai người đi ra ngoài vi tử người này ở trong lòng thẩm hạc vẫn là tính rất không tệ người đẹp n g ự c lớn chân dài trước đó cũng giúp đỡ q u a hắn bên trong hát p h o n g sơn vi tử không có đào tẩu mà là đứng ra một đường theo sau điểm này để thẩm hạc ngược lại là lau mắt mà nhìn cho nên thẩm hạc cũng nguyện ý cùng lâm t h ả i vi thâm g i a o hai người tới một chỗ hồ sen đi dạo thẩm hạc mua một chỗi mức quả cho lâm thảy vi vi tử người thích nhất mức quả lâm thảy vi tiếp nhận mở miệm một tiếng cũng cho ăn một viên cho thầm hạc một phen chơi đùa về sau lại đi nghe một hồi hí khúc ăn một chút mỹ thực lại đi du ngoạn một chút nước hồ đến xế chiều lúc này mới chuẩn bị cùng lâm thả i vi chia tay vi tử buổi chiều ta muốn luyện công liền không b ồ i ngươi cùng nhau chơi đùa ba ngày sau ta còn muốn đi ngoại thành bên kia giúp hàn ra làm việc lâm thả i vi gật đầu nhu h ò a cười một tiếng t ố t ta minh mạch không chỉ hoan thẩm đại ca luyện công à, buổi chiều ta cũng muốn trở về hào hào luyện công vi tử vậy ta đưa ngươi trở về đi thầm hạc nói t u t t u t lâm thả vi một mặt vui vẻ bây giờ thẩm hạc nhận nội thành hàn ra coi trọng một khi phá hạn về sau liền trực tiếp vào ở nội thành tiền đồ vô lượng lâm thả i vi tự nhiên nguyện ý cùng thẩm hạc giao hảo mà lại trải qua hát phong sơn sự tình về sau lâm thả i vi đối thẩm hạc cách nhìn lại không đồng dạng không đơn thuần là kết giao với sự tình chỉ chốc lát sau thẩm hạc cùng lâm thả i vi đi vào lâm ra ngoài cửa lớn lâm thả i vi cười cười nếu không đi vào làm ộ t hồi thẩm hạc lắc đầu vi tử lần sau có r ả n h nhất định đi vào vậy được đi ta sẽ không bé dày ngươi lâm thả vi phất, phất tay thẩm hạc vừa mới truyền thân lâm thả vi lập tức nói thẩm đại ca vân vân vi tử còn có chuyện gì thầm hạc ánh mắt ngưng tụ trúc gia trúc lăng sương cũng không phải cái gì hàng tốt nàng này phong tao rất là cái cỏ đầu tưởng trước đó cảm thấy tề thư hoàn rất lợi hại thời điểm vẫn muốn định bỡ hán hiện tại thẩm đại ca trở thành nhân trung l ắ n g v ư ợ n g trúc lăng sương nói không chừng sẽ đến đối ngươi thông đồng thẩm đại ca đôi nam nữ ở giữa những chuyện này khẳng định rất lung lung ta chính là nhắc nhở một chút thẩm đại ca không muốn lấy trúc lăng sương nói thầm hạc cười cười được đa t ạ vi tử nhắc nhở ta sẽ đề phòng nàng này không khắc ký lâm thả vi một mặt vui vẻ sau đó lâm thả vi đi trở về đi vừa trở về đã nhìn thấy phụ thân lâm viễn đ ổ đối với mình lộ ra một vòng ý cười cha ngươi dạng này nhìn ta làm gì đây nhìn ngươi cùng thẩm hạc tiểu tử này quan hệ không tệ mà lâm viễn đ ổ cười nói tạm được còn không phải nữ nhi trước đó đối tốt với hắn người ta mới nguyện ý cùng ta quan hệ tốt lúc trước ta thế nhưng là tuệ nhãn biết châu liền biết hắn không tầm thường lâm t hải vi tiêu ngạo nói được vẫn là nữ nhi của ta lợi hại bất quá ngươi cần phải biết rằng thẩm hạc tiểu tử này đã bị hàn gia chú ý qua không được bao lâu liền muốn vào ở hàn gia không ngoài mười năm hắn nhất định đột phá tam luyện ngươi suy nghĩ một chút không đến ba mươi tuổi tam luyện đoán cốt cừng giả tiềm lực lớn bao nhiêu lâm viễn đồ hiếp mắt lâm thải vi phủ một chút tóc cắt n g a n g chán ba mươi tuổi tam luyện đoán cốt hoàn toàn chính xác tiềm lực vô hạn cho nên t i ể u t ử này tương lai nhất định là nội thành hàn gia trụ cột b ứ ớ c v à n g trở thành chấp sự đây đều là rất dễ dàng sự t ì n h thải vi à ngươi cũng trưởng thành ngươi phải cùng người ta quan hệ làm tốt lâm viễn đồ uống một bụng trà lâm thải vi đôi mắt đẹp ưng tụ cha ta đây không phải cùng hắn quan hệ rất tốt t còn có thể tốt như vậy lâm viễn đồ lắc đầu các ngươi chỉ là bằng hữu t ậ t lực để quan hệ lại tăng ấm một chút ấm lên lâm t h ả i vi nhữ lại đại mi khô khụ nếu như các ngươi thành một đôi chẳng phải là tốt hơn a lâm viễn đổ lộ ra c ư ờ i gian nghe đến đó lâm t h ả i vi khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên trong nháy mắt rõ ràng lâm viễn đổ ý tứ bất quá lâm t h ả i vi từ tại h phong sơn gặp thẩm hạc không muốn mặn cứu lý anh lạc thời điểm nàng liền biết l ý anh lạc mới là trong lòng thẩm hạc nặng nhất người cha người nghĩ đi đâu vậy người ta trong lòng có anh lạc sư tỷ ngươi nhìn ta thực lực của ta cũng không bằng anh lạc sư tỷ kém xa đây lâm viễn đổ nghe đến đó không có việc gì ngươi tuy là cái ấm sắc đại dược ă n nhiều như vậy đều tăng lên không được tu vi chiến lược cũng yếu nhưng ngươi còn có mỹ mạo vẫn là có ưu điểm lâm hải vi nghe đến đó sắc mặt trong nháy mắt nóng bỏng cảm giác chính mình tra lời này như thế nào là tại tổn hại người đâu cha ngươi sao có thể nói như vậy ta không để ý tới ngươi ha ha ha ha, ta nói chính là lời nói thật nữ nhi của ta có mỹ mạo nói người ta lý anh là không có mỹ mạo người ta dáng người khuôn mặt cũng không thể so với ta tranh l ệ n h lâm hải vi thầm thì nói thực sự không được còn có biện pháp biện pháp gì lâm hải vi xứng xử không làm được chính cung làm tình nhân cũng được ca thế đạo này hơi lợi hại nam nhân cái nào không có tam thê tứ thiếp lâm t hải vi nghe đến đó sắc mặt tửng đỏ một mảnh cha ta không cùng nói những thứ này không có chút nào đứng đắn cái gì tình nhân không tình nhân người ta thẩm đại ca một lòng luyện võ chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền trở về tới truy phong võ quán bên trong vừa trở về truy phong võ quán liền xuất hiện mấy người mấy người kia chính là phó gia phó văn báo thôi r a thôi vũ long phù vân võ quán giang tiên nguyệt nhi tử giang thần cùng chúc gia trúc lang sương hôm nay t r ú c lăng sương cách ăn mặc tinh xảo vừa bạn mặc m ư ờ i phần phong vận mê người thôi vũ long nhìn t r ú c lăng sương một chút cười nói lăng sương c ô đ ư ơ n g hôm nay cách ăn mặc như thế phong vận đây là muốn câu ai vậy giang thần mở ra q u ả xếp cũng là cười cười đúng vậy à lăng sương c ô đ ư ơ n g khó được gặp n g ư ờ i như vậy cách ăn mặc t r ú c lăng sương sắc mặt lạnh lẽo nhắm lại các ngươi miệng túi nói mọ gì một bên khác danh sưng ơ buôn lôi thủ lương hổ trong nhà đổi tới đổi lui lao ra nghe nói phủ vân võ quán phái giang thần tiến đến truy phong võ quán còn có tôi ra để t ô i vũ long cũng đi phó gia phái phó văn báo trúc gia cũng làm cho trúc lăng sương tiến đến lương hổ n h ư mày bây giờ con của hắn bị tiết vô ngân cùng tề thư hoàn đánh chết cùng hai nhà này tự nhiên là đối thủ một mất một còn bây giờ hạ lão quỷ thân truyền thẩm hạc vào hàn ra mắt nhất định là muốn tiến gia nội thành người tương lai nói không chừng tại hàn gia có thể trở thành chấp sự những n à y khi đó thật hô phong h o à n v ũ lương hổ lập tức phái một vị đệ tử chạy tới truy phong võ quán vị này đệ tử còn cầm một cái hộp trong hộp chứa là một gốc đại dược cũng là tương đối chân quý đám người gặp thẩm hạc trở về từng cái tiến lên chắc tay phó văn báo h í mắt đánh ra thẩm hạc thẩm h u n h thật sự là tuần tú lịch sự giang thần cũng làm ở ra q u ả x ế p cười cười thẩm h u n h hôm nay có thể có rảnh chúng ta bao xuống một một từ lâu cùng một c h ỗ t ụ họp một chút thôi vũ long nói liên tục đ ú n g v ậ y a thẩm h u n h phần mặt mũi t r ú c lăng sương cũng tới đến thẩm hạc bên cạnh nhu hòa nói thẩm h u n h đi nhà khó được thư giãn một tí thẩm hạc nhữ mày chính mình khi yếu ớt không có người nào để ý mình mạnh lên về sau những người này liền đến giống như con rồi đ ồ n g dạng bất quá vẫn là câu nói kia đưa tay không đánh người mặt tới cười thẩm hạc cười nói không bằng ngày khác đi như thế nào chúc lăng xương mí môi mười phần ôn nhu t h ầ m huynh ngươi nhìn hôm nay ánh nắng cũng không tệ phù hợp chúng ta tụ hội đây t h ầ m hạc cũng không tốt chối tử vậy được đi ngay tại t h ầ m hạc vừa cùng đám người đi ra khỏi cửa lương gia bên kia tới một vị đệ tử người này là lương gia thế hệ trẻ tuổi coi như không tệ một tên tiểu tử gọi lương nước hắn nhìn xem t h ầ m hạc lập tức tiến lên t h ầ m huynh xin dừng bước t h ầ m hạc xoay người sang chỗ khác ánh mắt ngưng tụ ngươi là t h ầ m huynh gia sư chính là lương hổ a nguyên lai là buôn lôi thủ lương gia chủ đệ tử hạnh ngộ hạnh ngộ thẩm hạc mười phần lễ phép lương nước sờ lên đầu cười nói thẩm minh đây là gia sư để cho ta mang cho thẩm minh không thành tình ý gia sư nói rất cảm tạ thẩm minh nói ra sát hại đại sư minh hung thủ thẩm hạc mở ra xem đôi mắt hơi nhúc nhích một chút bên trong lại là một gốc chân quý đại dược chính là hoàng kim gừng loại này chân quý đại dược rất khó tìm cùng cựu diệp nhân xâm hiệu quả không sai biệt lắm cái này lương hổ thật sự là đại thủ bút a thẩm hạc lại chỗ nào không biết lương hổ cũng là muốn định bỡ một chút chính mình người a luôn luôn thích d ậ y hoa triển ấm sẽ không đưa than s ư ở ấm trong ngày tuyết hơi bất quá nếu là tâm ý vậy khẳng định muốn thu lại đương nhiên lương hổ chỉ sợ không biết lương thiếu thiên thế nhưng là hắn đánh chết nghĩ tới đây thẩm h ạ c tâm tình thật tốt bây giờ có hai g ố c đại dược nơi tay xem ra phải nhanh một chút phục d ụ n g súng kích dịch cân phá hạn một khi phá hạn liền muốn nghĩ biện pháp đột phá tam luyện đoàn cốt các loại đ ã t ớ i tam luyện thời điểm p h à m la đắc tội qua h ắ n người hết thể đánh chết được sư phụ ngươi tâm ý ta xin tâm lĩnh trở về nói cho sư phụ ngươi về sau để lão nhân già ông ta nhiều cùng chúng ta truy phong võ quán đi vào một chút lương nước trên mặt vui mừng t u t t u t thời khắc này giang thần hít mắt đồng đạm phó văn báo thôi vũ long t r ú c lăng sương ba người cũng là ánh mắt ngưng tụ cái này buôn lôi thủ lương hổ vậy mà dùng đại dược lôi kéo thật sự là đủ dốc hết b ố n lương a thầm hạc nhìn xem mấy người ngây người lập tức nói phó m i n h thôi m i n h giang m i n h lăng sương cô đường đi thôi thầm hạc bọn người vừa rời đi võ quắn một bên đi tới một người người này hai mắt biến thành màu đen vành mắt thành mắt gấu mẹo toàn thân mùi rượu chính là hạ thanh sơn hạ thanh sơn một quyền đánh tới hướng mách tường mách tường bị nện ra một cái lỗ thủng vì cái gì vì cái gì không phải ta nếu như là ta những người này hẳn là đến quỷ liếm ta hạ thanh sơn vì sao lại là thẩm hạc gia hòa này ta không phục ta không phục ta hạ thanh sơn thật yếu như vậy sao hạ thanh sơn phát q u ầ n g à o p h é t tại hạ thanh sơn rời đi về sau sau lưng lại xuất hiện một người chính là hạ tòng phong nhìn xem chính mình từ nhỏ nuôi lớn c h ấ c nhi h ắ n đã sớm coi là con trai mình kết quả tâm tính như thế chi t r ê n l ệ n h điểm ấy ngăn trở đều chịu không được tương lai như thế nào thành đại khí trong lúc nhất thời hạ tòng phong trong lòng cũng khó chịu sau đó thẩm hạc cùng bốn người cùng đi một chỗ xa hoa hội sở nơi này là ngoại thành phồn hoa nhất địa phương đơn giản chính là động tiêu tiền rượu đều là c ự c phẩm phó văn báo thôi vũ long giang thần từng cái hướng thẩm hạc m ở i rượu nói các loại thể diện nói thẩm hạc cũng là ứng phó trên thực tế thẩm hạc cũng không thích loại trường hợp này nhưng không có cách nói không chừng về sau sẽ còn gặp được loại trường hợp này t r ú c lăng sương cũng là nệm bước nhẹ nhàng bước chân đi vào thẩm hạc trước mặt nàng uống một n g ụ m rượu ngon s á t mặt bỏ lên sau đó không ngừng kính thẩm hạc thẩm huynh sắc bình bộ thanh vân về sau cũng không nên quên lăng sương thẩm hạc nhìn thoáng qua phong vận trúc lăng sương cười nói đương nhiên sẽ không những người khác cũng là nói theo thẩm minh về sau chiếu cố chúng ta một chút kia là tự nhiên thẩm hạc cười cười không thể không nói cái này thế đạo thật sự là hiện thực à trước mấy ngày đều không ai mắt nhìn thẳng nổi hắn hiện tại một đám người vây quanh hắn chuyển một phen uống về sau tất cả mọi người có chút say rượu s ắ c trời giờ phút này cũng không sớm thẩm hạc đứng dậy các vị s ắ c trời không còn sớm thẩm m ỗ u người muốn trở về luyện ô n g chúng ta lần sau lại tụ họp thẩm ố t t minh đám người nhao nhao chắc tay sau đó một đám người đi ra hướng thẩm hạc tạm biệt về sau riêng phần mình trở về t r ú c lăng sương cũng là chắc tay thẩm huynh gặp lại thẩm hạc nhẹ gật đầu sau đó hướng phía trong nhà mình đi đến ngay tại dọc đường một đạo nhu h ò a âm thanh chuyển đến thẩm huynh ừng lăng sương tiểu thư tại sao là ngươi ngươi không phải trở về sao thẩm hạc s ữ n g sở t r ú c lăng sương đôi mắt đẹp chất động sau đó lôi kéo thẩm hạc đi vào một chỗ trong rừng thẩm huynh vừa rồi bọn hắn tại trên thực rượu nói chuyện có chút không thiện thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ lăng sương cô nương có chuyện gì nói thẳng a chúc lăng sương lộ ra tuyết chân bay nâng cao gỗ cao bộ ngực thẩm hạc xem xét t r ú c lăng sương thân trên áo l ó t tựa hồ đổi một kiện đổi thành một loại hơi mở trong áo ngược s ấ n bên trong như ẩn như hiện mười phần mê người t r ú c lăng sương tràn đầy tự tin thất vọng thẩm huynh luyện công khẳng định khí huyết tràn đầy hỏa khí tương đối lớn nếu như cần lăng sương có thể vì là thẩm huynh tiết tiết lựa thẩm huynh yên tâm lăng sương không phải không bị k i ể m chế người lăng sương cũng chưa từng làm loại qua chẳng qua là cảm thấy thẩm huynh rất ưu tú lăng sương miễn ý nỗ lực lăng sương cũng miễn ý lên t i ế n thầm hạc ánh mắt ngưng tụ vi tử nói quả nhiên không sai cái này chúc lăng sương thật là rất phong tào a đáng tiếc thẩm hạc cũng không thích loại nữ nhân này lăng sương cô đương rừng cây này không sợ bị người trông thấy thẩm hạc nhìn thoáng qua b ộ t phía tối như bưng không ai trải qua nhìn không thấy t r ú c lăng sương c ư ờ i nói lập tức tới gần thẩm hạc sau đó chậm rãi cởi ảo nối dây lưng thẩm hạc nhũng mày đến đi nhanh lên lăng sương cô đương lần sau sẽ bàn đi sau khi nói xong thẩm hạc nhanh chóng rời đi t r ú c lăng sương mặc quần áo tử tế c á n môi dùng sức bước lên đ i ệ ta cũng không tin bắt không được ngươi nhất định là lâm thải vi cái này tiểu biểu tạm từ đó cản trở đi ra khỏi rừng cây thẩm hạc lắc đầu thở dài hắn mới sẽ không đụng chúc lăng xương loại nữ nhân này chúc lăng xương không được như thế phong tao v ạ n nhất có độc làm sao bây giờ ai biết cùng ai từng có cái gì không đứng đắn quan hệ nếu là vi tử còn tạm được thầm hạc nghĩ đến lâm t h ả i vi đừng nói vi tử thật đúng là không tệ vi tử khô khụ ta nghĩ gì thế thầm hạc lúc này đánh g â y chính mình suy nghĩ trước lưỡi võ trước m c h lên chuyện của nữ nhân sau này hay nói v ề sau khẳng định phải chỉ là không phải hiện tại các loại thực lực đạt tới một loại trình độ kinh khủng còn thiếu nữ nhân sao cái gì anh t ử a vi tử các loại s i n h đẹp tử đều có ts hai bạn chữ đổi mới hoàn tất cầu một chút nguyệt phiếu số một cần nguyệt phiếu nguyệt phiếu đủ nhiều ngày mai tiếp tục hai bạn chữ đổi mới h a chương sáu mươi tám đánh bảy ưu thế tại ta chương sáu mươi tám đánh bảy ưu thế tại ta ban đêm về đến trong nhà thẩm hạng nhanh chóng đem tam diệp linh chi mải thành phấn sau đó lại mải hoàng kim cừng bắt đầu phục d ụ n g quả nhiên hai loại đại dược phục d ụ n g về sau lập tức dạ dày trở nên nóng bỏng sau đó cả người h u t khí bốc lên mồ hôi lâm ly toàn thân lớn gân cũng giống như con run như vậy núc ních nhìn qua cực kỳ đáng sợ dược hiệu không tệ thẩm hạc cảm thụ được mãnh liệt dược hiệu sau đó lại tại trong sân điên cùng tôi luyện kết thúc mấy canh giờ tôi luyện thẩm hạc toàn thân mồ hôi lâm ly liền đi tắm rửa một chút bất quá hắn giờ phút này khí huyết sôi trào nghĩ đến c h ú t lăng x ư ơ n g cầu dẫn hắn hắn âm thầm vẫn còn may không phải là hiện tại loại này khí huyết sôi trào thời điểm không phải thật sự là cầm giữ không được a thu thập song sau thẩm hạc nằm ở trên giường nhanh chóng mở ra số liệu bảng truy phong thủ một trăm mười ba nghìn năm trăm tầng thứ tám tu vi cảnh giới dịch cân viên mãn bộ phát chỉ số bốn mươi lăm nghìn xem điểm kinh nghiệm lại tăng lên một、đợt. trong lòng thẩm hạc rất là vui sướng hai loại đại dược kích thích phía dưới đoán chừng một tháng liền cũng có thể phá hạn ế u như lại đến một vị đại dược thời gian còn có thể rút ngắn nhiều nhất hai mươi ngày liền có thể đột phá dịch cân phá hạn g à y thứ hai sáng sớm thẩm hạc lại đi võ quán bên kia cùng sư phụ đối luyện bây giờ hắn thăng lên đến cùng sư phụ đối luyện còn có hai ngày mới đi hầm ối cho nên cùng mình sư phụ đối luyện hoặc một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng là tốt đối luyện bên trong hạ tòng phong hết sức hài lòng một bên khác một chỗ ngóc ngách đứng đấy một người chính là hạ thanh sơn hạ thanh sơn nhìn xem thẩm hạc ù n g mình thúc cùng một chỗ cùng một đồng thời chính mình thúc hung hăng tán dương thầm hạc sắc mặt hắn càng phát âm trầm bất quá trợt lại nói đích thật là ta phế vật sau đó ba ngày thời gian trôi qua thầm hạc thu thập mình một b à i thứ đồng thời cũng đem mẫu thân mang cùng một chỗ hắn đáp tội tiết bảo lòng cùng t ề trưởng quan hai đại cao thủ mặc dù bây giờ có hẳn chấp sự để ép nhưng trung quy là trong lòng của hắn một cây gai cho nên mẫu thân nhất định phải mang lên đồng thời cũng muốn mau chóng phá hạn sau đó sung kích tam luyện đặt tới tam luyện về sau liền giết chết hai người này ngoại thành cửa thành hạ t ò n phong mang theo lý a n lạc hạ thanh sơn đến đây đỡ tiễn h ạ tử thẩm hảo hảo phá hạn, phá hạn hạc nhìn ra được chính mình sư phụ rất hướng tới nội thành sĩ tộc trên thực tế thẩm hạc trong cảm giác thành sĩ tộc sợ rằng sẽ tranh đấu càng kịch liệt nghiêm trọng hơn bất quá cũng không có cách từng bước một tới đi cái này thế đạo chính là như thế hết thẻ tài nguyên đều bị thế ra t r ư n g khống người bình thường sống được không bằng chó cho dù là cựu lại môn h ậ người cầm lái cũng là hàn gia quân cờ tôi h tùy thời có thể lấy gì đi sư phụ yên tâm ngay lúc này hạ tòng phong t ừ ống tay háo bên trong lấy ra một cái hộp thu đối ngươi phá hạn hữu dụng sư phụ đây là trăm năm phục linh ta trước đó trong núi ngẫu nhiên đoạt được đối ta loại này tam luyện đoán cốt không có hiệu quả nhưng đối ngươi có tác dụng rất lớn thầm hạc thu v à o đa tạ sư phụ bây giờ lại thêm một vị chân quý dược liệu kích thích lớn gần vậy liền không cần một tháng phá hạn đoán chừng hai mươi ngày liền có thể phá hạn ngay lúc này hạ thanh sơn nhìn thấy một màn này hắn con ngươi bỗng nhiên có g ụ c lại Trăm Thúc Thanh cát, mắt phát rết năm linh. không chuẩn hắn Sơn lòng như đau cát, ánh mắt càng lệnh. Anh ngươi ngươi trang phục phải cho Hạ Lạc, lại giữ đi gia đi. bị sao. sư đau đưa đệ mã vâng cứ như vậy lý anh lạc cưỡi ngựa cùng thẩm hạc cùng một chỗ tiến về mã gia trang hạ tòng phong mang theo hạ thanh sơn trở về võ quán bên trong vừa bước vào cửa ra vào hạ thanh sơn liền vẫn nộ quát thúc trăm năm phục linh ngươi tại sao phải cho tiểu tử kia trước đó không phải nói cho ta sao hạ tòng phong lạnh nhật nói cái này trăm năm phục linh hoàn toàn chính xác chuẩn bị cho ngươi nhưng ngươi căn cơ bất ổn ngươi phục dụng về sau khó mà hấp thu các loại ngươi lại rèn luyện một đoạn thời gian ta tự nhiên sẽ vì ngươi tìm thích hợp đại dược ngươi là cháu của ta chẳng lẽ lại ta còn luồng cho ngươi hay sao hạ thanh sơn cười khổ nói ha ha thúc ta cũng hai mươi mấy ngươi coi ta là thành ba tuổi tiểu hải ta hiện tại xem như rõ ràng ta trong mắt ngươi ta không bằng một ngoại nhân hạ tòng phong nghe được ngoại nhân hai chữ lúc này giận dữ thầm hạc không phải ngoại nhân hắn là ngươi sư đệ ha, ha được hắn so ta còn thân hơn về sau để hắn cho người dưỡng lao đi hạ thanh sơn sau khi nói xong dẫn theo đại thương chạy ra ngoài hạ t o n g phong bàn tay nắm chặt một bàn tay đập nát thụ đá tử đều tại ta từ nhỏ không có dạy ngươi giỏi chẳng lẽ ngươi nhìn không ra hiện tại tình thế à chỉ có ngươi sư đệ một đường đột phá chúng ta truy phong võ quản mới an ổn thật sự là tức chết l a o phu ngay lúc này chu phong đi tới sư phụ ngươi đ ừ n g nóng giận đại sư minh lòng tự trọng rất mạnh vẫn cho rằng chính mình là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất người kết quả nhiều lần thụ ngăn trở bị kích thích mới có thể dạng này thôi hảo hảo luyện công đi thôi chu phong sư phụ chúng ta sẽ đi luyện công ta đi trước nhìn xem đại sư m ì n h ta lo lắng hắn sẽ làm cái gì về gốc một bên khác lý anh lạc đưa thẩm hạc đi tới mã gia trang cái này điển trang cũng không tệ lắm thẩm hạc vừa đi về sau lộ ra ngay lệnh bài của mình những người này nhao nhao chắc tay gặp qua thẩm quản sự thẩm hạc nhẹ gật đầu ừ m s i ê n g n ă n g làm việc ngay sau đó thẩm hạc sắp xếp cẩn thận chỗ ở sau đó cùng lý anh lạc tại bốn phía đi dạo mã gia trang bên ngoài có một mảnh biển hoa phong cảnh cũng không tệ thẩm hạc nhìn xem mỹ mỹ sư tỷ cười nói sư tỷ đã tạo không có việc gì không cần k h á c h khí trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là làm n ã o đ ậ u tìm ngươi cô nương khẳng định không ít đi ta nhìn thải vi m ộ i m ộ i đối ngươi thật thích lý anh lạc cười cười vi tử vi tử cái nào để ý ta hả? thầm hạc lắc đầu tuất sư đệ ta muốn về võ quán hảo hảo tu luyện ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi tranh thủ qua một thời gian ngắn ta đánh thắng ngươi thầm hạc cùng lý anh lạc đứng gậy lý anh lạc lên ngựa thầm hạc phất phất tay sư thị gặp lại lý anh lạc quay đầu có chút mất tự nhiên nói sư đệ ngươi giúp ta xử lý vết thương có phải hay không đều nhìn thấy không có thầm hạc không thừa nhận n g ư ơ i trông thấy còn không thừa nhận lý anh lạc s u ấ t ruột tốt ta hoàn toàn chính xác liếc mắt nhìn có phải hay không không không lớn lý anh lạc thấp giọng nói ta đây làm sao biết phải lần nữa quan sát cùng cẩn thận nắm chắc một chút mới có thể có ra kết luận là lớn vẫn là nhỏ thầm hạc một bản đứng đắn soát một chút lý anh lạc khuôn mặt cấp tốc đỏ lên đôi mắt đẹp bất ngang h ẩ n rỗi cả giận nói ngươi nghĩ hay lắm nhìn xem lý anh lạc rời đi thầm hạc lắc đầu cười nói sau đó trở về mã ra trang bên trong tại mã gia trang bên này thẩm hạc thống kê công việc sau khi làm xong đến tối cùng mẫu thân sau khi ăn cơm tối xong thẩm hạc liền đem sư phụ tặng trăm năm phục linh lấy ra mãi thành phấn chỉ chốc lát sau loại thứ ba chân quý đại dược phục d ụ n g trong chốc lát thẩm hạc khí huyết chạy trốn lớn gân quanh co qua khúc hiệu không ngừng b ặ t mẹo nhìn qua cực kỳ đáng sợ ba loại siêu cường dược hiệu điên cuồng kích thích lớn gân để lớn gân phát sinh bay v ọ t về chất bất chi bất giác bảy ngày thời gian trôi qua cái này bảy ngày thời gian thẩm hạc một bên tu luyện một bên cần củ chăm chỉ là hàn g a làm việc còn vì hàn g a lại đào móc hai cái ẩm mú sáng sớm thẩm hạc mở ra số liệu bảng truy phong thủ 1.400, 3.500, t r nghìn t h ứ tám tu vi cảnh giới dịch cân viên mãn bộ phát chỉ số 45.000 m ộ t chút tiến độ hoàn toàn chính xác rất nhanh mới bảy ngày trôi qua tiến độ đạt tới 1 ộ 0 0 g h n ố n nhiều nhất còn có mười ngày qua liền có thể nhẹ nhõm phá h ạ đúng rồi bảy ngày thời gian đã đến ta phải mang sư phụ đi hàn chấp sự bên kia lấy thuốc thẩm hạc nghĩ tới đây lập tức để cho người ta chuẩn bị khoái mã sau đó một đường trở lại truy phong võ quán bên trong sư phụ ừ n hạc tử người tại sao trở lại sư phụ n g ư ơ i đã quên à bảy ngày đã đến đến giờ đi hàn chấp sự bên k i a là ngài lấy v ầ n thiên đan t h ầ m hạc nói hạ tòng phong nghe đến đó lộ ra vui sướng ánh mắt đi rất nhanh thanh thủy sơn trang bên ngoài hai thất khoái mã xuất hiện t h ầ m hạc cùng hạ tòng phong tiến vào trong sơn trang thời khắc này hàn tiên hành nhìn xem hai người đến đây lập tức nói hai người các ngươi có chuyện gì à t h ầ m hạc chắp tay nói hàn chấp sự ta n g h i đến hỏi đan dược sự tình đan dược đi t h ầ m hạc người đi ra ngoài trước ta cùng ngươi sư phụ già hàn tiên hành nói thẩm hạc lui ra ngoài về sau hàn tiên h hành nhìn xem hạ tòng phong nói lão quỷ hàn chấp sự thỉnh giảng hàn tiên h hành nói nhớ năm đó ngươi là ta người của hàn gia mới chỉ là bị thương sau đó không gượng dậy nổi bên ngoài thành mở v ó c u á n nếu như ngươi không bị thương hiện tại khẳng định cũng thành hàn gia chấp sự hạ tòng phong cười nói đúng vậy a bất quá mỗi người có mỗi người mệnh số lão quỷ ngươi năm đó dung manh đến cực điểm hiện tại vị này thần chuyển cũng là như thế ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi dạng này một vị đệ tử giỏi a hàn tiên hành đi mắt hàn chấp sự còn xin nói rõ được tôi lão quỷ ta cũng không cùng ngươi ẩn giấu đi ngươi có biết k ưu t i ề n hàn thiên hành nói đến đây hạ t ò n g phong con ngươi bỗng nhiên có r ụ t lại đây là tam luyện võ giả tha thiết ước mơ một vị đại dược đ ố i đoán cốt nhập môn về sau người có cực lớn thúc đẩy tác dụng cho dù là hàn thiên hành cái này cao như bậy tay cũng khó có thể làm đến loại thuốc này b ấ t quá hàn thiên hành nói cái này đây là ý gì có người muốn đưa ta hàn thiên hành nói đến đây ngữ khí trở nên băng lãnh vâng、anh. hạ t ò n g phong toàn thân run dậy hắn rõ ràng đại khái là rõ ràng tể trường còn đưa không sai thiên hạ r ộ ràng đều là lợi mà đến thiên hạ n ô n náo đều là lợi mà hướng để trường quan sắp đưa ta kim tiền rất khó để cho ta không tâm động à ngươi cũng biết ta tuổi đã cao rất cần loại này đ ạ i dược cho nên hàn chấp sự chuẩn bị không nhìn quy tắc hạ t ò n g phong bộ dạng phục tùng lệnh vọng như thế không bất kể như thế nào ta cũng sẽ không xuất thủ nhưng bọn hắn khẳng định sẽ đối với ngươi độc thủ bọn hắn dùng kim tiền mua ta mở một con mắt nhắm một con mắt lao quỷ ta không thể không đáp ứng à ta không đáp ứng để trường quan không cho ta kim tiền ta có thể, chết, có thể hay không bảo đảm hạ tử hạ tầng phong tây run run hàn tiên hành lắc đầu không được trừ phi hàn c h ấ p sự sự tình đều nói đến phân thượng này còn xin nói thẳng đi hạ tòng phong nói ngươi nếu như cho ta lấy ra phù hợp tam luyện đại dược ta liền ra tay giúp ngươi làm thịt tề trực quan thiết bảo long hạ tòng phong nghe đến đó trong lòng thở dài một tiếng cái này hàn thiên hành thật sự là lão hổ li a muốn hai đầu ăn thực lực mạnh liền đẻ người một đầu hắn đi đâu tìm tam luyện đại dược lão quỷ như vậy đi kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi chết cũng không hy vọng ngươi đ ổ đệ kia chết ngươi đồ đệ này làm việc không tệ cái này mấy ngày ngắn ngủi cho ta hàn ra đào móc mới hầm ối ngươi cho ta năm vạn lượng ngân phiếu ta cũng chỉ cho tề trưởng quan thiết bảo long hai canh giờ thời gian hai canh giờ thoáng qua một cái nếu như ngươi cùng ngươi đổ đệ sống sót các ngươi nhiều năm ở giữa tích lũy ân đoán xóa bỏ đây là ta hàn mẫu người có thể vì ngươi làm mức độ lớn nhất nếu là đổi lại là người khác ta cũng mặc kệ mà lại lấy thực lực của ngươi ngăn chở bọn hắn liên thủ vấn đề không lớn đi hạ tòng phong nghe đến đó trong lòng n ở đủ cười l ạ n h tề trưởng quan thiết bảo long ghê tởm nhưng người này ghê tởm hơn muốn quá nhiều quá tham lam vất quá hai canh giờ a hắn vẫn có một ít năm chắc thật hai canh giờ hạ tòng phong nói vâng hai canh giờ thoáng qua một cái vô luận song phương ai sống ai chết từ đây xóa bỏ nếu như ai tái phạm ta giết không tha hàn tiên hành t h i mắt t ố t hy vọng hàn chấp sự tuân thủ lời hứa ta cái này trở về đem cho hàn chấp sự ngân t h i ế u đúng rồi đừng nghĩ đến đào tẩu cũng không cần nghĩ đến an bài thẩm hạ ban ngày đào tẩu mắt của ta tuyến trải rộng một khi phát hiện ta sẽ không tha thứ t r u n g thực tuân thủ quy củ của ta ngươi còn có một tia hy vọng từ giờ hợi bắt đầu tính theo thời gian ta muốn nhìn các ngươi những n à y sâu kiến ở giữa va chạm hạ t ò n phong quay người rời đi nhìn xem hạ t ò n phong rời đi hàn tiên hành để một vị nữ tử nằm trong ngực chính mình h á n cười cười lần này thu hoạch rất nhiều mà lại tối nay còn có một trận chó cùng rất d n g t r ậ t chật c h ư ợ đặc sắc thật sự là đặc sắc hạ tòng phong sau khi đi ra ngoài thẩm hạc nhìn một chút sư phụ thế nào đ a n dược lấy được sao ừ n lấy được hạ tử ngươi nhanh đi mã ra trang a s i ê n năng làm việc đi h á n chấp sự còn khen ngợi ngươi hạ tòng phong cùng thẩm hạc đi ra ngoài riêng phần mình lên một tất khoái mã thẩm hạc luôn cảm thấy sư phụ biểu lộ có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không muốn nhiều như vậy hạ t ò n phong trở về tới võ quán về sau lấy năm vạn lượng ngân phiếu lập tức mang đến thành thủy sơn trang đưa về sau hạ tầng phong nhắm mắt dưỡng thần tề trường q u a n cùng tiết bảo long là như thế nào liên thủ đối với hắn hạ tầng phong nhắm mắt suy tư một phen hắn lại khái đoán được tề trường q u a n sẽ cùng tiết bảo long liên hợp cái khác người cầm lái đối phó hắn giờ hợi bắt đầu gắn liền với thời gian hai canh giờ hắn toàn lực p h â n đấu không phải là không có hy vọng nhưng cùng hạ tử bên kia sẽ làm thế nào bạn nhất phái người đi mã ra trang đơn giết t h ẩ m hạc hắn phân thân không còn chút sức lực nào ngay lúc này hạ tầng phong vận dụng nhãn tuyến của mình chỉ chốc lát sau chu phong tới Xem. Xem c đầu đầu đây cũng là kế hoạch tác chiến h n một trăm bốn t mươi bảy hạ tầng phong bóp nát mật tín lộ ra khinh thường thần sắc chỉ cần không phân người đi mã ra trang động hạ tử lão phu liền không sợ lão phu mặc dù có thương thế nhưng đánh bại ưu thế tại ta chương sáu mươi chín c á chiến chương sáu mươi chín c á chiến chu phong âm thầm nói sư phụ có chắc chắn hay không a có sư phụ mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng bao nhiêu năm không có nghiêm túc xuất thủ một đối bảy ngăn chở hai người bọn họ canh giờ không có vấn đề chu phong nhẹ gật đầu được b u a c h i ề u hạ t n g phong gọi lý anh lạc đi cho thẩm hạng đưa một vài thứ cũng không có đem sự tình nói cho lý anh lạc để tránh những này đ ồ đệ lo lắng mà lại hắn hiện tại cũng có lòng tin một đối bảy ngăn chở hai người bọn họ canh giờ vấn đề không lớn chỉ cần hẳn thiên hành không thay đổi bất quá hẳn là sẽ không lật lọng chu phong thanh sơn đâu đại sư minh không biết đi nơi nào chu phong trầm giai nói tốt ta tối nay đại chiến sự tình ai cũng đừng nói cho người ta biết là được sư phụ yên tâm sư phụ vậy ta đi tìm một cái đại sư minh ngày hôm nay một ngày đều không nhìn thấy chu phong nói được một bên khác tề ra một chỗ mật thất bảy người ngồi trên ghế nghị luận sự t ì n h chính là cựu đại môn hộ bên trong bảy môn du long tề trường quan bảy mươi hai đường đại cầm nã thôi hóa nguyên mai hoa kiếm phó khai thiên hùng đao trúc hải tuyển đường lang đao tiết bảo lòng luận mệnh thối giang tiết bảo lòng u ậ n lôi k h á i thủ lương hổ lúc mới bắt đầu nhất t ề trường quan cùng tiết bảo long liên hệ cái này năm nhà cao thủ thời điểm bọn hắn tự nhiên không nguyện ý dù sao hạ l a o quỷ đồ đệ trở thành thân truyền phát triển không ngừng ai dám trêu trọc nhưng t ề trường quan cùng tiết bảo long nói ra hàn c h ấ p sự sẽ không đúng tay bọn hắn liền giao động một khi để hạ l a o quỷ thương thế phục hồi như cũ cùng thân truyền phát triển bọn hắn ngày sau nhất định sẽ bị đẻ ép gắt gao đẻ ép lại không ngẩng đầu ngày cho nên bọn hắn giao động sau đó t ề trường quan cùng tiết bảo long lại các loại dụ hoặc một phen mặt khác năm nhà triệt để phản chiến giờ hợi bắt đầu vây giết hạ t ò n phong ngay lúc này t ề trường quan trầm r ã i nói hạ lao quỷ thực lực rất mạnh cụ thể mạnh cỡ nào ta hiện tại cũng không rõ ràng ta còn có một t r ư ơ n g vương bài cái này một t r ư ơ n g vương bài đánh đi ra hạ thòng p h o n g hẳn phải chết không nghi ngờ mấy người khác r ô i dích nói cái gì vương bài không thể nói đến giờ hợi các ngươi tự nhiên minh bạch buổi chiều hạ thanh sơn tại một chỗ trong tự quán chu phong tìm được hạ thanh sơn lôi kéo một phen hạ thanh sơn cũng không trở về uống say như chết chu phong lắc đầu hạ thanh sơn lung la lung lay đi vào một chỗ trong đường tắt đông nhiên tể trường quan xuất hiện hạ thanh sơn một cái giật mình trong n g á y mắt tỉnh rượu sau đó trong tay lại thương một phát súng đ i ể m tới nhưng mà một thương này khoảng cách tề trưởng quan mặt thời điểm liền bị đông lại vô luận hạ thanh sơn dùng lực như thế nào ra sức đều không làm nên chuyện gì hạ thanh sơn a hạ thanh sơn ngươi quá yếu c h ắ c không được một tay m ô i giữa ngươi lớn lên đợi ngươi như con thúc thúc bây giờ từ bỏ ngươi hạ thanh sơn nghe đến đó sắc mặt giận dữ đủ rồi đừng nói nữa ha ha ha, ha hạ a h thanh sơn có thẩm hạc ép ngươi một đầu ngươi không có đừng ra tin hay không tề trưởng quan không ngừng nói kích thích hạ thanh sơn đủ rồi tề t r ư ờ n g quan ngươi nói đi ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì hạ thanh sơn kỳ thật đâu ta cảm thấy thực lực ngươi rất mạnh ngươi ta có thể hợp tác một chút không hứng thú tránh ra hạ thanh sơn nói hạ thanh sơn thật không nói đàm tiệc rượu ta đều b à y xong một lát sau hạ thanh sơn cùng tề t r ư ờ n g quan đi tới một chỗ trong dạng hạ thanh sơn lạnh lùng nhìn xem tề t r ư ờ n g quan nói đi đến cùng tìm ta có chuyện gì hạ thanh sơn ngươi muốn mạnh lên sao nghĩ ai không muốn đây ngươi hỏi ta cái này làm gì ngươi bài ta làm nghĩa phụ ta cho ngươi tài nguyên như thế nào tề trường q u a n lạnh lùng cười nói hạ thanh sơn nghe đến đó t r ấ n to hai mắt phản phất là nghe thấy được không thể tin ánh mắt hắn một bàn tay vô lên bàn ngươi nghĩ gì thế ngay sau đó tề trường q u a n lấy ra một bao bột phấn đồ vật đưa cho hạ thanh sơn hạ thanh sơn ngươi chỉ cần hạ đ ộ n giờ g phút này ngoài phòng khách đứng đ ấ y một người chính là chu phong chu phong nghe đến đó lúc này chạy về truy phong võ quán trở lại võ quán trước tiên tới hạ tòng phong phòng bế quan sư phụ ta tìm tới thanh sơn sư minh người ở đâu thanh sơn sư minh hán hán hạ tòng phong nói hắn ở đâu nói ta nhìn thấy thanh sơn sư minh gặp tể trường quan ta ở ngoài cửa nghe lén tể trường quan để thanh sơn sư minh bái hắn làm nghĩa p h ụ đồng thời trả lại cho một bao động phấn cho thanh sơn sư minh hạ tòng phong nghe đến đó toàn thân run rẩy hắn bộ dạng phục tùng thở dài được chu phong ngươi ra ngoài đi ta rõ ràng đêm gió lạnh quét hạ tòng phong trong thư phòng lật chữ tâm tình của hắn rất khó chịu cũng không phải tối nay chiến đấu tối nay chiến đấu hắn cũng không sợ mà lại hắn cũng rất có nắm chắc hắn khó chịu là chính mình chất nhi vậy mà nhận giặc làm cha thanh sơn thế nhưng là hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên a chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình cho một chút xíu tài nguyên cho hạ tử hắn liền làm phản rồi ngay lúc này ngoài cửa đi tới một người chính là hạ thanh sơn hạ thanh sơn nhìn xem chính mình thuốc sầu mi khổ kiểm sắc mặt khó coi hắn tiến lên phía trước nói thúc ngươi thế nào ngươi trở về hôm nay đi nơi nào hạ tòng phong hỏi hạ thanh sơn cười cười thúc ta xế c h i ề u đi trong rừng cây l ợ i thường trước đó là ta không đúng là ta quá ngây tơ h ngài nói là t â m ta tính không được thì thật ngài nói đúng hạ tòng phong nhìn xem chính mình chất nhi một chút đột nhiên như thế hiểu chuyện trong lòng của hắn càng thêm khó chịu nếu là thường ngày d ạ n g này hắn ngủ t i ế p đi đều muốn cười tình nhưng bây giờ có thể giống nhau sao không giống hạ thanh sơn giờ phút này càng hiểu chuyện hắn thì càng khó thụ thúc ngươi thế nào làm sao không vui hạ thanh sơn s ứ n g sở không có gì ta rất vui vẻ thanh sơn ngươi rốt c ụ c hiểu chuyện đúng vậy a thúc ta hiện tại rõ ràng rất nhiều nói đến đây hạ thanh sơn lập tức nói thúc trời có chút lạnh ta đi cấp ngài bưng một ly trả đến hạ tòng phong con ngươi co g i ụ lại hai tay run r à y lên ngay sau đó hạ thanh sơn bưng một chén trà nóng tới sau đó đặt lên bàn thúc mời dùng trà hạ t ò n g phong nhẹ gật đầu được thanh sơn ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi ta muốn tìm hiểu một chút công pháp thúc ngươi làm sao không uống trà nhân lúc còn nóng hạ thanh sơn v ẹ mặt thành thật chờ một chút uống đi vậy được thúc ta xuống dưới lợi công hạ thanh sơn thời điểm ra đi đóng g h cửa thư phòng hạ t ò n g phong thở dài một tiếng nhìn xem một chén này trà hắn chậm rãi đổ ra ngoài cửa sổ ai lúc này hạ tầng phong là thật lòng như lao cắt ngay sau đó, thư phòng một bên, đi tới một người, chính là chu phong. chu phong thở dài một tiếng, sư phụ, sư minh hắn. không cần nói các loại chuyện tối nay đi qua lại nói. t ố t sư phụ, ta đi cấp ngươi pha một ly trả đến. chu phong đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau bưng một chén nước trả tới. hạ tòng phong uống một hơi cạn sạch, quá thất vọng rồi, quá khó tiếp thu rồi. sư phụ, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, hơn hai mươi năm, sư minh vậy mà phản bội. bất chi bất giác. rất nhanh liền đến giờ hợi. hạ tòng phong đi ra võ quán. võ quán tám trăm m có hơn. một chỗ chống t r ả i khu vực xuất hiện một số người chính là tề trường q u a n b ọ n người lao quỷ nhiều năm như vậy ân đoán tối nay liền làm một cái chấm dứt đi hạ tòng phong h ừ lạnh một tiếng được ẩm ẩm hạ tòng phong dưới chân chấn động mặt đất trong nháy mắt vỡ ra lỗ hổng toàn thân quần áo cổ đậu tóc bay múa tề trường q u a n cũng là không dám k i n h thường d ù long trưởng thi triển đi ra toàn thân ngoại tỉnh chạy trốn một tiếng ẩm vang tề trường q u a n lách mình mà đến tốc độ cực nhanh kê to bằng cái thất trưởng hung hăng hướng phía hạ tòng phong đỉnh đầu đẻ xuống đừng nói là huyết n ụ c chi khu chính là vụ đá tử tại lúc này cũng phải bạo thành mảnh ỡ ngay lúc này hạ tòng phong vận chuyển kinh khủng kinh đạo thiết cốt vừa mở ngoại tình như núi l ở chấn động ra ngoài Bộ một tiếng tề trường q u a n trong nháy mắt rút lui mỗi lui một bước mặt đất liền xuất hiện một cái dấu chân thật sâu hạ lao quỷ thực lực của ngươi quả nhiên danh bất hư chuyển tề trường q u a n lắc lắc đau nhức cánh tay ngươi gọi người ra đi hạ tòng phong nói x o á t một tiếng một bóng người lách mình mà đến người này cầm trong tay một đôi lô nào chính là đường lăng n o t i ế t bảo long t i ế t bảo long song đao không ngừng rào sát hạ t ò n g phong lách mình khéo đậu thế lớn lực mạnh một trưởng bố tại loan đao bên trên ken một tiếng xuyên thấu ngoại kình khiến cho t i ế t bảo long liên tiếp lui về phía sau ngay sau đó t i ế t bảo long cùng t ề trường quan lại đến hai người hợp lực công kích nhưng mà vẫn là bắt không được hạ t ò n g phong hạ lao quỷ ngươi thật sự là dữ dội t i ế t bảo long l ắ c l ắ c đau nhức bàn tay bàn tay miệng hổ đã nứt ra chảy ra đại lượng màu tươi còn có những người khác tất cả quốc gia Ta hạ t ò n g phong một đ ố i bảy bất h ư các ngươi hạ tầng phong hét lớn một tiếng cùng bạo khí tức t ư ợ n h ư lăng lệ kình phong quét sạch trong chốc lát mai hoa kiếm phá không đánh tới hạ t ò n g phong đột nhiên một chảo uốn kéo mai hoa kiếm thành bánh quay trèo bên trái bảy mươi hai đường đại cầm nã hung hăng hoành đến hạ t ò n g phong quay người một q u y ề n bối đ q u ố i hoành thôi hóa nguyên toàn bộ thân thể bay ngược mà ra hung hăng gọn tới vách tường cả mặt vách tường trong nháy mắt lõm thôi hóa nguyên phun màu tươi thật mẹ nó kinh khủng sau đó t r ú c hải t u y ể n lách mình mà đến trong tay cuồng đao chém tới lớn buôn lôi thủ lương hổ phát ra gào thét một tiếng giống như manh hổ chạy tới hạ tầng phong gặp nguy loạn, nguyên bình tĩnh vô cùng hai tay nên đón đám người công kích、Ấm、ẩm ầ m hạ tầm ph hắn nhất định phải kéo dài hai canh giờ cho nên ngay từ đầu liền không có giữ lại không giữ lại chút nào sau trận chiến này thương thế hắn khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng nhưng không quản được nhiều như vậy truy hồn thủ hạ t ò n g phong giống như quỷ mị bàn tay lớn bộ một cái lúc này bắt lấy mai hoa kiếm phó khai thiên cánh tay sau đó đột nhiên đốn éo mai hoa kiếm phó khai thiên cánh tay trái trong nháy mắt bị xé đứt xuống tới a tay của ta sau đó lại một trưởng vô h ư ơ n g lớn buôn lôi thủ lương hổ lương hổ s o n g quyền chấn động kết quả cả người trên mặt đất ngược lại trượt bảy tám mét có hơn sau đó phun ra một mụm máu tươi hạ tòng phong để ép thương thế một người đại chiến sáu người chưa từng lui lại một bước một chỗ trên đài cao hàn tiên hành chắp tay sau lưng nhìn phía dưới đất chống đại chiến hắn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười l ã o quỷ ngươi vẫn l à như vậy mạnh a cùng lúc đó lâm ra lâm viễn đổ thu được mật tín nhìn mật tín về sau lập tức đứng dậy phu quân đêm hôm khuya khoác ngươi làm gì a vừa tắm rửa xong trở lấy làm việc đây vị này thiếu phụ hờn rỗi một tiếng sau này hay nói lâm viễn đổ thay đổi một bộ áo đen che mặt bay thẳng chạy mà đi và anh tứ phía tường dây hạ chỗ này rộng lớn quảng trường sàn nhà đã n h ỏ n vụn chu vi tưởng cũng là ẩm vang độ s ụ n sáu người đều làm i ệ n g lớn thở ra hạ t ò n g phong trên thân cũng là đã thụ thương không ít bất quá còn có thể t á i chiến hai canh giờ hắn đủ để chống nổi không đúng hạ t ò n g phong đôi mắt nhảy lên sáu người nơi này chỉ có sáu người còn có một người đâu là phù vân võ quán đoàn m ệ n h tối h giang thiên n g u y ệ t m ậ t tín bên trong kế hoạch không phải bảy người sao làm sao đột nhiên thay đổi ngay lúc này đối diện mấy người nhìn xem tề t r ư ờ n g quan tề trưởng quan ngươi làm gì lá bài tẩy của ngươi đây lao quỷ này quá khỏe vắn ngay lúc này tề trường quan chắc tay sau lưng lạnh lùng nói lập tức và anh hạ tòng phong lại lần nữa vận chuyển lực lượng hắn muốn t ố c chiến t ố c thắng không phải hạ tử bên kia sẽ có nguy hiểm nhưng mà vừa mới xác định hắn liền phát hiện thân thể không thích hợp trúng độc không sai hắn trúng độc hạ tòng phong lòng như cho n g u ộ i nếu như không trúng độc chính mình khẳng định có thể bình yên vô sự nhưng vẫn là trúng độc hắn nghĩ không minh bạch thanh sơn lúc nào cho hắn hạ độc thanh sơn a thanh sơn hạ tòng phong sắc khoe miệng không ngừng tràn ra tới máu đen ngay lúc này một đạo người áo đen c h ỉ n đến nhưng mà vừa tới gần hạ tòng phong liền bị hạ tòng phong một bàn tay vô bay ra ngoài、cút. người áo đen muốn đứng lên hạ tòng phong hử lạnh một tiếng bảo ngươi cút không nghe thấy chuyện không liên quan tới ngươi người áo đen cắn hàm r ă n g chỉ có thể liên tiếp l ù i về phía sau t ệ n trường quan hét lớn một tiếng cùng tiến lên đám người vây công hạ lao quỷ hạ lao quỷ t ử chiến không l ù i một bên khác một bóng người vừa định xuất ngoại thành liền bị một bóng người ngăn lại người này tay cầm một cây đại thương nhìn chòng chọc vào người này sông quan chủ không biết ngươi đây là muốn đi nơi nào a giang thiên nguyệt cười lạnh một tiếng hạ thanh sơn ngươi một mao đầu tiểu tử cũng muốn cả ta không sợ chết ta ha ha sư phụ luôn nói ta vô dụng kỳ thật ta hạ thanh sơn cũng không phải không còn gì khác hạ thanh sơn mở ra một cái bình nhỏ màu trắng một mạch rót không ít rửa hoàn đi bảo vê anh vê anh vê anh hạ thanh sơn hét lớn một tiếng quần áo đổ t u n g tóc bay múa tay cầm đại t h ư ơ n g xông tới bất chi bất giác hai canh giờ đi qua hàn thiên hành nhìn chăm chú lên phía dưới cái hố khu vực sáu người dựa vào rách dưới vết tường nằm từng m ụ n từng hô hấp sáu người này nhìn xem hạ t ò n phong toàn thân lỗ máu đứng tại trên mặt đất không n ú c đ í c h bọn hắn mới thở dài một hơi hơi lạnh chúng ta thắng hạ lão quỷ ngươi b ị kia thân truyền chúng ta phái giang thiên nguyện đi qua tề trương quan cười nói trên nhà cao tầm hàn thiên hành thở dài một tiếng chúng bị động cậu thêm thương thế còn có thể đánh thành d ạ n g này hạ lão quỷ ngươi thật đúng là đáng sợ à? ai n g ư ơ i đi tốt a thời khắc này hạ tòng phòng sắc khoẹ miệng máu tươi sinh cơ dần dần tan biến hắn không cam tâm nhân sinh cứ như vậy kết thúc nhưng không có cách nào giang hồ chính là như thế hắn cũng hận thực lực mình vì cái gì chưa đủ không bảo vệ được chính mình thân truyền ngay lúc này hai tất h khoái mã mà tới chính là lý anh lạc cùng thẩm hạ xuất hiện thẩm hạc nào tới nắm thật chặt chúc từ tay đem hạ tòng phong ôm vào ngực mình sư phụ làm sao n g ư ơ i biết lâm hội trưởng đến cho ta biết trong lòng thẩm hạc mười phần khó chịu đối diện sáu người kinh hãi chuyện gì xảy ra tiểu tử này còn chưa có chết chuyện gì xảy ra giang thiên mượn đâu sáu người này muốn tiến lên vây công thẩm hạc hạ, hạ tòng phong nhìn thoáng qua cao lầu hàn thiên hành hàn thiên hành truyền â m mà tới đã đến giờ sáu người chỉ có thể cắn răng từ bỏ hạ tòng phong mừng rỡ nắm lấy thẩm h ạ c bà bay hai canh giờ cho ngươi kéo lại hai tử về sau đường liền tử chính ngươi đi thôi thẩm h ạ c nhìn thoáng qua sáu người cùng trên lầu hàn tiên hành hắn trầm mặc nhẹ gật đầu ừng không cần báo thù cho ta tiền đồ của ngươi càng trọng yếu hơn nhập hàn ra mới là trọng yếu nhất hạ tòng phong cười cười đáng tiếc ta ta thanh sơn tại sao muốn phản bội ta đây ngay tại lúc lúc này một thất nhanh mã thác lấy một người người này hai tay hai chân đều gãy xương trên thân lỗ máu vô số trên lưng ngựa hạ thanh sơn lăn xuống đến hắn dùng sức hướng phía hạ tòng phong bên cạnh bỏ qua máu tươi chảy x u ô i đ ầ y đất hắn leo đến hạ tòng phong bên cạnh gắt gao cầm hạ tòng phong t a y thúc ta không có phản b ộ i n g ư ơ i từ đầu đến cuối ta đều không có phản b ộ i n g ư ơ i ta hạ thanh sơn lại xuẩn lại không não cũng sẽ không mưu hại nuôi dưỡng ta lớn lên thúc thúc thúc thúc là ta thân nhân duy nhất hạ tòng phong hai mắt trừ lớn ngươi n g ư ơ i đi chỗ nào đánh lén giang tiên h phong đáng tiếc vẫn là cho thúc thúc mất thể diện ta hạ thanh sơn vẫn là như thế vô dụng phục dụng bí dược tăng thực lực lên vẫn là bị người ta đánh gãy tay chân nói đến đây hạ thanh sơn toi thóp nhìn qua thầm hạng sư đệ ta chưa hề kêu lên ngươi một tiếng sư đệ ta nghĩ đại khái cũng chỉ có thể bảo ngươi cuối cùng lần này đi ngươi t â m tính thiên phú viễn siêu ta hảo hảo tu luyện tiền đồ vô lượng thẳng đến tối nay ta mới rõ ràng rất nhiều đạo lý thầm hạc nắm lấy hạ thanh sơ tay đại sư minh hạ thanh sơn cười cười hai mắt chậm rãi nhắm lại lâm viễn đồ nhìn xem một màn này cũng là lắc đầu thở dài hạ tòng phong nhìn thoáng qua lục đại g i a sau lưng một đám người trong đó chu phong cũng ở phía sau mật tín bên trong kế hoạch cũng là chu phong cố ý cho hạ thanh sơn làm phản cũng là người này cố ý đến giả thoáng một phát súng hắn rõ ràng c h ể đều rõ r à n g Hạ tòng Phong Tòng rất v u i m ừ n g Thanh Sơn k h ô n g c ó để h ắ n vọng. thất b c ầ u một chút y ệ n g à y b ạ o c à n g c ũ n g không có vấn đề gì van cầu mọi người nhà. chương bảy mươi s u n g kích ba luyện đoàn cốt chương bảy mươi xung kích ba luyện đoàn cốt chu phong không nghĩ tới ngươi làm phản hạ tòng phong nhìn xem chu phong đám người sau chu phong lạnh lùng nói không phải ta làm phản ta một mực là tề ra người chỉ là tiềm phục tại ngươi bên này sau đó ngươi lại đường phái người tiềm phục tại tề ra lý anh lạc cắn n ô i ngươi thầm hạc ngẩng đầu nhìn một chút chu phong c h ắ c không được người này sẽ du l o n g trừng pháp sau đó quét một chút những người này tối nay những người này hắn toàn bộ n h ớ kỹ hạ tòng phong lại khụ khụ hai tiếng thầm hạc cầm tay của hắn sư phụ hạ tử không muốn khổ sở giang hồ vốn là chém chém g i ế t g i ế t loạn thế chi đạo vốn là mạnh được y ế u thua sư phụ cũng nghĩ qua sẽ có một bước này chúng ta một trận chiến này không có bại ngươi vẫn còn về sau ngươi phải chiếu cố thật tốt sư tỷ của ngươi sư phụ yên tâm ta sẽ chiếu cố thật tốt sư tỷ lý anh lạc cũng là khó chịu đến cực điểm một mực vớt hạ tòng phong lồng ngực hạ tử ta biết ngươi tính cách nhớ kỹ không nên vọng động sư phụ nói qua cho ngươi nếu có thể vừa có thể cầu bọn hắn bảy người sẽ không lại động tới ngươi ta cũng tin tưởng hàn chấp sự sẽ giữ lời hứa sau khi nói xong hạ tòng h phong chậm rãi hai mắt nhắm lại chỉ chốc lát sau tu luyện đoạt mệnh thối phủ vân võ quán quán chủ giang thiên n g u y ệ t đi tới thời khắc này giang thiên n g u y ệ t cũng là có chút chật vật phần bụng đùi bị chọc lấy hai cái huyết động gặp giang thiên n g u y ệ t bị hạ thành sơn ngăn cản dẫn đến giết thẩm hạ thất bại mấy người khác phi thường bất mãn nhưng việc đã đến n ư c này hàn thiên hành còn tại phía trên bọn hắn cũng không dám phá hư hàn thiên hành tự tay tổ chức trận này trò chơi hàn thiên hành chắp tay sau lưng từ ban công từng bước một đi xuống nhìn thoáng qua hạ t ổ n g phòng tựa hồ cũng có chút tiếp hận bất quá hắn lại cười cười đêm nay trận này trò chơi hoàn toàn chính xác để cho ta hưởng thụ nói đến đây hàn thiên hành ánh mắt quét qua nhìn xem hướng đối diện bảy người các ngươi bảy người cũng thật sự là phế vật à, hạ l a o quỷ có ám thương lại chúng kích động mạnh mẽ kéo hai canh giờ hơn nữa còn để các ngươi chật vật như thế ngươi nói các ngươi có phải hay không phế vật bảy ngươi chắp tay hàn chấp sự dạy phải tốt trò chơi kết thúc hạ lao quỷ thân chuyển các ngươi cũng không cần động bảy người r ơ i lên tay vâng ngay sau đó hàn tiên hành biểu lộ băng lánh nhìn về phía thẩm hạc hảo hảo là hàn gia làm việc đi sớm ngày phá hạn an ổn tiến hàng hàn gia cũng không cần nghĩ đến chuyện báo thù bảy người này cũng là ta hàn gia chó không muốn tự hủy tương lai hàn gia trong lòng thẩm hạc nở nụ cười lạnh biểu lộ cũng biến thành mười phần âm trầm dọc đường lâm b i ễ n đồ đem đầu đôi sự tình nói cho hắn hết thệ chính là cái này hàn tiên hành bày ra hai đầu ăn bất quá thẩm hạc cũng không nói cái gì nhẹ gật đầu được ta biết nặng nhẹ hàn thiên hành v ô vỗ bà bay n à y mới đúng mà không phải liền là một cái sư phụ mà thôi chết thì đã chết nội thành hàn gia cao thủ đông đảo tùy tiện kéo một người liền có thể có thể so với hạ lão quỷ thậm chí mạnh hơn mà còn chờ ngươi phá hạn về sau ngươi cần tam luyện công pháp hoàn chỉnh tam luyện công pháp chỉ có nội thành đại tộc mới có mà lại cực kỳ c h â n quý đây chính là vì cái gì ngoại thành người trẻ tuổi chèn phá đầu cũng muốn tiến vào nội thành sau khi nói xong hàn thiên hành liền rời đi bất quá hàn thiên hành đi tề ra khập k hiễng vô cùng chật vật tề trực q a n lấy được một cái n ộ t ra hàn chấp sự hàn thiên hành mở hậu ta mừng rỡ như điên bên trong chính là kim thiền được hàn chấp sự tiểu tử kia tề trường quan tóc mày t h ẩ m hạc bất tử trong lòng của hắn luôn cảm thấy có một cây gai cái này một cây gai để hắn rất không thoải mái phi thường không thoải mái hàn thiên hành chậm dại nói ta nói trò chơi đã kết thúc ngươi là chó của ta chẳng lẽ tiểu tử kia không phải ta chó ta g h é t nhất cho căn chó bị giáo hấn một b ữ a về sau tề trường quan ngầm miệng hàn thiên hành đi tới cửa cười cười ta biết ngươi sợ cái gì sợ tiểu tử kia báo thủ yên tâm tiền đô của hắn quan trọng hơn hắn nêu d á n báo thủ vậy hắn là tự hủy tương lai lại nói hắn đánh thắng được các ngươi sao một cái dịch cân viên mà thôi phá hạn cũng không biết cần bao lâu tề trường quan chắc tay vạn nhất hắn phá hạn nhận hàn ra bồi dưỡng đến lúc đó đột phá tam luyện chúng ta ăn ngủ không yên tam luyện ngươi cho rằng tốt như vậy phá hắn mới mười chín lão phu năm mươi tuổi mới phá tam luyện đoàn cốt bất quá ngươi có cái này sầu lo cũng bình thường cho nên các ngươi bảy nhà mau chóng tìm kiếm thuộc về tam luyện chân quý đại d ư ợ n g tìm được về sau ta thay các ngươi giải quyết hắn là được cái này có cái gì khó tề trường quan nghe được cái này một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước tam luyện chân quý dược liệu đây là dễ dàng như vậy sao kim tiền hay là hắn ra ra truyền thừa hắn chấp sự tam luyện ghép đôi dược liệu thật rất khó a vậy các ngươi liền chờ chết đi hắn thiên hành lưu lại một câu lời lạnh như băng liền rời đi tề trường quan sắc mặt tái nhật tới cực điểm hắn ngồi trên ghế lang thần thật lâu hắn cảm giác lần này giết hạ lão ủy thua lỗ để ngươi của hắn ra nhặt được đại tiện nghi còn chọc một thân t o chỉ chốc lát sau lâm hải vi cũng tới nhìn xem máu t a hiện trường cũng là nước mắt rầm rầm chảy ra vào lúc ban đêm thầm hạc mai táng tốt sư phụ cùng đại sư minh thi thể tại vùng ngoại ô một chỗ non xanh nước b i ế c địa phương xử lý hoàn tất về sau lâm viễn đ ổ chân thành nói hạ tử anh lạc hạ thiết các người đằng sau có chuyện gì khó xử nói cho ta tùy thời đến phụ đệ mấy người nhẹ gật đầu ừ m đa tạ lâm tiền bối sau đó đám người trở về v õ q u á n dọc đường lâm t h ả i vi không ngừng an ủi lý anh lạc thầm hạc lắc đầu trong lòng của hắn rất khó chịu mặc dù mới trở thành thần truyền hơn hai tháng điểm nhưng hạ tòng phong đối với mình tốt là thật không thể chê người không phải có cây ai có thể vô tình cho nên thẩm hạc tại tính toán đột phá thời gian mau chóng đột phá mau chóng giết đến bọn hắn máu chạy thành sông bày đ ạ i cửa ra bảo hắn ra c h ấ p sự toàn bộ muốn chết mà lại muốn để bọn hắn chết được rất thẳng về phần hắn ra không tiến cũng được hắn cũng không phải không có tam luyện công pháp mấy người đi vào võ quán cửa chính thời điểm lâm t hải vi cùng lâm viễn đồ rời đi thẩm hạc cũng chuẩn bị đi bảo ngay lúc này thẩm hạc cảm giác mình bị cái gì nhìn chằm chằm một chút hắn ngẩng đầu nhìn lên nơi xa một tòa cao lầu trên đỉnh đứng đấy một vị nữ tự áo đen vị này nữ tử áo đen một mình miễn cước khen đồng thời hướng hắn lộ ra một vòng ý cười thầm hạc cùng nàng này ánh mắt đối mặt về sau lập tức túi đầu xuống mang theo lý anh lạc cùng hàn thiết đi vào anh lạc sư tỷ hàn sư minh các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút từ vân thầm hạc đi ra ngoài lại đi tìm kiếm vị k i u bung dù nữ tử áo đen lại là không thấy tung tích nàng đến cùng là ai thầm hạc trở lại võ quán bên trong cũng không đi xoắn suýt bất chi bất giác thời gian nửa tháng đi qua nửa tháng này thời gian lý a n lạc tâm tỉnh cũng tốt hơn nhiều tại trong đình viện luyện kiếm hàn thiết thì là một tuần trước liền rời đi ngoại h à n h chuẩn bị đi địa phương khác nhu cầu sinh hoạt thẩm hạc nửa tháng này thời gian ngược lại là rất bận một phương diện khắc khổ tu luyện dù sao ba loại đại dược kích thích lớn g ê n càng không thể bông l ò n g tu luyện một phương diện còn muốn giúp hàn ra tại hầm mối bên kia làm việc đi cho hàn lao chó báo cáo công việc hiện tại hàn tiên hành tại thẩm hạc trong mắt chính là một đầu lao cậu cho nên sau lưng gọi hắn là hàn lao chó chờ sẽ có một ngày tam luyện có thành cựu tuyệt đối hung hăng đánh chết đầu này lao cậu đánh nổ hắn đầu chó về phần mẫu thân thẩm hạc cũng nhận được võ quán bên này lý anh lạc cùng mình mẫu thân quen thuộc về sau mẫu thân thích vô cùng lý anh lạc, cô bé này. lý anh lạc cũng cẩn thận chiếu cố thẩm hạc mẫu thân chu vân hai người tựa như là mẫu nữ đồng dạng không có gì giấu nhau như thế để thẩm hạc rất vui mừng xem ra mẫu thân thật thích anh lạc sư thị nửa tháng này đến vi tử thường xuyên đến bên này hỗ trợ cùng anh lạc hai người biến thành tỉ mụi thẩm hạc cũng nhìn ra được chính mình mẫu thân cũng thật thích vi tử đương nhiên nửa tháng này thu hoạch lớn nhất vẫn là tu vi thẩm hạc đã dịch cân phá hạn hắn không có đem tin tức này nói cho hàn thiên hành trước đó nói qua hắn chỉ cần phá h ạ liền có thể và ở hàn ra nội thành sau đó nhận b ồ dưỡng hạ tòng phong cũng một lòng hy vọng hắn có thể tiến vào hàn gia nhưng ở trong lòng thẩm hạc hàn gia đoan chừng cũng không phải người tốt lành gì mà lại một khi phá hạn nhanh như vậy nói cho hàn thiên hành hàn thiên hành có thể hay không đối với mình động thủ nếu như động thủ với hắn vậy khẳng định ngăn không được cho nên thẩm hạc cần giấu đi thẩm hạc tại thiết nhân cái cọc luyện một chút nhanh chóng mở ra số liệ u bảng đại s í c h dương trưởng một bốn nghìn t ầ n g thứ nhất tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn bộc phát chỉ số bảy mươi không sai thẩm hạc đã bắt đầu hướng tam luyện khởi xướng tấn công mạnh các loại phá tam luyện thời điểm chính là để ngoại thành máu chạy thành sông thời điểm ngay lúc này lâm hải vi đi vào vi tử cha được không có lâm hải vi nhẹ gật đầu cha được lâm hải vi cầm một chương sơ đồ phát thảo ra bên trong tiêu chú một cái địa điểm được ta đã biết vi tử đi cùng anh tử cùng nhau chơi đổi đi ta đi ra ngoài một chuyến lâm hải vi mí môi được thẩm h ạ c đi ra cửa về sau một đường chạy vội mà đi rất nhanh liền đi tới một chỗ tiểu viện chỗ này tiểu viện ngược lại là rất vắng vẻ không sai chính là chu phong chỗ ở lần trước sự kiện về sau thầm hạc vẫn tại nghe nóng chu phong tin tức chu phong cầm một khoản tiền liền ẩn giấu đi thùng thùng ai vậy một vị thiếu phụ ăn mặc nữ tử mở cửa phòng chu phong thế nhưng là ở chỗ này ta không biết cái gì chu phong thiếu phụ cảnh dân nói nhưng mà vừa nói xong thiếu phụ liền bị thầm hạc giơ lên đập mạnh trên mặt đất sau đó khỏe miệng chảy ra máu tươi liền không nhúc đ í c h a nương tử chu phong đỏ h ư n g mắt vọt r a thầm hạc ngươi giết nương tử của ta ta muốn ngươi chết chu phong bột phát ra kinh khủng tụ vi thầm hạc ánh mắt ngưng tụ dịch cân viên mãn ha, ha. giết hắn như giết gà chu phong một t r ư ờ n g q u é t tới t h ẩ m hạc nắm vào trong hư không một cái trực tiếp vặn gãy cánh tay sau đó năm ngón tay bắt lấy chu phong đầu người đột nhiên u ố néo đầu người bị u ố néo xuống tới t h ẩ m hạc ném đầu người sau đó đi bên trong lục x o á t một phen ba ngàn lượng ngân phiếu tới tay sau đó một mồi lửa đốt đi nơi này làm xong đây hết t h ệ t h ẩ m hạc xuyên qua đường tắt tiến vào một chỗ rừng c â y nhỏ vừa đi vào đột nhiên một cái quay đầu một bao vôi vẩy tới nhưng mà nữ tử thân pháp quỷ mị giống như tàn ảnh c ư p đến thầm hạc phía trước vẫn là như vậy tao tao tao tao tao chỗ nào tao lại âm lại mạnh thần tiên k h ó phòng lại mạnh lại cầu thần tiên phát jon ta trần phi vũ ngươi thật là một cái giảo hoạt t i ể u tử nữ tử xoay người lại phủ một chút vai bên trên tóc xanh bất quá ngươi như vậy sát phạt tàn bạo giảo hoạt người ta rất là thích cô đương q u khen ta người này không thích c ũ n g không rõ lai lịch nữ nhân thâm giao thầm hạc chắc tay đánh giá nữ nhân này nữ nhân này thật sự là lại l ạ n h lại đẹp không thâm giao vậy chúng ta cạn giao cũng được lần trước gặp ngươi ngươi mới dịch cân đại thành hàn ra mở quần anh đại hội ngươi cầm thứ nhất sau đó trong khoảng thời gian ngắn đã dịch cân phá hạ Ta t r ầ nữ phi ngươi lại vũ, ngược n để đây. ta tìm dễ tử miễn cước khen lãnh d i ễ m cười một tiếng thẩm hạc con ngươi c o r ụ t lại xấu hổ cười một tiếng nữ tử lại chậm dãi nói không biết ta đưa ngươi đ ạ i s í c h dương trưởng tu luyện được như thế nào cô nương tìm ta có mục đích gì nói do đi thầm mẫu người không thích quanh coi lòng vòng thích đi thẳng về thẳng thầm hạc chắc tay nàng này khí tức thầm hạc cảm giác so với hàn thiên hành mạnh hơn rất nhiều vẫn là phải hỏi cái minh mạch chí ít sẽ không độc thủ với hắn nữ nhân này muốn đối hắn độc thủ đã sớm độc thủ mà lại cũng sẽ không đưa nàng công pháp cho nên thẩm hạc nhất định phải làm rõ ràng lai lịch của nàng nàng rốt cuộc là ai có cái gì lai lịch được thôi ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm nhận thức một chút nữ tử áo đen miễn cước khen thẩm hạc ở phía sau đi theo chỉ chốc lát sau hai người tiến vào ngoại thành một nhà t ử lâu sau đó trở lại một chỗ trong dạng lãnh diện mỹ nữ c h ầ m rãi ngồi xuống cao nhã quý khí ngươi gọi thẩm hạc đúng hay không vâng được đoán chừng ngươi cũng muốn biết thân phận của ta xin lắng hay nghe thẩm hạc chắp tay ta đến từ nội thành tần gia t ầ n gia nhị tiểu thư tên bộ g a o nữ tử cười cười nói đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn thầm hạc ánh mắt ngưng tụ liền biết nữ nhân này không đơn giản nguyên lai là nội thành tần g i a người bất quá nội thành tần g i a đối với quá tới nói quá xa lạ xa lạ đều không có nhiều người nhắc qua t ầ n g i a nhị tiểu thư a thầm hạc thì thào thì thầm thế nào không tin t ầ n bộ i g i a o khỏe miệng cong lên một vòng lười biếng đường cong các n g ư y i n g o ạ i thành tự nhiên rất ít sách tần g i a bởi vì nội thành tam đại gia phân công quản lý các lĩnh vực ngoại thành thuộc về hàn gia trừng q u ả n ta tần da không n ú n g tay vào tin chỉ là ta không minh bạch tôn quý như thế tần gia nhị tiểu thư vì sao lại tìm ta đây thẩm mẫu người có tài đức gì vào tần nhị tiểu thư mắt t h ẩ m hạc n g h i hoặc cũng là duyên p h ậ n đi ta tần gia gia nô trần cựu chỉ trộm ta tần gia trí cao vô thượng công pháp đại xích dương trưởng bị ta trọng thương khi đó ngươi cùng hắn đại chiến ta ở phía sau nhìn xem đây ngươi như vậy tao thao tác rất phù hợp ta ý cho nên lần này đến đây ta mời ngươi nhập ta tần gia tần bộ giao đôi mắt sóng nhỏ lưu chuyển như thế để mắt ta thầm hạc cười nói tần bộ giao ngón tay quấn quanh một vòng sợi tóc khinh nu nói ng nguyện ý nhập ta tần gia bản tiểu thư đường hẻm hoang đen thầm hạc hít mắt ta hiện tại quá yếu mà lại ngươi cũng biết ta muốn giết người là những người kia à, còn có hàn gia l á o chó già kia tân bộ i giao nhữ mày ý cười nồng đậm vâng cho nên còn phải tu luyện một đoạn thời gian bằng vào ta nát đường cái căn cốt đoán chừng phải năm năm thậm chí mười năm dù sao thời gian cũng nói không chính xác nếu có chân quý đại dược phụ trợ ta muốn sẽ rất nhanh điểm ấy ta dám cam đoan thầm hạc t r ò n g mắt đi lòng vòng tân bộ i giao cổ tay trắng xoay chuyển không biết từ nơi nào lấy một cái hộp ra để lên bàn nhìn e m ngươi nghèo đến cầm đi ta muốn ngươi trong vòng nửa năm phá tam luyện gs có nguyện phiếu sao câu một đợt chương bảy mươi mốt bán d a o chi lân chương bảy mươi mốt bán d a o chi lân thầm hạc mừng thầm trong lòng nữ nhân này quả nhiên có hàng nội tình bất phàm không hổ là nội thành tần ra người hắn chẳng qua là dạng này cố ý r ứ t lời nhìn xem nữ nhân này tựa hồ thực tình mời chào nếu như thực tình vậy cũng không cần đi vào thành hàn gia hàn gia bên kia đưa cho hắn rất xấu hình tượng lại nói hắn còn muốn báo thủ muốn giết xuyên những người kia cùng hàn lao cẩu h à gia thế tất không đi được cho nên tần bộ giao như thế chân thành hắn có thể cân nhắc đi tần ra nếu như tần bộ dao không chân thành vậy hắn chỉ có thể sớm an bài tốt kế hoạch giết chết hàn lão c ầ u các loại cái này một nhóm người về sau liền sách sư tỷ cùng mẫu thân đi đường nhìn xem hộp bên trong mặt nạ thể là cái gì chân quý đại dược thẩm hạc còn không rõ ràng lắm tần bộ dao đôi mắt đẹp ngưng tụ cười lạnh nói không mở ra nhìn xem thẩm hạc cầm tinh x ả o con mắt màu đen sau đó nhẹ nhàng bót cái nắp trong hộp đặt vào một mảnh hình nửa vòng tròn lân p i ế n không sai là lân p i ế n cái này lân p i ế n toàn thân huyền hắc có quạt hương bổ một nửa lớn nhỏ lói ra trướng mắt và mang. một cỗ nồng đ ậ m mùi tanh h đập vào mặt hơn nữa còn có một cỗ khí tức đặc biệt càng có một cỗ kỳ dị khí tức tràn ngập để hắn có chút khó chịu thầm hạc thầm nghĩ trong lòng cái đồ chơi này tuyệt không phải vật bình thường tận bội giao lặng lẽ cười một tiếng có nhận biết vật này không biết còn xin tiểu thư g i ả n giải thầm hạc vẫn là muốn biết cái đồ chơi này lai lịch cái này lân phiến đối với bản tiểu thư tới nói tự nhiên không dùng được nhưng đối với dịch cân phá hạ người muốn xung kích và cốt tự nhiên có siêu cường hiệu quả nó chính là bán giao trí lân ta cần ra tại quận bên trên thu hoạch cũng không tính là gì hiếm có đồ chơi thầm hạc ánh mắt ngưng tụ nội thành gia tộc quả nhiên giàu có công pháp tài nguyên thật là đầy đủ không biết cái này bán d a o c h i lân phục d ụ n g về sau có thể có cái gì tác dụng v ụ thầm hạc thận trọng hỏi ngươi tiểu t ử này thật đúng là cẩn thận yên tâm không có gì tác dụng v ụ vậy được đi tần nhị tiểu thư tâm ý ta liền nhận thầm hạc nhanh chóng đem cái này hộp thu bảo tần bộ giao trầm g i i nói ngươi yên tâm ngươi nhập tần ra bản tiểu thư sẽ không bạc đ á n ngươi bản tiểu thư hiện tại chính đang cần dùng người cho nên trong vòng nửa năm ngươi tranh thủ đột phá tam luyện bán g a o tri lân ngươi mải thành p ấ n mỗi tháng phục vụ một lần nửa năm có cái này bán giao trí l ầ n thẩm hạc đã tính toán một chút thời gian căn bản không cần nửa năm hai tháng đủ để nửa năm đánh giá quá thấp h ắ n bất quá thẩm hạc chưa hề nói những thứ này được ngay sau đó tần n ộ i giao lại nói ngươi phá hạn về sau chắc hẳn ngươi nghiên cứu qua qua đại s í c h dương trưởng đi trên thực tế thẩm hạc căn bản không cần nghiên cứu đại s í c h dương trưởng trực tiếp thu vào trong hệ thống ấn bộ liền bàn tu luyện là đủ bất quá thẩm hạc cũng không phải đồ đẩn đương nhiên sẽ không nói những lời này là nghiên cứu qua đại x í dương trưởng rất khó khăn thuộc về đoán cốt công pháp bên trong đỉnh tiền một nhóm vì cái gì quyền công pháp này thuộc về đình tiêm cũng là bởi vì tu luyện này công có thể rèn đ ú c toàn thân tất cả xương cốt phổ thông đoán cốt công pháp chỉ có thể rèn đ ú c bảy tám mươi khối xương cốt còn có một số đoán cốt công pháp chỉ có thể rèn đ ú c một trăm lẻ tám khối người suy nghĩ một chút toàn thân hai trăm linh sáu khối xương cốt đều bị rèn hai trăm linh sáu khối xương cốt t ô â n ra hăng hái nói lực sát thương mạnh bao nhiêu một người tu luyện chỉ có thể rèn đ ú c bảy tám mươi khối đoán cốt công một người khác tu luyện thì là hai trăm linh sáu khối đoán cốt công cả hai dù là cùng cảnh nhưng cái sau có thể nhẹ nhõm đành giết đây cũng là đỉnh tiêm công pháp và phổ thông công pháp c h ê n l ệ n h giống sư phụ ngươi tu luyện b á n cốt công không chỉ có là không trọn vẹn mà lại cũng chỉ có thể rèn sáu mươi khối thẩm hạc nghe đến đó ngược lại là tán đồng tần bộ giao những lời này kia tần tiểu thư đưa ta đỉnh cấp công pháp thẩm mẫu người ngược lại là hẳn là c ả m t ạ n g vẫn là câu nói kia dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ngươi mặc dù sát phạt tàn bạo thủ đoạn lại âm lại hung ác nhưng kỳ thật ngươi làm người chính phái có tình có nghĩa đây là ta bí mật quan sát không biết ta nói đúng hay không tần bộ giao lay hay chính mình tóc xanh cao lánh cười một tiếng thẩm hạc ánh mắt cũng là ngưng tụ nữ nhân này vô thanh vô tức quan sát chính mình chính mình bỗng nhiên không biết thực lực thật sự là kinh khủng tần tiểu thư quá khen thẩm hạc bưng c h a n trả uống một hơi cạn sạch yên tâm ta không giống hàn gia bên kia đem người làm chó trên thực tế sư phụ ngươi thiên phú không tồi làm gì được tội hàn gia nội bộ người không được trọng dụng còn bị đánh ra nội thành đi vào ngoại thành mở võ quán nếu như hàn gia coi trọng cho một viên luận t i ê n đan liền có thể chữa trị hàn n m thương nhưng nói những này cũng vô ích ngươi hảo hảo tu luyện an tâm báo thù là được về phần báo thù về sau hàn gia bên kia sẽ như thế nào một câu yên tâm đi làm bản tiểu thư cho ngươi là tẩy tần bộ i giao cho mình ngã một chén rượu ngon b á khí nói đa tạ thầm hạc chắc tay đúng rồi cho ngươi thêm một bản thân pháp đi đại s í c h dương trưởng mặc dù bổ sung trường pháp nhưng thân ngươi pháp cũng có thể học tần bộ i giao lại lấy ra một bản thân pháp thầm hạc ánh mắt ngưng tụ linh xả vi bộ không sai ngươi tu luyện viên mãn về sau tốc độ cực nhanh đi thôi tìm một chỗ rừng ta chỉ điểm ngươi một chút tần bộ giao nói trong lòng thầm hạc vui mừng chính mình đây là dính vào phú bà lại là đưa công pháp lại là đưa lại dược lại là tự mình chỉ điểm thực là không tồi hai người tới một chỗ trống trải trong rừng tần bộ giao giảng giải cho thẩm hạc đại s í c h dương trưởng nguyên lý sau đó lại giảng giải linh sạc vi bộ tu luyện như thế nào sau một cách giờ tần bộ giao nhẹ gật đầu để ngươi thời gian ngắn đột phá tâm luyện là có chút khó xử vẫn tốt chứ thẩm hạc lạnh nhạt nói ngươi không hiểu đại s í c h dương trưởng độ khó bực này đỉnh tiêm đoán cốt công uy lực to lớn có thể cùng giai vô địch nhưng tu luyện dị thường gian nan cùng thống khổ mỗi một lần lúc tu luyện toàn thân hai trăm lẻ sáu khối xương cốt đều muốn tiếp nhận liệt họa bị bỏng như vậy thống khổ tần bộ giao chậm g ã i nói thẩm hạc cười thầm trong lòng chính mình có bảng căn bản không cần lo lắng thẩm hạc nhìn xem nữ nhân này bóng lưng dần dần biến mất hai con ngươi hiện lên một chút ánh sáng chính mình đến tiếp sau đường cuối cùng là có có tần bộ g i a o cái này phú bà ngày sau thời gian hẳn là sẽ không tệ thẩm hạc lúc này mở ra số liệu bảng đem linh xà vi bộ ghi vào trong hệ thống đại s í c h dương trưởng mười lăm bốn nghìn tầm thứ nhất linh xà vi bộ mười một trăm tầm thứ nhất tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn bộ phát chỉ số bảy mươi nghìn một chút số liệu thẩm hạc coi như thật hài lòng sau đó thẩm hạc đi phiến chợ mua một chút thịt bò kho tường kho chân gà ngọt gia vị mức quả cây dưa hồng tử trở lại võ quán bên trong bây giờ võ quán cũng không có nhận người sân bãi rất rộng rãi mẫu thân chu vân ngay tại nấu cơm sư tỷ lý anh lạc đang lượt kiếm kiếm pháp vẫn là phiêu giật linh động t h ẩ m hạc thưởng thức một phen mị mị sư tỷ anh tử kiếm pháp lại tinh tiến lý anh lạc đôi mắt đẹp quét ngang thu hồi trường kiếm một bên c u ộ t lại tóc một bên bạch nhãn t h ẩ m hạc không biết lớn nhỏ cái gì anh tử gọi sư tỷ tuất sư tỷ ta mua cho ngươi thích nhất bánh đậu xanh thầm hạc cười nói lý a n lạc lộ ra vui sướng thật đương nhiên lý anh lạc ăn bánh đậu xanh lộ ra vui vẻ ý cười chỉ chốc lát sau lâm t h ả i vi cũng đi tới anh là tỷ đang ăn cái gì đây đến nếm thử bánh đậu xanh chương bảy mươi mốt bán d a o chi lân hai chương bảy mươi mốt bán d a o chi lân ta không thích gắn bánh đậu xanh đây ta thích gắn đậu đỏ bánh ngọt cũng cho người mua thầm hạc cầm một bao đưa cho lâm t h ả i vi lâm t h ả i vi mở ra xem quả nhiên là đậu đỏ bánh ngọt hoa chưa quên ta nhà t ố t vi tử các ngươi chậm rãi chơi đi ta muốn luyện công đi thầm hạc nói vân vân lâm h ả y vi gọi lại thầm hạc thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ làm sao lâm thả i vi đi đến thẩm hạc bên cạnh hướng phía thẩm hạc ngửi một chút đôi mắt đẹp c h ấ p động mùi vị của nữ nhân cái gì mùi vị con gái mỗi ngày cùng với các người trên người của ta tự nhiên có hai người hương vị không mùi vị kia không giống không phải cùng ta anh lạc tỷ hương vị là một loại khác hương vị lâm thả i vi n h u lại đại mi thẩm hạc một trận xấu hổ bất quá thẩm hạc lười nói cái gì trực tiếp đi luyện công thất luyện công dọc đường thẩm hạc thản nhiên nói cái này vi tử là mũi chó a linh như vậy nghĩ tới đây thẩm hạc ngược lại là có một cố ý nghĩ các loại chính mình đột phá tam luyện giải quyết cựu nhân về sau và ở tần ra đến lúc đó cũng muốn tổ kiến chính mình thế lực nhỏ có thể để vi tử chuyên môn làm chính mình t h ắ n g tử phụ trách thu thập một chút tình báo đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn vi tử nguyện ý cùng chính mình hôn dù sao thẩm hạc xem như rõ ràng nhiều khi không phải mình đơn đả độc đấu liền có thể làm được nhất định phải tổ kiến thành viên tổ chức của mình tựa như là lần này tìm kiếm chu phong chỗ ân thân thẩm hạc liền giao cho vi tử đi xử lý nếu như mình suốt ngày tìm hiểu quá lãng phí lúc luyện công ở giữa vi tử cũng không để cho hắn thất vọng rất nhanh liền do thăm cho nên thẩm hạc cảm thấy vi tử rất thích hợp làm người này thẩm hạc đang luyện công t h ấ t khổ luyện một phen về sau sau đó liền lấy ra bán d a o chi lân m à i thành phấn chỉ chốc lát sau thẩm hạc liền m à i ra ba cái bình nhỏ bột phấn ra thẩm hạc lúc này phục d ụ n g một bình vừa ăn bảo lập tức dạ dày nóng bỏng một mảnh cả người làn da đều b ả y biện ra màu lửa đỏ còn b ú c lên từng tia từng tia bạc i ê n cả người khí huyết quần bạo đến cực điểm sau đó thẩm hạc vận chuyển đại xích dương trường công pháp dẫn cái này một cỗ siêu cường dược lực phân bố tại toàn thân hai trăm lẻ sáu khối xương cốt bên trên chỉ chốc lát sau thẩm hạc cũng cảm giác toàn thân mình xương cốt tê tê dại dại bất chi bất giác mười lăm ngày thời gian trôi qua cái này mười lăm ngày thời gian thẩm hạc cũng là thu mạch rất nhiều đại s í c h dương trưởng một nghìn bốn nghìn tầm thứ nhất linh xà vi bộ hai trăm năm trăm tầm thứ hai tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn bộ phát chỉ số bảy mươi ngắn ngủi thời gian nửa tháng thẩm hạc đã đem đại s í c h dương trưởng tiến độ thúc đẩy đến một n g h n nói cách khác nhiều nhất hai tháng liền có thể bước vào tam luyện tốc độ này cũng không chậm phải biết rất nhiều người mười năm mấy chục năm đều không phá nổi cửa này tựa như cựu đại môn hộ người cầm lái Tuy quốc, là đoán hôm ư bước dường mười n niên kỷ đều là một năm lớn, đều là 40, tuổi. Có thể nghĩ bước vào đoán cấp độ là gian nan dường nào. Nhìn tiến phần vọng. g tuổi. kỷ đều đều độ độ, quốc là là là vào một xem thẩm cảm thể thấy Có cấp hạc có hy h nay một phen khổ tu về sau t h ẩ m hạc lại muốn đi hầm muối bên kia là hàn g i a làm việc chủ yếu là phụ trách chỉ huy người tìm kiếm mới mỏ muối sau đó khai quẩn ra tích lũy một nhóm đem nguyên vật liệu đưa đến nội thành hàn g i a bên kia nhà kho đi ở cái loạn thế này võ đạo thế giới bên trong muối cũng là không thể thiếu một loại tài nguyên đều là sĩ、si、tộc mọi người đem k ố n g làm xong về sau thầm hạc lại đi thanh thủy sơn trang tìm tới hàn thiên hành báo cáo công việc hàn thiên hành h í ế mắt nhìn xem thầm hạc c h ậ m g ã i nói hạ tử tiểu tử ngươi làm việc cần cù chăm chỉ không tệ đây là ban t h ư ở n g ngươi một nghìn lượng ngân phiếu thầm hạc lộ ra vui sướng ánh mắt lúc này cất kỹ một nghìn lượng ngân phiếu đa tạ hàn chấp sự ừ n không cần k h á c h k h í ngươi làm ra công lao ta cũng nhận hàn ra bên kia khen thưởng cho nên ban thưởng ngươi cũng bình thường đúng ngươi bây giờ tu vi như thế nào phải chăng phá hạc hàn thiên hành hỏi thầm hạc lắc đầu hàn chấp sự phá h ạ nơi nào có dễ dàng như vậy à bất quá ta đang cố gắng được đi ngươi cố gắng lên hàn tiên hành t đi mắt kia hàn chấp sự không có chuyện gì ta liền xuống đi hạ tử vân vân hàn tiên hành để thẩm hạc dừng bước thẩm hạc dừng bước lại sát mặt ngưng tụ sau đó xoay người sang chỗ khác hàn chấp sự còn có chuyện gì à? là như vậy mã g i a trang bên kia h ầ m mối khai thác ra nguyên liệu ngươi phân một nửa ra đưa đến kim phật tự đi hàn tiên hành t đi mắt thẩm hạc ánh mắt ngưng tụ n ữ m ả y đưa kim phật tự đây là ý gì cái này cái này mã ra trang là hắn đang quản lý nguyên liệu đưa đi nội thành hàn ra bên kia nhà kho bên kia cũng phụ trách người kiểm kê một đáy mắt thầm hạc rõ ràng là hàn lao cậu muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng a bán một nhóm nguyên liệu ra ngoài có giá trị không nhỏ sau đó đến lúc đó nổi liền có thể để cho mình lưng không hổ là hàn lao cậu thật sự là âm hiểm xảo trá một bụng ý nghĩ xấu thầm hạc nhữ mày hàn c h ấ p sự dạng này chỉ sợ không ta ố t nếu là phía trên trà xuống tới có cái gì không tốt xảy ra chuyện gì lao phu là tẩy làm sao ngay cả lão phu đều không nghe ngươi một cái nhỏ tiểu dịch gần viên mãn cũng dám không nghe lao phu người tại lao phu trong mắt bất quá chỉ là một mực con kiến tùy thời có thể lấy g i ố n g c h ế t ngươi ngươi cho rằng ngươi cầm cái gì quần anh thứ nhất liền thật là nhân tài lao phu muốn lộng chết ngươi liền giết c h ế t ngươi hàn tiên h hành trực tiếp n g ả bài thẩm hạc nhữ mày đáng tiếc mình bây giờ không phải tam luyện nếu là hiện tại là tam luyện cũng không phải do lao thất phu này tàn dỡ bất quá thẩm hạc cũng không cần đến cùng hàn lao cầu vẹt mặt hiện tại hắn cần thời gian chưa c ầ n nhẫn một chút sau đó phá tam luyện lại hung hăng đánh c h ế t hắn mà lại tần bộ i giao vì cái gì không có trực tiếp dẫn hắn đi nội thành cũng là đang chờ hắn đột phá đoán cốt đi không vào đoán cốt và không được nội thành sĩ ra mắt cho nên những người này không có một cái nào là đơn giản đều là nhân tinh hàn g chấp sự ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó ta là của ngài người t h ẩ m hạc lộ ra người vật vô hại ý cười hàn g thiên hành nghe đến đó vỗ t h ẩ m hạc bà bay t h ẩ m hạc ngươi là người thông minh ta liền thích ngươi cái này một c ô thông minh kình về sau mỗi khai thác một nhóm nguyên vật liệu liền đưa đi kim v ậ t tự bên kia ngươi yên tâm chỗ tốt không thể thiếu ngươi mà lại ngươi cho rằng những vật này là lao phu độc chiếm sai lão phu tại hàn gia bất quá là một cái chấp sự lao phu mặt trên còn có người bảo mặt đây minh mạch hạc tử nhất định có thể làm tốt thầm hạc hít mắt tốt thật sự là tốt hạc tử ta quả nhiên không dùng lầm người cùng lao phu đến một chuyến thầm hạc đi theo hàn thiên hành đến đến hậu đình hậu đình bên này mỹ nhân tranh đoạn có đánh đàn có thổi tiêu có đàn tấu các nàng mặc hơi mở s a mỏng rắn người như ẩn như hiện hạc tử đến chọn một nữ nhân tỏa h thích t r ả đạp chương 72, đột phá ba luyện và cốt cùng giai vô địch chương 72, đột phá ba luyện và cốt cùng giai vô địch thầm hạc h í mắt nhìn xem những cô gái này mỗi một cái đều là tuổi trẻ trí nữ tư thái cũng là nhu hòa tư sát hoàn toàn chính xác hơn người bất quá thẩm hạc cũng không thích người khác trả đất qua mà lại những cô gái này nhất định là hàn g thiên hành bắt lại u i bức lợi dụng đều là người đáng thương a lại nói chính mình thiếu mỹ nữ sao tự nhiên không thiếu anh tử vi tử hai nữ kém sao tự nhiên không kém đợi ngày sau có cơ hội tu vi đủ mạnh đầy đủ bảo hộ người bên cạnh thời điểm ngược lại là có thể nhấm nháp một chút sư tỷ hương vị a đúng vi tử mùi vị gì cũng có thể nhấm nháp nhấm nháp bất quá điều kiện tiên quyết là xây dựng ở các nàng nguyện ý trên cơ sở đương nhiên hiện tại hắn trong lòng vẫn là luyện v õ thứ nhất tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mạnh lên mới là vương đạo hàn chấp sự nói đùa đây là hàn chấp sự đồ chơi hạt tử sao có thể nhúng tràng thầm hạc c h ắ p tay làm sao là trướng mắt ta hàn tiên hành nói thầm hạc lắc đầu cũng không phải trướng mắt là h ạ t tử không thích nữ sắc chỉ muốn luyện công được thôi không thích vậy ta liền không cường nhân chỗ khó đi xuống đi hàn tiên hành phất phất tay thầm hạc rời đi thanh thủy sơn trang lên một chiếc xe ngựa hàn lao cẩu người muốn hô ta để cho ta làm người găng tay đen đến lúc đó lại giết c h ế c ta ha, ha. ngươi chờ xem chúng ta a i trước giết chết a i t h ẩ m hạc t h ẩ m nghĩ trong lòng các loại t h ẩ m hạc rời đi về sau hàn thiên hành ngồi trên đế khi mắt tiểu t ử này ngược lại là cơ linh đáng tiếc ta chỉ có thể là ta có nồi đen ba ngày sau t h ẩ m hạc đi mã ra trang bên kia ban đêm dựa theo hàn thiên hành yêu cầu làm một nửa nguyên vật liệu đưa đi kim phật tự đưa đi kim phật tự về sau bên kia có một vị che mặt người áo đen chắc đầu thế nhưng là t h ẩ m hạc t h ẩ m hạc nhẹ gật đầu vâng được những vật này giao cho ta đi che mặt người áo đen nói thầm hạc nhẹ gật đầu được làm xong đây hết thể về sau thẩm hạc lại đi thanh thủy sơn trang hàn thiên hành mới từ nội thành bên kia đi vào thanh thủy sơn trang ngược thụ hàn c h ấ p sự đồ vật ta đưa qua hàn thiên hành nhẹ gật đầu rất tốt rất không tệ ngươi yên tâm chúng ta mấy tháng này nhiều làm mấy lần đến lúc đó liền l i giàu là ngươi giàu cũng không phải ta giàu đây là thẩm hạc ý nghĩ trong lòng đúng vậy hàn c h ấ p sự thẩm hạc khi mắt không có cách không phải bạn bất đắc dĩ ta cũng không dạng này làm thiếu tiền à chỗ nào đều cần tiền đặc biệt là đến ta loại này tam luyện cảnh giới phải cần dùng chân quý đại dược kích thích s ư ơ n g q u ố t nhưng ghép đôi tam luyện chân quý đại dược cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch t h ẩ m hạc lười nhác nghe hàn thiên hành lại ngại chính mình trở về luyện công mới là chính sự hàn chấp sự vậy ta trước hết đi xuống đi thôi hàn thiên hành phất phất tay bất chi bất giác một tháng thời gian đi qua trong khoảng thời gian này r ú t xong mã ra trang c h u y ệ n bên kia về sau t h ẩ m hạc lại lưu tại võ quán bên này dốc lòng tu luyện sau đó t h ẩ m hạc rời đi võ quán đi tới một chỗ trong rừng cây thầm hạc một hít một thở khí lưu kéo dài thể nội xương cốt tần t n phát ra lưới mác thanh âm bất quá còn không có chính thức bước vào tam luyện tam luyện đoán q u ố t rèn đúc là t h i ế t q u ố t thẳng thắn cương nghị đ ạ tới t như vậy cảnh giới lực bộ phát vô cùng kinh khủng kình đạo như núi lở có thể nghĩ tình lực lực sát thương cùng lực xuyên thấu là kinh khủng đến cỡ nào thẩm hạt mở ra số liệu bảng đại s í c h dương trưởng 2 a i nghìn bốn g h ì n tầm thứ nhất linh xà vi bộ 1 ộ t trăm s trăm tầm thứ ba tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn bộ phát chỉ số 70 cái này đại s í c h dương trưởng mặc dù không có đột phá đến tầm thứ nhất nhưng thẩm hạt linh xà vi bộ thì là tiến bộ thần tốc phía trước hai tầm đã viên mãn cho nên thẩm hạc hiện tại thân pháp cũng cực kỳ khủng bố thẩm hạc vận chuyển kinh đạo chi lực ngưng tụ hai chân phía trên phí một tiếng cả người giống như mũi tên thân pháp nhanh chóng như thiểm điện như vậy phanh phanh phanh thẩm hạc phối hợp với thân pháp bàn tay quét về phía cây v ỗ khô t ừ n g rẽ cây v ỗ khô trong nháy mắt nổ bay ra ngoài thẩm hạc dưới chân c h u y ể n đẳng thân pháp không nhanh chóng lại m ư ờ i phần linh hoạt phiêu d i ậ n mỗi một lần đều là lấy loại kia khó mà nắm lấy xảo trá góc độ hung hăng đánh ra công kích để cho người ta khó lòng phòng bị khó mà ngăn cản cái môn này thân pháp coi như không tệ bây giờ một tháng trôi qua còn một tháng nữa liền muốn tăng luyện. nhanh thẩm hạc k ề m chế trong lòng kích động ngay lúc này thẩm hạc phía sau lưng xuất hiện một vị miễn cưỡng khen nữ tử áo đen vị nữ tử này cũng là vừa qua khỏi đến trông thấy thẩm hạc ngay tại thi triển linh xả vi bộ thân pháp linh xả vi bộ không có thời gian ba năm căn bản tu luyện không đến tầm cảnh giới thứ hai ra hỏa này vậy mà tu luyện tới tầm cảnh giới thứ hai lúc này mới một tháng nàng này chính là tầm bộ giao bất quá lần này tầm hạc liền rời đi nàng cũng có nàng chuyện quan trọng muốn làm thẩm hạc k h ỏ miệng lộ ra một vòng ý cười hắn tự nhiên cảm nhận được tầm bộ giao xuất hiện qua về đến trong nhà thẩm hạc lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng cái này bình nhỏ màu trắng chính là bán dao chi lân đôi mắt thành phấn bây giờ phục d ụ n g hai bình còn thừa lại cuối cùng một bình thẩm hạc một hơi n ư ớ t sau khi dùng thẩm hạc cũng nhanh chóng vận chuyển công pháp để siêu cường dược lực kích thích toàn thân xương cốt thời gian ngày lại ngày trôi qua thẩm hạc một bên giả trang là hàn lão cầu thành khẩn làm việc một bên yên lặng khổ tu chưa từng lười biếng vi tử anh tử đều cảm thấy thẩm hạc quá cố gắng hai nữ sinh sợ thẩm hạc mệt mỏi xảy ra vấn đề hai nữ đều là thay phiên chiếu cố tốt thẩm hạc là thẩm hạc nắm bã b hoạt ngày, còn lại 3 ngày liền đầy 2 tháng. đại ộ n dân đồng g quốc, t h xích i m thẩm thu t hạc h dương trưởng ba nghìn tám trăm năm mươi bốn nghìn tầng thứ nhất linh xà vi bộ ba trăm sáu trăm linh tầng thứ ba tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn b ộ t phát chỉ số bảy mươi nghìn xem tiến độ thẩm hạc lộ ra hưng ơ phấn thần s á c nhiều nhất còn có ba ngày liền có thể đánh chết bọn hắn hung hăng đánh chết đánh nổ giờ phút này trong phòng luyện công thẩm h ạ kết thúc tu luyện xoa xoa trên thân mồ hôi lâm hải vi đi đến vi tử làm phiền ngươi lâm hải vi hé miệng cười một tiếng có cái gì phiền phức áo thoát b ạ n tiểu thư lấy cho n g ư ờ i bóp thẩm hạc cởi quần áo ra lộ ra cường tráng cơ bắp thẩm hạc cơ bắp mặc dù không phải loại kia to con nhưng góc cạnh rõ ràng giống như sắt thép đổ bê tông nhìn qua cực kỳ có lực bộc phát lâm hải vi cũng là thấy s ừ n g sốt một chút h ạ c tử thân ngươi tài thật tốt vi tử quá khen bất quá vi tử cũng không kém a thẩm hạc liếc một cái lâm h ả i vi gỗ cao bộ ngực cùng đôi chân dài lâm hải vi hé miệng cười một tiếng bắt đầu vào tay là t h ầ m hạt nắm chương bảy mươi hai đột phá ba luyện v ậ n cốt cùng giai vô địch hai chương bảy mươi hai đột phá ba luyện v ậ n cốt cùng giai vô địch một phen xoa bóp về sau thẩm hạt ngược lại là b ư ơ n g lòng không ít vi tử a làm sao nhìn xem ngươi đôi chân dài thẩm hạt t r e o đ ừ a nói lâm hải vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên nghĩ hay lắm mới không cho ngươi nhìn đúng rồi hàn lao c ẩ u bên kia có cái gì tình báo thẩm hạt hỏi lâm hải vi nhữ lại đại mi có tử ta phải cảm kích báo bên trong hàn lao cậu lợi dụng xong lần này liền chuẩn bị lửa giết ngươi hạc t ử ngươi thật có biện pháp ứng phó thời gian không đợi người lâm hải vi không khỏi lo lắng tam luyện b ă n q u ố t ta sắp thành vi tử ngươi không cần lo lắng thầm hạc tràn đầy tự tin lâm hải vi mục tiêu ngưng tụ vui mừng nói thật ừ m vi tử giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nói đi ngươi cầm tấm bảng này đêm nay thần không biết quỷ không hay mang theo mâu thân của ta cùng sư tỷ đi nội thành t ầ n ra bên kia bên kia sẽ có người an bài tốt mâu thân của ta cùng sư tỷ chỗ ở lâm hải vi nhẹ gật đầu được trước mấy ngày thẩm hạc đi tìm một chút tần bộ giao sớm muốn đưa sư tỷ cùng mẫu thân đi nội thành bên kia đoạn thời gian trước thẩm hạc đem nhận biết tần bộ giao sự t ì n h cùng kế hoạch của mình cũng đã nói với hai người bọn họ ban đêm thẩm hạc nhìn xem lý anh lạc sư tỷ người trước đi qua lý anh lạc m í môi tuất sư đệ người cẩn thận một chút sư tỷ yên tâm tam luyện ta sắp hoàn thành cứ như vậy lâm hải vi thần không biết vì không hay mang theo lý anh lạc cùng chu vân đi nội thành tần ra bên kia tần bộ giao cũng hòa mỹ an bài tốt hai người nơi ở làm xong nhiệm vụ này lâm hải vi trở về tới thẩm hạc bên này lúc này nội t h a n h tần ra tần bộ giao đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng thổi gió đêm tóc ngược lại là có chút hỗn loạn bất quá lộ ra phá lệ lánh diễm động lòng người cho hắn thời gian nửa năm lúc này mới năm mười bảy ngày thật chẳng lẽ muốn phá vỡ tam luyện nếu thật là vậy cái này tiểu tử tiềm lực vô hạn a ta tần bộ giao ngược lại là nhặt được bảo tần bộ giao nói đến đây khoe miệng lộ ra một vòng ý cười sau đó ngày đầu tiên t h ầ m hạc khổ tu khổ tu h o à n tất vi tử phụ trợ ngày thứ hai khổ tu ngày thứ ba ban đêm thẩm hạc tâm huyết dân trào khí huyết phun trào toàn thân xương cốt phát ra lốp bốt tiếng vang trong phòng luyện công thẩm hạc ép không được trong lòng một cố lực lượng cái này một cố lực lượng tựa như thùng thuốc nổ tùy thời có thể lấy nổ tung thẩm hạc biết đột phá tam luyện ngay tại tối nay đại s í c h dương trưởng 3.999, 4.000, t ầ n g t h ứ nhất linh xà vi bộ 350, 600, t ầ n g t h ứ ba tu vi cảnh giới dịch cân phá hạn bộ phát chỉ số 70 thẩm hạc mở ra số liệu bảng quả nhiên còn kém như vậy một chút liền có thể nối thẳng tam luyện vê anh thẩm hạc vận chuyển tất cả khí huyết sau đó bao trùm toàn thân một cước bước ra ken một tiếng một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung thẩm hạc hai trăm linh sáu khối xương cốt trong nháy mắt h ó a thành thích cốt bàn g bạc khí huyết để thẩm hạc hồng quang đầy mặt một đôi sắc bén con ngươi tản ra đáng sợ tinh quang thẩm hạc dưới chân chấn động đoàn cốt núi lở mạnh trong nháy mắt từ dưới chân truyền lại chấn động vốn là dùng đá xanh lát sàn nhà giờ phút này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thẩm hạc mỗi đạt một bước mặt đất không ngừng sụp đổ không ngừng chia năm xẻ bảy nổ thành bã v ụ tam luyện đoàn cốt rốt cục xong rồi thầm hạc đệ nén không được vui sướng trong lòng toàn thân chấn động hai trăm linh sáu khối xương cốt hai trăm linh sáu khối xương cốt phát ra lưới mát thanh âm lực lượng thật mạnh cái này liền tam luyện đoàn quốc ta cảm thụ được thao thao bất tuyệt k ì n h đạo chi lực thầm hạc trong lòng cũng là cực kỳ chấn động vơ anh thầm hạc dưới chân b à o tới giống như tàn ảnh cướp đến một chỗ tường đá sau đó thôi động đại xích dương trường toàn bộ bàn tay trong nháy mắt cực nóng vô cùng trở nên đỏ bừng một thân ngoại tình ngưng tụ lòng bàn tay thầm hạc vẹn vẹn để bàn tay g á n tải thật dậy trên tường đá một tiếng ầm vang dùng bàn tay làm tâm điểm cả mặt thật dậy t tối nay giết chóc bắt đầu ta muốn các ngươi máu chạy thành sông thẩm hạc đi ra buồng luyện công đi vào bên ngoài định viện ngay lúc này lâm thả vi xuất hiện lâm thả vi nhìn xem thẩm hạc một thân khí huyết tương đại ánh mắt như đ a o nàng cảm nhận được một cỗ khí tức kính khủng phản phất đứng tại trước mắt mình không phải hạ tử mà là một đầu kinh khủng y ê u thú đột phá sao vi tử ta đã đột phá lâm hải vi cũng mười phần mừng rỡ trong khoảng thời gian này thẩm hạc không phải người tu luyện thường xuyên hàn lão cậu trước mặt ăn nói khét n ế p vì hắn làm việc nàng tự nhiên rõ ràng thẩm hạc chi nạn bây giờ cuối cùng hết khổ đúng rồi ta thu thập tình báo tối nay tề trưởng quan mời buôn lôi khoái thủ lương hổ cùng đao trúc hải tuyển một nhà phó khai thiên một nhà thôi hóa nguyên một nhà cùng giang thiên nguyện một nhà tiết bảo long tại tề phụ tụ hội hiện tại được không náo nhiệt thẩm h ạ nhẹ gật đầu ánh mắt sắc bén tốt, ta m u n b g ư h i này chấp tay báo cáo về sau lại đi truy phong bóc quán chém giết người này hàn chấp sự yên tâm một cái dịch cân viên mãn tiểu từ thôi ta giết hắn như giết cả một bên khác thẩm h ạ t nhìn xem lâm một hải vi nói vi tử trong khoảng thời gian này cảm ơn lâm hải vi mí môi ta mới không muốn ngươi nói tạ ơn chúng ta quan hệ còn cần nói tạ sao điều này cũng đúng tốt vi tử ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ta không muốn nhìn thấy ngươi ta giết người dám vẻ thầm h ạ c cười cười lâm hải vi nhẹ gật đầu được ngay tại lúc giờ khắc này p h i n một tiếng võ quán cửa lớn bị người doanh mở một bóng người đi đến người này v ê n vang đắc ý một mặt cười lạnh tay hắn cầm chả mã đao chả mã đao trên mặt đất kéo lấy đi còn phát ra từ từ ánh lửa không biết đêm hôn k u y ế t v t hạt tử ngươi l à muốn đi đâu a t h ẩ m hạc ánh mắt quét qua người này gọi mã tắc là hàn thiên hành bên cạnh một con chó cũng là đoán cốt nhập môn tu vi trong khoảng thời gian này t h ẩ m hạc nhìn xem người này đều là mã gia mã gia gọi mã tắc nhìn thoáng qua t h ẩ m hạc lại nhìn một chút lâm t h ả i vi nha hạc tử không nghĩ tới nữ nhân ngươi xinh đẹp như vậy a đúng vậy a nữ nhân ta hoàn toàn chính xác xinh đẹp làm sao tiểu mã ngươi gần đét t h ẩ m hạc lắc đầu cười nói đương nhiên gần đét không đúng ngươi gọi ta cái gì tiểu mã a còn có thể kêu cái gì thầm hạc một bản đứng đắn lâm thảy vi nghe đến đó lúc này thổi phù một tiếng che miệng n g ư ơ i dám gọi ta tiểu mã mẹ nó n g ư ơ i gọi ta tiểu mã ta là thân phận gì n g ư ơ i là thân phận gì mã tác s ữ n g sở hắn ngược lại là có chút một bức t ố t nói đi tiểu mã ngươi tìm ngươi h ạ c ra chuyện gì n g ư ơ i muốn chết nói cho ngươi ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng đánh cắp mã ra trang hầm gối ta p h ụ c mệnh hắn chấp sự đến đây chẳng ngươi mã tác nói đến đây kéo lấy đại đao đột nhiên dâng lên n g ư ơ i chém ta sao vâng、anh. thầm hạc ồn bạo khí huyết trong nháy mắt nổ tung khí tức vô hình tựa như sóng lớn đồng dạng đầy ra mã tắc kinh h á i tam luyện đ o ậ t cốt ngươi bước vào đ o ậ t cốt làm sao có thể mã tắc vạn phần hoảng sợ thầm hạc dưới chân khẽ đậu mặt đất trong nháy mắt sụp đổ đổ tung ngay sau đó bàn tay lớn v ù một cái chả mã đao trong nháy mắt bị xoay thành bánh q u a i trèo không đợi mã tắc phản ứng thầm hạc từ trước người hắn vút qua ngay sau đó mã tắc đầu người mạnh mẽ bị thầm hạc kéo xuống thầm hạc nhìn một chút thi thể không đầu lắc đầu vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt lấy xuống mã tắc đầu người đã hoàn mỹ n h i ệ m ứ n g thực lực của hắn đích thật là cùng gia vô địch c h ư ơ n bảy mươi ba ta vô địch các ngươi tùy、ý. Dết chương bảy mươi ba ta vô địch các ngươi tùy ý d t xuyên ngoại thành lâm t h ả i vi nhìn xem một màn này cũng là không khỏi đ ộ ngực run dày kịch liệt thật thật mạnh thật là đáng sợ đây chính là đáng sợ hạc t ử a thầm hạc mới vừa ở vào tam luyện văn quốc liền có như thế siêu cường chiến lược lâm t h ả i vi cảm giác cha mình đều không tiếp nổi thầm hạc m ư i chiêu không năm chiêu không thậm chí một chiêu đều không tiếp nổi thật sự là lâm t h ả i vi giờ phút này đối thầm hạc đánh giá tương đương chi cao lâm t h ả i vi từ trong lúc khiếp sợ chuyển biến làm mừng thầm vì cái gì đây nàng thế nhưng là hạ tử người đương nhiên mặc dù không phải hạ tử nữ nhân nhưng là là hạ tử thân mật bằng hữu hạ tử thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ vượt qua hạ quán chủ lâm hải vi nói thẩm hạc nghĩ đến sư phụ của mình còn có hạ thanh sơn hắn thở dài một tiếng có lẽ đi chỉ tiếc sư phụ ta không nhìn thấy một màn này còn có ta kêu bất tranh khí sư minh không nghĩ tới hắn dùng chết đi ngăn chặn giang thiên nguyện là thời điểm là sư phụ ta cùng sư minh báo thủ lâm hải vi nhẹ gật đầu nàng đôi mắt đẹp chất động vậy ngươi đợi lát nữa giết nhân chi về sau liền muốn đi nội thành sao không biết vì sao lâm t hải vi trong nội tâm có một loại cảm giác mất mát nàng biết thẩm hạc tối nay đại khai sát giới về sau liền muốn rời đi ngoại thành thẩm hạc một bước chuyển đằng trong nháy mắt xuất hiện tại lâm t hải vi bên cạnh vi tử ngươi về trước đi ta giết người xong về sau lại nói lâm t hải vi nhẹ gật đầu được một lát sau thẩm hạc đi ra truy phong võ quán do gương thẩm hạc mở ra số liệ u bảng tùy tiện xem một chút đại s í c h dương trưởng một bốn nghìn năm trăm tầm thứ hai linh xà vi bộ ba trăm năm mươi sáu trăm tầm thứ ba tu vi cảnh giới đoàn cốt mới vào b ộ phát chỉ số một trăm năm mươi nghìn xem số liệu bảng thẩm hạc vui sướng trong lòng hoàn toàn chính xác bước vào đập o cốt tuy là mới vào nhưng chiến lược không thể bảo là không mạnh thẩm hạc dưới chân sinh phong một đường phi nhanh hướng phía t ề trường quan bên kia t h ì đến giờ phút này tề ra bên này ngược lại là mười phần náo nhiệt chính như vi tử nói t ề trường quan mời lớn buôn lôi thủ lương hổ p h ù vân võ quán đ o ạ t mệnh thối giang tiên nguyệt đường lang đao tiết bảo lòng u n g đao trúc hải tuyển thất thập nhị lộ c ầ m nã thôi hoá nguyên phó gia phó khai thiên bọn người tể tụ tề ra lớn đỉnh giờ phút này tiệp rượu đều là bảy hơn mười bàn tể trường quan nhìn xem mấy người đến uống đám người nhao nhao bưng b á t rượu uống bảy người một phen uống về sau sau đó từ tể trường quan dẫn đầu cùng một chỗ tiến vào trong đại điện hôm nay ta tể trường quan làm chủ mời các vị nhân huynh làm khách t h ự c không dám d ầ u dếm từ khi đánh chết hạ lão quỷ chúng ta thời gian ngược lại là khó qua không ít đám người nhẹ gật đầu đúng vậy a chúc hải t u y ê n thở dài một tiếng hàn chấp sự lòng tham không đáy ta chúc ra sắp bị hắn hút khô giang tiên h n g u y ệ t cũng là nói ta phủ vân võ quán sao lại không phải g ú t thành càng ngày càng nhiều tề i ế trường ụ c n quan uống rượu lương minh cách cục trí lớn ta t ề trường quan bộ phục tối nay triệu tập các vị nhân huynh đến đây chính là nghĩ biện pháp đối phó hàn chấp sự cái này hàn lao cậu quá ghê tởm đem chúng ta ép lại ép thôi hóa nguyên cùng phó khai thiên hai người lập tức nói hàn tiên hành thực lực mạnh mẽ so với lao quỷ còn mạnh hơn chúng ta như thế nào đối phó được đây không phải triệu tập mọi người thương lượng mà hàn tiên h hành bất tử chúng ta không có ngày nổi danh lâm viễn đồ đây lâm viễn đồ hôn nguyên trưởng lô hỏa thuần thanh vì cái gì không gọi hắn đến giang thiên n g u y ệ t nói tề trường quan lắc đầu ta tự nhiên mời lâm viễn đồ đi làm sao hắn còn tại giận ta cho là ta công kích hạ lão quỷ cho nên không nguyện ý đến lương hổ lạnh lùng nói cái này lâm viễn đồ cũng thế người đều chết hắn sò、so、đo cái lông gà dưới mắt cùng một chỗ đối phó hàn lão cẩu mới là chính đạo thôi mặc kệ lâm viễn đồ chúng ta bảy người cùng một chỗ hợp lực nghĩ biện pháp trúc hải t u y n t nói một bên khác lâm ra trong đình viện lâm viễn đồ ngồi tại thạch đình bên trên trong tay hắn cầm thư mời hử lạnh một tiếng h ắ n tự nhiên không có đáp ứng lời mời không sai trong lòng của hắn chính là không t h o ả i mái những người này hắn cùng hạ lão quỷ giao tình không tệ những người này vây giết hạ lão quỷ hắn đương nhiên sẽ không lại đi tụ hội mà lại hắn cũng biết mục đích của những người này muốn đối phó hàn thiên hành hàn thiên hành không phải là các ngươi có thể động được lão quỷ sớm mấy năm liền muốn động nhưng không động được bất quá cái này hàn lão cậu cũng là càng ngày càng quá mức tiếp tục như vậy ta lâm ra có chút không cách nào sinh tồn a ngay lúc này một vị giá người nổi bật cô gái xinh đẹp đi đến cha đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ a t h ả i vi ngươi đã đi đâu gần nhất trước kia không thấy ngươi bóng người ban đêm có đôi khi cũng không trở lại có phải hay không ra ngoài quỷ hôn lâm viễn đồ nói lâm t h ả i vi trong khoảng thời gian này học được một chút như thế nào thu thập tình báo các loại cho nên rất ít ở nhà nữ nhi ở đâu là lêu lỏng nữ nhi mỗi ngày ở bên ngoài luyện công đây đúng rồi hạ tử thế nào còn có anh lạc rất tốt bọn hắn có thời gian nhiều bồi bồi bọn hắn lâm t h ả i vi nhìn xem cha mình sầu mi khổ kiểm lo lắng ân cần thăm hỏi cha ngươi làm sao sầu thành dạng này hàn tiến hành hiện tại càng ngày càng quá mức chúng ta những ngày sắp không tiếp tục sinh tồn được tối nay kia bảy nhà liên hợp muốn nghĩ biện pháp đối phó hàn tiên hành ta không có tham gia lâm t h ả i vi m ấ môi cười cười phụ thân không đi là đúng phụ thân ngươi cũng không cần lo lắng có lẽ qua đêm nay bên trên hết thảy đều sẽ kết thúc lâm viễn đ ổ xương sở đều sẽ kết thúc t h ả i vi có ý tứ gì sáng sớm ngày mai c h a tự nhiên sẽ biết lâm t h ả i vi cười cười ngươi đứa nhỏ này còn đánh vôi ta lên bí hiểm giờ phút này thề ra bên trong vẫn là phi thường náo nhiệt thể ra phủ đệ bên ngoài đi tới một bóng người hai cái gia đình ngăn lại thẩm hạc nhưng có t h i ế t m ờ i không vậy ngươi tới làm gì hai cái gia đình quát Giết người thẩm hạc nói xong tay trái tay phải một chảo p h ì n một tiếng hai người bị bóp nát cổ ném bay ra ngoài ngay sau đó thẩm hạc đi bảo nhìn xem người ở bên trong thư l ệ n h một tiếng thể t r ư n g quan lương hổ tiết bảo lòng giang tiên h nguyệt phó khai thiên thôi h ó a nguyên trúc hải tuyển ra nhận lấy cái chết ngay lúc này phía trước xuất hiện một chút người trẻ tuổi chính là trúc lang sương phó văn báo thôi vũ lòng giang thần bốn người này nhìn xem là t h ẩ m hạc tới đều một mặt khinh thưởng trúc lăng sương hử lạnh một tiếng t h ẩ m hạc người tốt l à gan dám ở chỗ này dương ai nếu như là đơn độc đối mặt t h ẩ m hạc trúc lăng sương tự nhiên sợ hãi ba người khác cũng là như thế nhưng nơi này là địa phương nào nơi này chính là tề g i a còn có nhiều như vậy thúc thúc bá bá đoán cốt cao thủ nhưng mà sau một khắc trúc lăng sương cũng cảm giác được trước mắt mình một hoa tình huống như thế nào ta ở đâu ta cổ làm sao bị kìm lớn kẹp lấy ta làm sao không thể hít thở trúc lăng sương trận to đôi mắt đẹp mới là phát hiện chính mình lại bị thẩm hạc một cái đại thủ cho khóa kín ở ngọc cái cổ đừng đừng giang giác. trúc lăng sương bị thẩm hạc bóp nát cổ chợt ném bay ra ngoài tại chỗ chết đến mức không thể chết thêm phó văn báo thôi vũ long giang thần ba người nuốt nước bọn điên rồi thẩm hạc con mẹ nó ngươi điên rồi sao ta không điên ta chỉ là đến tiễn ngươi nhóm đi chết x o á t thẩm hạc dưới chân bọn tới quỷ dị xuất hiện tại phó văn báo bên cạnh xích dương bàn tay quét qua phó văn báo toàn bộ lồng ngực trực tiếp nổ lại là hướng phía thôi vũ long một trường trần đi thôi vũ long hai tay g i a o nhau chặn lại ai biết t h ẩ m hạc tình đạo lực xuyên tấu vô cùng k i n h khủng hai tay trong nháy mắt cùng bay cả người bay ngược hơn mười mét có hơn trực tiếp bị hòn non bộ bén nhọn thạch nhọn xuyên tấu lồng ngực liền treo chết tại kia đáng sợ thật là đáng sợ những người khác run lầy bẫy vạn phần hoảng sợ giang thần hai chân run r à y muốn chạy trốn vậy mà không còn khí lực t h ẩ m hạc dưới chân chấn động giống như mũi tên từ giang thần bên cạnh v ú t qua giang thần đầu người trong nháy mắt bay ra ngoài thầm hạc phủ tay những người này có yếu động tính gì mặt khác bảy người còn tại thương nghị sự tình thương nghị như thế nào đối phó hàn lão cẩu ngay lúc này một nhóm người điền c u ồ n g xông vào chương bảy mươi ba ta vô địch các ngươi tùy ý g i ế t xuyên ngoại thành hai chương bảy mươi ba ta vô địch các ngươi tùy ý g i ế t xuyên ngoại thành g i ế t người g i ế t người bảy n g ư ờ i trong nháy mắt đứng dậy tình huống như thế nào t h ầ m hạc tên kia g i ế t tới cửa t r ú c tiểu thư thôi công tử giao công tử giang công tử đều bị g i ế t cái gì bảy đạo bóng người nhao nhao liền xông ra ngoài thời khắc này hai tay, đứng tại trong viện ở giữa, hai tay sau lưng dưới chân hắn đều là một đám thi thể có thể nói là máu chạy thành sông không sai thẩm hạc chính là muốn g i ế t đến nơi này máu chạy thành sông bảy người xuất hiện tại thẩm hạc đối diện nhìn xem máu tanh như thế một màn bọn hắn nghĩ không ra đây là thẩm hạc làm hắn thật to gan dám đơn thương độc mã một người g i ế t đến tận cửa a nữ nhi nữ nhi trúc hải tuyền nhìn phía xa thi thể thôi hóa nguyên nhìn con mình treo ở trên hòn non bộ đều chết hết cũng là hai mắt đỏ lên nhi tử mấy người muốn x ố n g tới nhưng bị tề trường quan ngăn cản đừng đi qua tiểu tử này không thích hợp tề trường quan nhìn chăm chú thẩm hạc t h ầ ngươi hạc ánh mắt như chậm mắt quét đao phía rãi về bảy ờ i xin Các các vị, n g ư toàn lực xuất thủ, tận lực trên tay ta lực lực chiếm đối ư ợ c chút một hy vọng s n n g g Ừ. ư ơ Đối diện đáng người đều là s ư n g sở ngươi cũng đã biết ngươi câu nói này đến cỡ nào cũng sao tề trường quan t r ư ớ c tiên mở miệng đừng tưởng rằng ngươi dùng bí pháp gì thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới b o n cốt liền có thể đối phó chúng ta vì ngươi sư phụ báo thụ thật sự là b u ồ n cười đến cực điểm ngươi trẻ tuổi ngươi vẫn là trẻ tuổi nóng tính một chút ngươi trẻ tuổi không khí thịnh vậy vẫn là người trẻ tuổi sao tức các ngươi cùng lên đi thầm hạc hướng phía mấy người bay b â y tay m u ố n chết thôi hóa nguyên dẫn đầu x u ố n g ra bảy mươi hai đường đại cầm nã trong nháy mắt chấn áp thầm hạc thầm hạc chậm rãi n g n g đầu tại đại cầm nã trộm tới thời điểm thầm hạc lấy tay làm đ a o lạnh n h ạ t hướng phía phía trước đi một bước cổ tay chặt cũng là nhẹ nhàng bung lên thổi phu một tiếng máu tươi tứ phương thôi hóa nguyên đầu người vậy mà bay ra ngoài tiểu tử này quá q u ỷ dị cùng tiến lên còn lại sáu người bay thẳng mà lên thầm hạc thân pháp cực nhanh nhanh như thiểm đ i ệ phí một tiếng thầm hạc một quyền đánh phía trúc hải tuyển cầm trong tay trên sông đao sống đ a o trong nháy mắt nổ t u n g kia trúc hải quyền lúc này bay ngược bảy tám m có hơn cả người hung hăng đụng nát trụ cột lăn lộn trên mặt đất miệng bên trong trúc hải tuyển phun ra máu tươi ba cái hô hấp về sau trúc hải tuyển chết ngay sau đó thẩm hạc bàn tay lớn v ù một cái trực tiếp vặn gãy cầm trong tay đường lang đào tiết bảo long cánh tay sau đó đại xích dương t r ư ờ n g quét qua tiết bảo long bay ngược hơn mười m có hơn phốc phốc tiết bảo long chen g ự c phun ra một chút nội t ạ g ra tiết bảo long chết cái này thẩm hạc vừa xài b ư ớ ra lại là một trường quét tới phó khai thiên mai hoa kiếm lúc này hóa thành mảnh vỡ sau đó toàn bộ lồng ngực lõm nổ tung phần lưng nổ tung phó khai tiên chết trong nháy mắt chỉ còn x u ấ t giang thiên n g u y ệ t tể t r n g quan g lương hổ ba người ba người run l ư y bảy v ạ n phần hoảng sợ kẻ này làm sao so hạ lão quỷ còn đáng sợ hơn xuất thủ một chiêu liền có thể đánh chết bọn hắn loại này đoán cốt cao thủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào xuất thẩm hạc lách mình k h ẽ động xuất hiện tại giang thiên n g u y ệ t bên cạnh người giết đại sư minh của ta hạ thanh sơn đoạt mệnh tối giang thiên nguyện chết thẩm hạc sách quyền a n h một cái giang thiên n g u y ệ t thi triển đoạt mệnh thối đạt đến thầm hạc đấm tới m ộ t quyền quần bạo kinh đạo lúc này đánh gây giang thiên n g u y ệ t đ u ổ i giang thiên n g u y ệ t bay n g ư ợ c nện ở trên mặt đất thổi phun một tiếng giang thiên n g u y ệ t chết và anh thầm hạc khí tức nổ tung dưới chân sinh phong chuyển đằng m á lên song trưởng hướng phía lớn buôn lôi thủ lương hổ cùng tể trưởng quan q u é t tới hai người vẹn vẹn tiếp ba chiêu liền ngã bay ra ngoài thân thể nện xuyên phòng đ ố c vách tường thầm hạc đi v à o nhìn xem bỏ dậy lương hổ lúc này bóp nát người khắc đầu kia tể trưởng quan nhìn xem giống như giống như sát thần thầm hạc bị một tiếng quỷ lệ trên mặt đất tha ta tha ta t h ẩ m hạc lắc đầu một trường c h â n áp tề trương quan chết nhìn xem một chỗ thi thể t h ẩ m hạc thở dài một tiếng hắn vốn là không giỏi sát phạt người hết thầy đều là những người này ép sau đó t h ẩ m hạc tại tề ra tìm tòi một chút hết thầy liền lấy đến ba vạn lượng ngân phiếu một lát sau t h ẩ m hạc đi ra tề ra t h ẩ m hạc ném đi một cái bó đốt đi qua toàn bộ tề ra thiêu đốt lên gấu hùng đại lửa ngay lúc này một cái màu xám chim sẻ bay đến lâm thải vi trên lòng bàn tay lâm thải vi đọc đến nội dung bên trong nàng k h o miệm lộ ra một vòng ý cười hắn quả nhiên làm được tiếp xuống h à n là muốn đi giết hàn lão cầu đi thẩm hạc đánh giết bảy người về sau trực tiếp thi triển linh x à vi bộ một đường lao tới ngoại thành một chỗ sơn trang không sai chính là thành thủy sơn trang là thời điểm đưa hàn lão cầu lên đường sơn trang nội bộ hàn tiên h hành đang chuẩn bị thu thập một chút về nội thành b ấ t quá tay hạ mã tắc còn chưa có trở lại đưa tin hắn đang chờ mã tắc mã tắc làm ăn gì giết một tên tiểu tử như thế ngay lúc này thẩm hạc đi vào sơn trang ngoài cửa lớn đi t h ẳ n g v à o thật cũng không những người khác cả đường dù sao đều biết thẩm hạc đều biết thẩm hạc là hàn tiên hành số một thuộc h ạ một bên khác có người thông chi hàn thiên hành thẩm hạc tới hàn thiên hành ngược lại là giật mình tình huống như thế nào tiểu tử này làm sao đột nhiên tới chỗ của ta mã tắt đây chẳng lẽ mã tắt lại đi đánh bạc đáng chết dân cờ bạc nhất không thể tin hàn thiên hành có chút giận dữ thôi vậy ta tự mình đậu thủ hàn thiên hành đi đại sảnh đứng trong đại sảnh ở giữa ngay lúc này thẩm hạc cũng từng bước một đi vào đại sảnh không nhìn thẳng hàn thiên hành tìm một chỗ ngồi xuống mấy tên thủ h ạ nhìn xem thẩm hạc như vậy động tác rối rít nói tiểu tử ai bảo ngươi tòa hạng hẳn ra đều không có ngồi hàn thiên hành cũng là cảm thấy kỳ quái tiểu tử này vậy mà tại trước mặt mình như thế làm cản chính mình cũng không có ngồi xuống hắn vậy mà tọa hạ nói chuyện với mình ai mẹ hắn là lớn tiểu vương a thầm hạc phất phất tay nhìn xem hàn thiên hành nói lao hàn nghe nói ngươi đang chờ mã tắc hàn thiên hành lần nữa xứng sở hắn phảng phất là nghe lầm đồng đạo ngươi ngươi vừa rồi gọi ta cái gì hàn thiên hành trận to hai mắt thầm hạc lắc đầu cười nói lao hàn a đã ngươi không thích vậy ta gọi ngươi lao cho đi hàn lao cậu hà h hà h cái gì hàn thiên hành lại một lần nữa lộ ra khó có thể tin ánh mắt hai mắt mở thật lớn hắn chưa hề nghĩ đến luôn luôn ở trước mặt mình khúng đúng hạ tử giờ phút này nói chuyện vậy mà như thế phép lối đảo ngược thiên cương đơn giản đảo ngược thiên cương thật sự là không biết ai cho ngươi rút khí ở trước mặt lao phu như thế của vọng ta đập chết ngươi hàn tiên h hành lạnh lùng nói sát khí ngưng tụ t h ẩ m hạ c lắc đầu cười nói hàn lao cẩu ngươi không cần về nội thành ngươi về nhà thích hợp hơn một chút c h ư n g bảy mươi b ố đánh chết hàn lao cẩu c h ư n g bảy mươi b ố đánh chết hàn lao cẩu và anh hàn tiên h hành cũng nhịn không được nữa bị thầm hạc như thế chọc giận một phen tự nhiên muốn hạ sát thủ hắn vốn là muốn làm rơi thầm hạ bàn tay đột nhiên đè xuống hàn thiên hành tu luyện chính là kim cương trưởng đại khai đại hợp kiên cường vô cùng thư không trong nháy mắt bị bất bạo nhưng mà hắn vốn cho rằng một trưởng này có thể nhẹ nhõm đánh chết thẩm h ạ c lại là phát hiện nhân ảnh trước mắt lấy một loại xảo trá thân pháp tránh đi cho nên hắn một trưởng này rơi vào thẩm h ạ c ngồi trên ghế Bột một tiếng cái ghế trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nổ thành bã vụn chuyện gì xảy ra hàn thiên hành ống tay á o vung lên nhìn cũng không nhìn trực tiếp trở tay một t r ự ở t a ư ở n g lay đi đồng dạng cũng là như thế thẩm hạt thân pháp cực nhanh hàn thiên hành lại thất bại một trưởng này oanh đại sành cột gỗ cột g thời khắc này hàn tiên hành hít mắt nhìn xem bốn năm m có hơn thẩm hạc n g u y ê n lai ngươi tu luyện như vậy bộ pháp ngươi cho rằng bằng vào ngươi chỉ là bộ pháp ngươi liền có thể thoát chết thật sự là ngây thơ v â anh hàn tiên hành đại kim cương trưởng liên tục quét tới cả người lao xuống mà đến tốc độ cực nhanh thẩm hạc bàn tay lớn nhấc lên thẩm hạc cái ghế quét tới hàn tiên hành lúc này phá vỡ cái ghế thẳng đến thẩm hạc lồng ngực thẩm hạc dưới chân chấn động đại xích dương trưởng lúc này vận chuyển lại phí một tiếng hai trưởng tương đối hai cố kinh khủng ngoại kinh đụi vào nhau hàn thiên hành lui về phía sau mấy bước một cước hãm sâu mặt đất mới tháo bỏ xuống kinh khủng kinh đạo thẩm hạc bàn tay chấn động hóa giải mất hàn thiên hành lớn kim cương ngoại tỉnh nhìn thoáng qua hàn thiên hành trong lòng thẩm hạc lộ ra một vòng lanh ý hàn thiên hành đầu này lao cầu hoàn toàn chính xác cường hãn vừa rồi cái này đơn giản và chạm thẩm hạc đã thăm dò rõ ràng hàn thiên hành tu vi tu vi của hắn hẳn là đoán cốt tiểu thành đoán cốt cảnh giới chia làm mới vào tiểu thành đại thành viên mãn phá hạ năm cái nhỏ đẳng cấp nhưng mỗi một cấp bậc chiến lực cũng là ngày đêm khác biệt trừ phi dụng công pháp để đền n liền có thể thu nhỏ tiểu cảnh giới ở giữa sức chiến đấu trên lệ đoán cốt tiểu thành hàn lao cậu người thật sự rất mạnh hàn tiên hành hai tay vác tại phía sau lưng đôi bàn tay run nhẹ nhẹ một màn này hắn cũng không để cho thẩm hạt phát hiện trừ cái đó ra trong lòng của hắn càng là sóng to gió lớn kinh hại đến cực hạn tiểu tử này làm sao lập tức đột phá đến đoán cốt tu vi cái này sao có thể hai tháng trước hắn mới dịch cân viên mãn a nào có người hai tháng liền có thể lập tức lên tới đoán cốt nhớ năm đó hắn hơn ba mươi tuổi đột phá dịch cân viên mãn bốn m ư ơ tuổi mới đoán cốt mới vào năm mười ba tuổi bỏ ra thời gian tám năm mới là đoán cốt tiểu thành chuyện này rốt cuộc là như thế nào chủ yếu nhất là tiểu tử này đoán cốt mới bảo vì sao kia kình đạo lực xuyên tấu h không hề yếu chính mình không đợi hàn thiên hành lần nữa độc thủ lần này thẩm hạc chủ động xuất kích phối hợp với linh xà bộ pháp trực tiếp đôi hàn thiên hành cuồng bạo chuyển v u ậ n đại xích dương trưởng trưởng ảnh tràn ngập không khí cuồng bạo vô cùng tựa như nổi đ i ê n mánh hổ tại núi rừng bên trong bạo tàu hàn thiên hành cắn hàm răng huy động bàn tay bờ bính q u a n một tiếng hàn thiên hành kết nối một trưởng một trưởng này về sau hàn thiên hành sắc mặt hắn trở nên không phải rất tự nhiên nhưng mà sau một khắc thẩm hạc bàn tay theo nhau m à tới lão cẩu thiếp ta bàn tay kia không có gì sánh kịp bá đạo khí thế ở trên người thẩm hạc độ t u n g hàn tiên hành bất đắc dĩ chỉ có thể đón đỡ thẩm hạc công kích hai người từ trong đại s ả n h đối trưởng đối năm trưởng về sau hai đạo nhân ảnh lại di động đến trong đ ì n h viện hai đạo bóng dáng đan vào lẫn nhau tốc độ di chuyển cực nhanh hơn nữa còn không ngừng chuyển ra xé rách không khí thanh âm loại này cấp bậc ở giữa chiến đấu ai cũng không dám tham dự vào tùy tiện đụng phải một chút huyết nhục liền thành một bãi b ụ n ã o cho nên hàn tiên hành môi những cái kia mặc giác hộ vệ chỉ có thể cầm đao ở ngoại vi đi tới đi lui dù sao ai cũng sợ chết ai cũng không muốn chính mình chết d a h a n h phanh ẩm hàn g tiên hành cùng t h ẩ m hạc kéo ra thân vị thời khắc này t h ẩ m hạc một mặt lạnh ạ t cùng hàn g tiên hành loại cao thủ này một trận chiến để hắn dễ chịu vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu sôi t r à o giết b ả y người kia mới là không có cảm giác nào mà giờ khắc này hàn g tiên hành cái chán mồ hôi lâm ly song trưởng run không ngừng nhìn kỹ hắn cánh tay phải tựa hồ có chút b ằ n mẹo làm sao có thể cái này sao có thể hàn tiên hành trong lòng kinh hãi vô cùng làm sao bây giờ võ giả ở giữa giảm chính là khí thế người này chiến lược không thua k é m ta ta nếu là khí thế tản g ra hôm nay khó thoát khỏi cái chết vâng h hàn thiên hành tăng lên khí thế nhưng mà thẩm hạc đã bay lượn mà đến lấy một loại cực kỳ xảo trá tốc độ đánh phía hàn thiên hành chán hàn thiên hành song trưởng quanh một cái vâng h hai cỗ kinh khủng ngoại tình va chạm hàn thiên hành toàn bộ thân hình bay ngược nện ở vách tường bên cạnh đau quá ta đôi cánh tay muốn nổ tiếp tục đối trưởng x u ố n g dưới ta hai tay không gánh nổi mà lại đến bị tiểu tử này sống sờ sờ đánh chết thầm hạc dưới chân chấn động thân phát b ú t qua bàn tay mở manh hàn g tiên h hành lách mình lui lại sau đó thân thể tựa vào vách tường không ngừng lật qua lật lại chỉ gặp thầm hạc một đôi bàn tay không ngừng ép đi ầm ầm kia thật dày tường đá không ngừng nổ tung chính là bị thầm hạc bàn tay cho nện phát nổ hàn g tiên h hành lần nữa chuyển nhảy lên động thầm hạc bàn tay nghiền ép mà lên ầm hàn g tiên h hành lăn lộn trên mặt đất t r á n h thoát thầm hạc một cách này thầm hạc bàn tay rơi vào ụ đá từ bên trên ụ đá từ lúc này nổ tung nhìn xem như thế quần bạo kinh đạo lực xuyên tấu hàn tiên hạc sợ hãi hắ hai tay một chảo hai đạo nhân ảnh cản hướng thẩm hạc ẩm thẩm hạc hai tay nô ra hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt nổ tung sau đó thẩm hạc tẩu vị tẩu vị bàn tay chấn động hàn tiên h hành bị c u ồ n g bạo kình đạo t r ư ờ n g lực tung bay ra ngoài còn không có rơi vào giữa không trung thời điểm thẩm hạc lại là một cái nhanh chóng bay lượn tẩu vị tới gần trực tiếp trên không trung huy động mấy trục t r ư ờ n g phanh phanh phanh phanh phanh phanh hàn tiên hành quần áo nổ tung lồng ngực lõm phần lưng nổ t u n g toàn bộ thân thể hung hăng đập bay tại vách tường dựa vào hàn tiên hành phun ra một mụm máu tươi s ắ p mặt tái nhận hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cái này bao đầu tiểu tử sẽ như thế mạnh đừng giết ta ta có tiền vừa nói xong thẩm hạc bàn tay b u n g hang hướng phía trên người hắn chào hỏi không biết b u n g nhiều ít trưởng hàn thiên hành cả người đã chui vào t i ế n thật dày trong tường đá đã không thành hình người trạng thái thẩm hạc thở ra một hơi vỗ tay một cái hồ đồ giết ngươi tiền của ngươi cũng là ta các loại thẩm hạc xoay người sang chỗ khác thời điểm cái này thanh thủy sơn trang những hộ vệ kia đã sớm trốn không thấy chương bảy mươi b ố đánh chết hàn lão cậu hai chương bảy mươi b ố đánh chết hàn lão cậu thầm hạc cũng lười đánh g i ế t những lính quần này nhìn xem hàn thiên hành thi thể thầm hạc thở dài một tiếng sư phụ đồ nhi báo thụ cho ngài hàn lao cầu đã chết b ả y n g ư ờ i kia đã chết ngay sau đó thầm hạc đi vào mất thất hàn thiên hành tìm kiếm một chút đã tìm được mười vạn lượng ngân phiếu thầm hạc lộ ra vui mừng cái này mười vạn lượng ngân phiếu tăng thêm trên người mình năm vạn lượng trọn vẹn mười lăm vạn lượng t i ê n là cái thứ tốt các loại hắn đột phá tam luyện về sau đến lúc đó còn cần nhiều tư nguyên hơn mà lại trước đó hắn liền nghe nói qua ghép đôi tam luyện đoán cốt cần có chân quý đại dược phi thường đắt đỏ đánh giết hàn thiên hành về sau t h ẩ m hạc nhanh chóng rời đi vừa đi ra đi t h ẩ m hạc đã nhìn thấy một vị miễn cưỡng khen áo đen lánh d i ễ m mỹ nữ chính là tần bộ dao t h ẩ m hạc đứng xa xa nhìn tần bộ dao thầm nghĩ trong lòng tần nhị tiểu thư thật sự là xinh đẹp loại này lánh diễm khí chất quá câu người đương nhiên t h ẩ m hạc cũng biết nữ nhân này nhất định thâm bất khả chắc chẳng qua trước mắt tôi nói nữ nhân này đối với mình cũng không tệ lắm ngày sau chậm rãi sờ nàng sâu cả đi thời khắc này tần bộ dao đôi mắt đẹp hiện lên rung động nàng cho thầm hạc thời gian nửa năm Thì thật ì t h cũng không có ôm hy vọng nào có người nhanh như vậy đột phá ai nhưng mà hắn vậy mà làm được mà lại chỉ là ngắn ngủi hai tháng càng làm cho nàng khiếp sợ là hắn cùng giai vô địch h u n g tàn b ạ t phần giết bậy đại cửa ra vào những người kêu máu chạy thành sông sau đó một hơi chạy vội tới vùng ngoại ô hàn tiên hành tư nhân sơn trang một hơi đánh chết đoán cốt tiểu thành hàn tiên hành cho nên cái này để tần bộ i giao có chút dễ chịu nàng hiện tại là dùng nhân chi tế dưới mắt thiếu người nhất mới ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta tần bộ i giao lạnh nhập nói thầm hạc chắc tay may mắn may mắn tối nay ngươi ngược lại là r ế t dễ chịu nhìn ra được ngươi là xác tinh tần bộ i giao phủ một chút vai bên trên tóc xanh ý vị thâm trường lộ ra một vòng ý cười tân nhị tiểu thư vẫn là không nên nói như vậy ta người này rất quan tâm thanh danh mà lại ta người này rất hiền lành chưa từng giết người đêm nay cũng là bị buộc bất đắc dĩ thầm hạc một bản nghiêm chỉnh nói vô s ỉ chính mình đếm xem ngươi giết nhiều ít người tần bộ i giao lạnh lùng nói đại khái đôi bàn tay đi thầm hạc nói ai mà tin ngươi tần bộ giao hử lạnh một tiếng ngay lúc này thầm hạc ngẩng đầu nhìn lên cái này tần bộ giao tối nay mặc thật là đẹp à thon dài eo nhỏ tư thái mềm mại đôi chân dài gặp thẩm hạc không nói gì tần bội giao nhữ m ả y người tại sao không nói chuyện n g ư ờ i đang nhìn cái gì thẩm hạc s ữ n g sở thật có l ỗ i tại hạ vừa rồi tại suy tư chiến đấu tại xem cùng hàn lão cầu ở giữa chiến đấu cùng tổng kết lần tiếp theo nếu như gặp được loại này cường định phải làm thế nào một chiêu đ á n h chết dù sao tại hạ không giỏi sát phạt tần bội giao nghe đến đó khoe miệng phát h ỏ a ra một vòng cười lạnh ha ha không giỏi sát phạt đây là ta năm nay nghe được một n cười nhất trò cười trên thực tế thẩm hạc cũng không trở về chú ý chiến đấu mà l á mắt không chấp đang nhìn chân nhìn tần bộ g i a o đuổi cùng thon dài eo nhỏ tần bộ g i a o nghe được thẩm hạc nói ra dạng này một bản nghiêm chỉnh nói nàng nhẹ gật đầu thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này quả nhiên là cái võ đạo thiên tài xem ra nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nhưng mà tiếp theo màn tần bộ g i a o đôi mắt đẹp quét qua phát hiện thẩm hạc ánh mắt tần bộ g i a o nhữ mày l ạ i h vọng ngươi nói láo ta không có nói láo ngươi đang nhìn ta chân ngươi là gan càng lúc càng lớn lần trước gặp ta ngươi cũng không dám nhìn thẳng ta lần này ngươi cũng dám nhìn thẳng ta chân tần bộ dao nói t h ẳ n phá ngữ khí trở nên băng lãnh trong lòng t h ẩ m hạc giật mình nữ nhân này vậy mà phát hiện bất quá hắn cảm giác tần bộ g i a o nói rất đúng à hắn cảm giác chính mình là gan đúng là lớn cũng không biết là nguyên nhân gì lần thứ nhất gặp tần bộ g i a o thời điểm cũng không dám nhìn nàng lần này trực tiếp nhìn nàng thon dài eo nhỏ chẳng lẽ là mình đột phá đoạn cốt đã tới t nhất định thực lực về sau đưa cho chính mình lực lượng nghĩ tới đây t h ẩ m hạc trong lòng có chút khẳng định nhất định là như vậy t i ế p trước thế giới kia giống như cũng là như thế chỉ cần tiền đủ nhiều mỹ nữ xoay quân ngươi cái này thế đạo cũng là như thế quyền tức là quyền quyền lợi cùng kim tiền là hôn nhân bên trong thuốc bủ là đại bồ cho nên thẩm hạc hiểu mạnh lên tiếp tục mạnh lên tranh thủ một ngày kia gọi tần nhị tiểu thư gọi tiểu giao hoặc là giao tử ân chính là như vậy đống nhiên ở giữa thẩm hạc có một c ố t r ư ớ c nay chưa từng có động lực ta người này chưa từng thích nữ sắc tần nhị tiểu thư chắc hẳn ta cái gì nội tình cái gì là người ngươi hẳn là rõ ràng ta muốn tốt sắc ta đã sớm chơi qua bao nhiêu nữ nhân tỉ như lúc trước võ q u á n câu ta h o ả m g hạ ta chạm qua nàng sao lại tỉ như ta đồng bạn vi tử nàng kém sao người đẹp n g ư ờ lớn chân g i i sư tỷ ta anh tử nàng lại trên n g h sao không kém nhưng mà đây ta đụng phải các nàng sao thầm hạc một bản đứng đắn giải thích tần bộ giao nhữ mày tiểu t ử này nói như thế nào có chút đạo lý được thôi xem ra là ta hiểu l ầ m ngươi ngay sau ở trước mặt ta ngươi vẫn là phải quy củ một chút tần bộ giao lạnh lùng nói kia là tự nhiên ngươi là ta kim chủ ta vì sao lại có những tâm tư đó trong chốc lát tần bộ giao lại nói đi theo ta đi hẳn ra bên kia ngươi không cần lo lắng ta ra mặt là đủ ta còn có một số đồ vật không thu thập phải đi thu thập một chút đêm mai ta lại đến tìm tần nhị tiểu thư như thế nào thầm hạc nói được theo ngươi tần bộ i giao miễn cước khen chậm dại biến mất thầm hạc lại trở về ngoại thành bên kia không sai đi nội thành tần ra trước đó hắn vẫn là phải cho lâm t h ả i vi nói một chút chí ít nói lời tạm biệt trong khoảng thời gian này lâm t h ả i vi cũng coi là rất chiếu cố chính mình trừ ra anh l à sư tỉ bên ngoài lâm t h ả i vi xem như hắn tốt nhất bạn nữ chỉ chốc lát sau ngoại thành một chỗ trên nhà cao tầm tần bộ giao nhìn xem thầm hạc hướng phía lâm ra bên kia tìm đến nàng hư lạnh một tiếng tìm ngươi tình nhân đi đi thật sự là miệng đầy nói láo thôi dưới mắt ta cũng là lúc dùng người hảo hảo bồi dưỡng ngươi đi một bên khác nội thành tần gia to lớn nội thành mười phần yên tĩnh tần gia vạn gia hàng gia ba nhà điểm nội thành mỗi một nhà chiếm cư to lớn vị trí nội thành rất nhiều tiểu gia tộc cũng là phụ thuộc tam đại gia tộc sinh tồn cái này ba nhà chính là nội thành bá chủ một chỗ an tính đình viện lý anh lạc đang tu luyện kiếm pháp anh lạc a n một chút điểm tâm lý anh lạc nhìn xem chu vân lộ ra nhu thuật ánh mắt tạ ơn vân di chu vân nhìn xem mỹ mỹ lý anh lạc trong lòng rất là thích nếu là lý anh lạc trở thành con dâu của nàng vậy liền quá tốt rồi lý anh lạc đ a n điểm tâm cũng là có chút bận tâm thẩm hạc bên kia tình huống như thế nào chỉ chốc lát sau tần bội g i a o liền đến yên tâm không có việc gì hắn đi xử lý một ít chuyện tối nay về lý anh lạc chắc tay đa tạ tần tiểu thư một bên khác lâm viễn đ ổ cũng nhận được tin tức rất là rung động hạc tử vậy mà diệt bọn hắn còn giết hàn thiên hành còn thành công vào nội thành tần g i a lâm h ả i vi lộ ra một vòng ý cười hắn quả nhiên làm được lâm viễn đồ thở dài một tiếng lão quỷ đồ đ ệ của ngươi thật sự là ưu tú a sau đó lâm t h ả i vi trở lại chính mình độc lập trong định viện sau đó đóng cửa phòng lại nàng mím môi trong đầu xuất hiện thẩm hạc dáng vẻ h á n tiến vào nội thành còn có thể cùng ta cùng nhau chơi đồ sao ngay tại lúc lúc này một bóng người xuất hiện tại ngoài cửa sổ vi tử đã ngủ c h ư a lâm t h ả i vi đôi mắt đẹp ngưng tụ s á t mặt mừng thầm mau vào đi ta còn chưa ngủ đây t r ư ơ n g bảy mươi lăm cầm xuống lâm t h ả i vi t r ư ơ n g bảy mươi lăm cầm xuống lâm t h ả i vi ngươi ra đi vi tử thẩm hạc cảm thấy hơn nửa đem tiến nữ hải tử khuê phòng có chút không tốt lắm đây mà lại hắn đột phá tam luyện về sau khí huyết dâng lên thể nội hỏa khí cũng không là bình thường lớn lâm thả i vi mở cửa phòng tiến đến a không có gì vậy được đi thầm hạc ngồi tại trong khuê phòng một chỗ bàn trà bên này rót cho mình một ly nước trà uống một hơi cạn sạch ừ m trà không tệ hạc tử người thật lợi hại lâm thả i vi đôi mắt mang theo không giống quan mang may mắn thôi đoạn đường này đi tới rất là h u n g hiểm loạn thế chi đạo ai lâm thả i vi cũng uống một miệng nước trà thầm hạc đoạn đường này đi tới nàng tự nhiên cũng là rõ ràng hoàn toàn chính xác không dễ trận lại cười một tiếng bất kể như thế nào nguy cơ cuối cùng vượt qua mà lại ngươi cũng đột phá tam luyện lại vào bên trong thành tần gia tiếp x u ố n g sắc bình bộ thanh vân tiền đồ vô lượng chúc mừng t h ầ m hạc cười thầm trong lòng chính mình tiến vào tần gia liền thật bình bộ thanh vân sao t h ầ m hạc cũng không cảm thấy như thế nội thành đấu tranh sợ rằng sẽ so ngoại thành càng thêm nghiêm trọng bất quá cũng không quan trọng tần gia dùng hắn vậy hắn cũng muốn dùng tần gia cái này một khối bắn cầu phối hợp với chính mình số liệu bảng đột phá cảnh giới càng cao hơn tối nay hắn đại sát tứ phương giết bậy đại đoán cốt cao thủ như giết chó cho dù là không ai bị nổi vi trấn ngoại thành cựu đại môn hộ hàn tiên h hành cũng bị hắn nhẹ nhõm c h é m giết đây cũng là lực quyền biểu tượng thậm chí tối nay gặp t h â m bất khả chắc tần bộ giao hắn cũng dám đánh l ư ợ n g nàng thon dài eo nhỏ đây hết thảy đều là đến từ thực lực thực lực giao phó nam nhân lực lượng võ đạo thế giới thu vi chính là lực lượng thẩm hạc buông xuống c h é n chén nhỏ vi tử trong khoảng thời gian này vất vả ngươi lâm hải vi lắc đầu nào có chúng ta là bằng hữu đây nói những này cũng quá khích khí tất ta lần này đến đây cũng là hướng ngươi nói đường đi tần ra bên kia sự vụ hẳn là thật nhiều cũng không b i ế thầm còn có cơ ộ i đến tìm hạc cười h Thải chờ ậ m Lâm mỉ môi, dài nói. Vi n tốt ta, sao dù g cười đi tuất ta đi thầm hạc đứng dậy lâm hải vi hai con ngươi khẽ nhúc ních cắn môi không biết nói cái gì nàng ngược lại là hâm mộ lý anh lạc có thể cùng thầm hạc cùng một chỗ thầm hạc nhìn thoáng qua lâm t h ả i vi biểu lộ hắn cười nói như vậy đi trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi một chút các loại ta bên kia an ổn về sau ta sẽ lại tới thẩm hạc biết bây giờ tiến vào tần ra ngoại trừ nhận biết tần bộ dao nội thành bên kia mạng lưới quan hệ hoàn toàn không biết dưới mắt cái này thế đạo tình báo cũng là thứ nhất rất nhiều thế lực lớn đều có mạng lưới tình báo của mình mạng lưới tình báo thật phi thường trọng yếu trước đó vi tử vẫn cho hắn tìm hiểu các loại tin tức giữa hai người cũng có một loại ăn ý cho nên thẩm hạc dự định tiếp tục để vi tử làm cái này một khối các loại hắn an ổn về sau hắn lại cho vi tử một lần nữa huấn luyện huấn luyện làm mấy bộ sổ tay ra lâm hải vi he miệng cười một tiếng được ngay sau đó thẩm hạ quan sát một chút vi tử tối nay vi tử phá lệ vũ mị phong vận à, áo ngoài là một kiện thật mỏng tóc xanh gỗ cao áo ngực cũng làm à u v à n g nhạt có một phen đặc biệt phong vận còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt m ù i t ơ m lâm hải vi sắc mặt đỏ lên thế nào có phải hay không muốn nhìn ta chân ngươi nhanh nghe tà thơm hay không cái kia tay của ngươi sờ đâu lâm hải vi đỏ mặt thẩm hạ s ữ n g sờ lấy tốc độ như tia chấp thu tay lại trận lúng túng nói đúng a ta ra tay này chạy thế nào đến ngươi phía trên kia đi khả năng ngơi ư cái tay này có chút không nghe lời đi lâm h ả i Vi c ũ n g là xấu hổ vô chạy ù n g đuối t đi u h n nói. không h khí đu lâm ra hạc v chạy đi lâm hạc vi che lấy cười cười đi đến cửa sổ trước mặt sau đó đôi thẩm hạc phất phất tay thẩm hạc rời đi về sau lâm thải vi túi lầu xuống nhìn xem chính mình x ó t xếp áo ngực nửa người trên quần áo không trình tề s á t mặt nàng gừng đỏ thối hạ tử đều không nhẹ chút rất nhanh thẩm hạc chạy vội mà đi trực tiếp tiến vào nội thành to lớn nội thành chia làm phía đông phía tây phía nam cánh bắc thì là một chút thương nghiệp chi điệp phía nam là nội thành vật ra phía tây to lớn khu vực thì là hàn gia phía đông một phiến khu vực thì là thuộc về tần gia rất nhanh thẩm hạc đi tới một chỗ lầu các bên ngoài đình v i ệ n nơi này chính là h á n trụ sở mới thẩm hạc đi vào sân nhỏ chu vẫn nhìn xem nhi tử trở về cũng là thập phần vui vẻ tiểu hạc mẫu thân còn không có nghỉ ngơi à? còn không có đây không phải chờ ngươi trở về à ngươi anh lạc sư tỷ cũng còn không có nghỉ ngơi đây đều đang mời ngươi thầm hạc nhẹ gật đầu mẫu thân yên tâm ta không sao nhanh nghỉ ngơi đi thôi chu vân đi gian phòng của mình nghỉ ngơi một thân váy đỏ lý anh lạc đi ra sư đệ ngươi trở về ừng sư tỷ sư phụ đại thù đã báo lý anh lạc gật đầu ừng hai người tại một chỗ băng ghế đáng ngồi thưởng thức ánh trăng tối nay ánh trăng không tệ lý anh lạc cười cười đúng vậy a trên thực tế thầm hạc ũ n g không phải là cái gì tình trường lao thủ bởi bội cũng không quá sẽ luôn cảm thấy cảnh tượng như thế này phía dưới có chút xấu hổ cùng lâm thải vi một chỗ thời điểm cũng là như vậy cảm giác sư tỷ yên tâm không sao bây giờ ta bái nhập tần ra chúng ta thời gian khẳng định sẽ tốt lý anh lạc nhẹ gật đầu bất quá sư đệ ngươi cũng muốn cẩn thận nội thành đấu tranh sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng ta đ ạ i biết sư đệ n g ư ơ i yên tâm tu luyện vân di về sau liền để ta tới chiếu cố thuận tiện bảo vệ tốt vân di không phải ngươi cũng không cách nào toàn thân toàn ý tu luyện lý anh lặn nói tốt, đa tạ sư tỷ sư đệ sẽ không quên sư tỷ đến lúc đó sư đ ệ chắc chắn dũng tuyển tờ báo t h ư m hạc c h ắ p tay lý anh lạc hé miệng cười một tiếng hơi đỏ mặt nhẹ giọng ai muốn ngươi dũng tuyển tờ báo hai người tiếp tục xem ánh trăng lý anh lạc lại nói sư đ ệ kỳ thật ta có một cái ý nghĩ ngươi nói tân nhị tiểu thư mặc dù g i à n xếp chúng ta ở chỗ này tuy là bảo hộ chúng ta cảm giác cũng có một chút giám thị hương vị lý anh lạc nói t h ư m hạc ánh mắt ngưng tụ cửng ta minh mạch ta sợ vân di cùng ta trở thành ngươi uy hiếp lý anh lạc n h i u lại đại mi sư tỷ ngươi nói ta đều minh mạch yên tâm ta cũng có kế hoạch của ta Ta sẽ mau sẽ chương ó n g bảy mươi lăm cầm xuống lâm thải vi hai chương bảy mươi lăm cầm xuống lâm thải vi dù sao vi tử là đầu hắn hảo tình báo người giản xương tình nhân tự nhiên nhất định phải truyền thụ nàng một chút chính mình nhiều năm qua tâm đắc sau một c a n h giờ thầm hạc lưu loát sáng tác ba quyển sách ra quyển sách đầu tiên tên là luận theo dõi cùng phản theo dõi cuốn thứ hai sách luận như thế nào trở thành một cái l a o lục cuốn thứ ba sách mà phiến muốn nói đặc sắc nhất thầm hạc vẫn cảm thấy biết cuốn thứ ba sách nhất ao đem s á o lộ vận dụng đến cực hạn để cho người ta khó lòng p h ò n g bị t h như người khác tới đào ngươi đổ vật thời điểm ngươi thần không biết quỷ không hay phản ảo thầm hạc cầm ba quyển sách lắc đầu c ư i nói không tệ đầy đủ vi tử học được ngày thứ hai sáng sớm thầm hạc căn cứ tần bộ giao cho hắn tin tức cùng thân phận lệnh bài. một đường đi phía đông khu vực một chỗ phủ đệ chỗ này phủ đệ chính là tần bộ giao đơn độc phủ đệ tần gia rất rất lớn không phải đơn nhất loại kia phủ đệ là thuộc về tần gia là cái này bốn tung tám đường phố đều thuộc về tần gia t h ẩ m hạc lộ ra lệnh bài về sau một vị đôi chân giải mỹ nữ tỷ tỷ đến đây lính t h ẩ m hạc đi bảo t h ẩ m hạc t h ẩ m hạc chắc tay vâng xin hỏi tỷ tỷ xưng hô như thế nào tống tỉnh t h ẩ m hạc nhẹ gật đầu tinh tỷ tỉ. tống tình không có cái gì biểu lộ mang theo thầm hạc trực tiếp đi hướng phủ đệ hậu đình thầm hạc cùng sau lưng tống tỉnh nữ tử này dáng người già dặn mặc dày ống cao tử thắt ó c biểu lộ cũng là l ệ n h lùng xem xét cũng có chút không dễ chọc chủ yếu nhất là thẩm hạc vậy mà thấy không rõ lắm thực lực của nàng thực lực của nàng chỉ sợ so hàn thiên hành còn mạnh hơn nội thành quả nhiên cao thủ đông đảo thẩm hạc thầm nghĩ trong lòng vẫn là phải tăng tốc tu hành a hậu đình bên trong tần bội giao ngay tại đánh đàn gặp thẩm hạc tới nàng bông u xuống hai tay tống t ì n h c h ấ p tay tiểu thư vậy ta trước hết đi xuống được tống t ì n h sau khi đi thẩm hạc nhìn thoáng qua bóng lưng của nàng tần b ộ giao chậm dai nói thế nào đối nàng có hứng thú thẩm hạc nhũ mày không dám tại hạ nói qua không gần nữ sắc chẳng qua là cảm thấy nàng này tuổi còn trẻ tu v i rất cao kia là tự nhiên nàng gọi tống tình là thủ hạ ta ngày sau các ngươi có cơ hội có thể quen thuộc một chút được ngươi không đến trước đó trên tay của ta có hai người có thể dùng một là tống tình cũng chính là vừa rồi nhìn thấy vị kia chân dài m ộ i t ử hai là đồng minh thực lực mạnh hơn tống tình một chút chỉ bất quá bị ta phái ra ngoài làm sự tình tần n ộ i giao giới thiệu thầm hạ gật đầu được tiếp xuống ta kể cho ngươi một chút ta tần ra tình huống cùng tình huống của ta ngươi ngồi xuống、đi. thầm hạc n khi gia gia cái cái. mắt nguyên lai、like、là dạng này kia tần nhị tiểu thư cha mẹ của ngươi đâu không có lúc ba tuổi liền không có ta tám tuổi thời điểm liền rời đi tần ra ra ngoài du lịch thầm hạc nhẹ gật đầu hãng đại khái là rõ ràng quả nhiên chỗ nào đều có tranh đấu a tại hạ rõ ràng tần bộ giao xứng sở không biết ngươi rõ ràng cái gì ta đều chưa nói xong còn có thể có cái gì đơn giản chính là tần nhị tiểu thư tại tần gia không chiếm được coi trọng trưởng không không được đại quyền cũng cần người mới cho nên liền mời chào ta đến lúc đó t ố t cùng một chỗ n h ư quyền triệt để trưởng không tần gia thầm hạc nói một hơi ra những sáo lộ này hắn vẫn là minh bạch dù sao cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết tần bộ giao đôi mắt đẹp quét ngang cười lạnh một tiếng ngươi nghĩ ngược lại là thật nhiều nhưng ngươi nghĩ sai không phải như vậy dĩ nhiên k h n g phải nhị t h u c ta đối ta không tệ yên tâm không phải giống như như ngươi nghĩ cha mẹ ta bị nhị thuốc ta ám hại ta tần bộ giao muốn báo thù các loại loại hình tần bộ giao cười cười thôi ta xem ra là ta nghĩ nhiều rồi thầm hạ cười c nói hiện tại kể cho ngươi một chút ta tần ra sản nghiệp ta tần ra tại khai nguyên huyện trở xuống trên c h ấ n có rất nhiều sản nghiệp tỉ như chăn nuôi nghiệp vầng trang khuyết ngư nghiệp cũng còn tầm nghiệp t r ở chút tần bộ giao nói cái này một giảng lại là rất lâu thầm hạc từng cái đ i lại những n à y sản nghiệp đều không phải là trong tưởng tượng của ngươi loại kia phổ thông sản nghiệp tỉ như chăn nuôi nghiệp mục đích là nuôi nấng một chút đặc thù động vật sau đó sử dụng loại này thì khô vầng trăng khuyết bến tàu sản nghiệp nơi này cũng không đơn giản trọng điểm là bảo ngư về phần con tầm cá đường bên này nuôi nấng con tầm cũng là chân quý c h ủ loại những vật này đều cùng tu vi móc nối ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch về phần những vật này lại vận chuyển đi nơi nào đ ằ n g sau ngươi cũng sẽ rõ ràng thầm hạc ánh mắt ngưng tụ hóa ra tần gia sản nghiệp cũng không phải chính tần gia tất cả nội thành bên này xác thực phức tạp quá phức tạp bất quá hắn cũng l ờ i đi truy vấn mọi nguồn làm tốt chính mình công việc sau đó chậm rãi khổ tu là đủ vậy ta công việc đâu thầm hạc hỏi ngươi nuôi tằm đi ba ngày sau ngươi đi ngọc l o n g trang đây là thân phận lệnh bài của ngươi nhớ kỹ ngọc l o n g trang con tằm phi thường trọng yếu không thể ra cái gì sai lầm đương nhiên ngươi cũng không thể quên nhớ tiến độ tu luyện của ngươi tận n ộ i giao cổ tay khẽ đảo lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn thầm hạc nhận lấy lệnh bài toàn t ứ ấ nói nhị tiểu thư con tằm sản nghiệp trọng yếu như vậy ta tu vi thóc ngược lại là có chút bận tâm làm không tốt vấn đề này cho nên tần nhị tiểu thư bên này có thể có cái gì tăng lên tam luyện tu vi chân quý đại dược tần bộ dao cao lanh đôi mắt đẹp liếc một cái thẩm hạc n à n g liên biết tiểu t ử này vô s ỉ cầm đi đi tần bộ dao cầm một bình đan dược ra thối cốt đan hết thể chỉ có mười hai k h ả một tháng phục d ụ n g một viên là được đương nhiên đan dược này không đuổi kịp ghép đôi tam luyện chân quý đại dược nhưng hiệu quả vẫn được ngươi hảo hảo làm việc cho ta về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi trong lòng thẩm h ạ vui mừng đa t ạ tần nhị tiểu thư ngài nơi này còn có hai luyện dịch cân chân quý dược liệu không ngươi cũng biết ta có hai cái tiểu tùy tùng vẫn là dịch cân đây ha ha ngươi tại sao không nói trong nhà người còn có một con chó cũng làm đến ta nơi này đâu tần bộ i giao bó tay rồi làm sao lần này mời chào người vô s ỉ như vậy so tống t ỉ n h đưa minh ra mặt d à y quá nhiều thầm hạc lắc đầu vẻ mặt thành thật đây hết thệ cũng là vì tần nhị tiểu thư sự nghiệp được thôi cầm đi tần bộ i giao cầm hai g ố c dịch cân dược liệu ra theo thứ tự là ngọc long hoa hương hậu phát đều là trăm năm đa tạ tần nhị tiểu thư tần nhị tiểu thư ân đức hạ tử sau này định dũng tuyển tờ báo nhìn xem thẩm hạc như thế chân thành tần bộ giao l ệ n h lùng nói ngươi ngược lại là cái có ơ n tất báo người ta thẩm hạc là người từ trước đến nay tri ân đồ bao còn xin tần nhị tiểu thư tin ta thẩm hạc chắc tay chân thành vô cùng chương 76, linh vật kim tảm chương 76, linh vật kim tảm nhìn xem thẩm hạc như thế chân thành tần bộ giao ngược lại là có chút nho nhỏ cảm xúc tốt ta minh bạch tâm ý của ngươi ta cũng không cần ngươi cá gì biết ơn báo đáp ngươi là ta làm tốt công việc là được thẩm hạc gật đầu nhất định dù sao vẫn là câu nói kia ngươi thiên phú không tồi giúp ta làm việc thời điểm cũng không cần lười biếng tự mình tu luyện tần n ộ i giao nhắc nhở thầm hạ gật đầu n g tốt. ngay lúc này tần n ộ i giao chậm rãi đứng dậy thầm hạc lại những mày tần nhị tiểu thư tại hạ còn có một chuyện ngươi thí sự thật nhiều a giảng cái kia có chỗ ở a ta không phải dàn xếp chỗ ở của các ngươi ta gần nhất đột phá tam luyện về sau khí huyết bành trướng hỏa khí rất lớn ta cái kia sư tỷ mỗi ngày cùng ta ngủ cùng chỗ nói thật ta cảm thấy có chút không t i ta sợ có một ngày ta đem nàng làm cái này không thì có tổn hại ta danh dự sao nhị tiểu thư ngươi cũng biết ta người này không háo nữ s ắ c danh dự đối với ta mà nói quá trọng yếu cho nên nhất định phải cách ra ở tần bộ giao đôi mắt đẹp s ư ứ n g sở có chút im lặng mẹ nó cô n ã i chẳng lẽ không biết ngươi cái gì tâm nhãn sợ người ta bắt ngươi uy hiếp đúng không thầm hạ cười cười vẫn là tần tiểu thư thông minh nói ít định n u ậ đi theo ta cầm chìa khóa tần bộ giao mang theo thầm hạc đi vào trong phòng tần bộ giao lấy một chuỗi chìa khóa ra ném cho thầm hạc thầm hạc hít mắt cười cười tần nhị tiểu thư thật là hào phóng được rồi đi với ta một chuyến đi cái nào a gặp nhị t h ú c ta được chỉ chốc lát sau tần bộ g i a o mang theo thẩm hạt đi ra p h ủ đệ lên một chiếc xe ngựa lại là một lát sau xe ngựa lái vào một nhà trong trang viên trang viên này thật sang trọng đồng dạng bốn phía có rất nhiều mặc giáp hộ vệ những hộ vệ này mỗi một cái đều là dịch cân tiểu thành đi vào trong đại sảnh tần bộ g i a o đi vào phía trên nhìn xem nhị t h ú c chắc tay nhị t h ú c ừng bộ i a o ngươi nhanh lên đến đây ngồi không cần nhị t h u c ta chính là nói cho nhị t h u c một chút ngọc long trang con tầm sự tình ta để cho ta môn hạ khách khanh tiếp nhận tần bộ i giao nói nhị thúc nhí mày bất quá vẫn là gật đầu được bộ giao ngươi an bài là được t h ẩ m hạc ánh mắt quét qua nhìn xem tần gia gia chủ trong lòng cũng là rung động cái này tần gia gia chủ một hít một thở ở giữa liền có thể cảm thụ được người này tuyệt đối là cao thủ cao thủ trong cao thủ mình tuyệt đối không phải là đối thủ gặp qua tần gia chủ t h ẩ m hạc c h ắ p tay tân liệt nhẹ gật đầu người tên là gì t h ẩ m hạc tân liệt cũng không hỏi đông hỏi tây cũng không hỏi thầm hạc lai lịch như thế nào có sạch sẽ hay không trực tiếp điểm lấy đầu người hảo hảo g i ú p bộ i giao làm việc ta sẽ trùng điệp có thưởng thẩm hạc chắc tay thần gia chủ yên tâm lúc nào đi ngọc long sơn trang tân liên hỏi sau ba ngày đi vậy được t ố t nhị thúc vậy ta trước hết đi làm việc tần bộ i giao mang theo thẩm hạc đi ra ngoài vừa ra đi liền đi tới hai người chính là đường ca tần hàn cùng đường ngội tần liên tần hàn nhìn xem tần bộ i giao chắc tay nhị muội ừng tần bộ i giao chỉ là lãnh đ ạ m lên tiếng liền dẫn thẩm hạc rời đi tần liên cũng nhìn thoáng qua tần bộ giao trong lòng hư lạnh một tiếng sau đó lại liếc mắt nhìn thẩm hạc đại ca tên i kia là ai à? t ầ n hàn lắc đầu không biết đoán chừng là nàng mời chào khách khanh đi ca ngươi nhìn nàng thái độ gì à, quá cao lạnh t ầ n hàn cũng là những mảy sau đó t ầ n hàn cùng tần liên đi bảo cha hai người chắc tay t ầ n liệt nhẹ gật đầu lần này các ngươi đi du ngoạn bảy t á n g ngày vẫn là đường ra xa nhà bên ngoài không an toàn nghe nói hát sát giáo tại cái khác huyện làm loạn t ầ n liên làm đúng cha đây không phải có đại ca bảo hộ ta sao đại ca thế nhưng là đoán cốt cao thủ đây t ầ n hàn lập tức tiến lên cha chúng ta cũng chỉ là du ngoạn mấy ngày cha không phải nói đem ngọc long sơn trang sản nghiệp giao cho ta quản lý à, hài nhi vừa vặn trở về có thể tiếp quản tân liệt ánh mắt ngưng tụ toàn tức nói ngươi liền q u ả n t r ư ớ c ngươi những cái kia khoáng thạch sinh ý đi cái này ngọc long sơn trang sản nghiệp không tầm thường ra cái gì sai lầm ngươi không đảm đ ư n g nổi cha vì cái gì không cho ta tân liên cũng là nói đúng vậy à, cha bộ giao đã tìm tới người để bồi dưỡng khách khanh quản lý đi tân liên khua tay nói cái gì hai người đều là kinh hãi tân liên lộ ra khó có thể tin ánh mắt cha ngươi vì cái gì như vậy dung túng tần bộ giao trước đó nàng muốn giết người nhà họ vạn l i ề n giết thấy ngứa mắt người của hàn gia cũng giết ngươi cũng còn muốn đi vì nàng chủ đi. ngươi quá quân nàng tần hàn cũng là nghĩ không minh bạch đúng vậy à cha ta cảm thấy nhị m ộ i thật tùy hứng một chút cha luôn q u y n h hướng nàng mà lại ngươi phát hiện không trọng yếu s ả n nghiệp toàn bộ nắm giữ tại trong tay nàng cha chẳng lẽ ngươi liền không sợ một ngày kia nàng chiếm vị trí ra chủ sao nhìn xem nữ nhi của mình kích động thành bộ dạng này tần liệt cũng không hề tức giận h á n cười cười yên tâm bộ giao sẽ không thế nhưng là hai người còn muốn nói điều gì tần liệt phất, phất tay Tốt, đừng nói nữa các ngươi xuống dưới h ả o hảo luyện công các loại đã đến giờ các ngươi tự nhiên sẽ minh b ạ c h tần hàn cùng tần liên hai người đi ra ngoài tần liên tức giận bất bình ca là mãi như vậy thiên bị tần bộ i giao tần hàn l ắ t đầu thôi đừng bảo là vấn đề này bị cha nghe được chúng ta muốn bị đánh cha cũng thế đoán chừng giả nên hồ đồ rồi đi cũng không nhìn một chút ai mới là thân sinh ai mới là t r ư ở n g tử đúng rồi tần liên dùng sức dập chân một bên khác thầm hạc đi vào tần bộ i giao chuyên môn phủ đệ trong khoảng thời gian này ta muốn ra ngoài một chuyến đi một chút quận thành bên kia thầm hạc gật đầu được con tằm bên kia công việc định kỳ cho ta nhị t h ú c báo cáo là đủ vâng sau đó thẩm hạ cáo lui rời đi tần bộ giao nhìn xem thẩm hạc đôi mắt hiện lên một tia trong sáng tiểu t ử này s á c thực phù hợp tâm t a ý để hắn quản lý con tằm ta ngược lại thật ra yên tâm b ấ t quá quận bên trên bên kia tình thế cũng càng ngày càng phức tạp thẩm hạc tâm tình thật tốt từ tần bộ giao bên này lấy được đan dược còn v ị sư tỷ cùng vi tử làm một chút nhỏ tài nguyên đương nhiên điểm ấy nhỏ tài nguyên cũng là đối với tần bộ giao tới nói đối với dịch cân võ giả tới nói đó chính là thiên đại tài nguyên nhiều khi tiền t à i không nhất định có thể mua được chân quý đại dược dù sao ngân phiếu còn không phải in ấn ra phi thường quy chân quý dược liệu đều là có tiền mà không mua được thẩm hạc đầu tiên là trở lại chính mình mẫu thân bên này c h ỗ ở lý anh lạc đang tu luyện kiếm pháp nhìn xem m ị mị sư tỷ hắn khí huyết vẫn là thật có chút sao động sư tỷ cho ngươi một cái tốt lý anh lạc thu hồi trường kiếm phật một chút chán x ố t xếp sợi tóc trên mặt vui mừng sư đệ ngươi trở về đúng vậy a trả lại cho ngươi mang đồ tốt thẩm hạc lấy ra một cái hộp lý anh lạc nhanh chóng mở ra một cỗ thơm thơm hương bị chuyển ra Ngọc Long Hoa. Đúng vậy. trăm năm quá tốt rồi là tần nhị tiểu thư tại sao lý anh lại nói đúng vậy ngọc long hoa có gai kích gân mạch tác dụng sư tỷ đ o á n c h ừ n g ngươi rất nhanh liền có thể phá h ạ lý anh lạc nhẹ gật đầu t ừng sư đệ cảm ơn ngươi